Một đám người mới vừa đứng vững liền kêu kêu quát quát lên, tiếp theo nghe được từng đợt mở cửa thanh, hành lang bên trong lại ra tới rất nhiều người. Nhìn đến bị mọi người vây quanh nữ nhân sau, lục mận mẫn dẫn đầu hư lạnh ra tiếng, nguyên lai là tân xa đoàn văn công người, ta nói cái nào đoàn sẽ như vậy náo tản, nguyên lai là lương đoàn trưởng mang ra tới người, vậy một chút đều không ngoài ý muốn, Nữ nhân dài quá một đôi mắt vượng, tuổi trẻ đại khái 30 tuổi xuất đầu, trực tiếp làm lơ lục mẫn mẫn, nhìn về phía trang phụ dung nói, Nguyên lai là hương dương đoàn văn công tới, lại là một hai năm không gặp, lao đoàn trưởng tốt không? Trang phủ dung đi đến nữ nhân bên người, xuân ngữ, như thế nào các ngươi đoàn người ta nói phòng đầy? Nga, lương xuân ngữ liêu liêu tóc, là cái dạng này, tám người một gian quá tế, vô pháp luyện công, ta liền đem đối diện mấy cái phòng tham ô, đổi thành bốn người một gian, lao đoàn trưởng, người đi đăng ký thời điểm, có thể là nhà của chúng ta lão hàn điện thoại còn không có đánh qua đi, này sẽ hẳn là đã biết. Liền phiền toái trương bộ trưởng lại đi một chuyến đi. Trang Phủ Dung trầm khuôn mặt nhìn đã từng thân thủ lấy ra tới mầm, không hiểu nàng như thế nào trở nên càng ngày càng thích gì thế hiếp người, còn luôn là tóm được hương dương đoàn văn công người khi dễ. Trương Vân, mang theo các diễn viên vào ở phòng, nếu trong phòng có những người khác đồ vật, liền toàn bộ quăng ra ngoài. Trang Phủ Dung mới vừa nói xong, hai đám người đều ngẩn người, đặc biệt là Lương Xuân Ngữ, không nghĩ tới luôn luôn nén giận lao đoàn trưởng, sẽ đột nhiên kiên cường lên. Trương Vân xách lên bên cạnh bao vây, đi. Đứng lại. Lương Xuân Ngữ vươn cánh tay ngăn lại, hôm nay ta nói chủ đầy, chính là chủ đầy. Ai đều không thể tiến. Bạch lộ châu cả người mỏi mệt, chỉ nghĩ ngủ, cùng vừa rồi cố ra em ngọng giống nhau, trực tiếp đem trong tay bao vây tạp qua đi, đối diện lại lần nữa phát ra tiếng thét trói thai, đám người lập tức giải tán. Lương Xuân Ngữ mới vừa bị người tốn khai đứng vững, đang muốn chửi hầm lên, một người tiếp một người túi du lịch tạp lại đây. Hương dương đoàn văn công hình người điên rồi giống nhau, không quan tâm ném bao mở đường, sợ tới mức tân xa đoàn văn công người một đường sau này trốn, đem nàng một người ném ở hành lang, bị bao vây tạp ngã xuống đất. Các ngươi này đàn kẻ điên. Hôm nay tạp ta, các ngươi tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Bạch lộ châu đám người không có quản mặt sau điên tê trong phòng nhiều mấy cái bao vây, xem ra là vừa tính toán ba chiếm, còn không có tới kịp thu thập, trực tiếp xách lên ném đến trên hành lang, tiếp theo dựa theo danh sách vào ở phòng. Phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Chờ đến hương dương đoàn văn công người toàn bộ vào ở, trốn vào trong phòng nhân tải vươn đầu nhìn thoáng qua, xác định không ai sau, mới dám đi ra. Nhặt bao nhặt bao, đỡ đoàn trưởng đỡ đoàn trưởng. Đều đừng chạm vào ta. Lương Xuân Ngữ cố tình lưu ra tới tóc mái lúc này gục xuống ở trên mặt, như là bị người ấn tấu quá giống nhau. Quay đầu lại oán hận nhìn chằm chằm mấy cái phòng môn. Ta hiện tại liền đi tìm chúng ta ra láo hẳn. Hôm nay tuyệt đối không cho các ngươi hào quá. Mọi người xem đoàn trưởng đi rồi. Hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám đi treo chọc hương dương đoàn văn công người, chỉ có thể xoay người trở về phòng. Chương 41 thân phận. Người này thật là càng ngày càng trắng trận táo bạo. Vào phòng, lục mẫn mẫn tức giận đến không được, một bên thu thập đồ vật, một bên tức giận mắng, nàng tính cái gì, còn không phải là một chỗ đoàn văn công đoàn trưởng, ỷ vào nam nhân chơi hoành, tính cái gì bản lĩnh. Cũng không biết nàng là thông minh vẫn là xuẩn, nhân ra trượng phu là quân khu lãnh đạo, điệu thấp còn không kịp, như thế nào sẽ có người ỉ thế hiếp người. Này không phải cấp lãnh đạo kéo chân sau sao. Thật muốn là kẻ ngu rốt, như thế nào có thể đáp thượng lãnh đạo, như thế nào có thể lên làm đoàn trưởng, nàng chính là hư, cố ý nhằm vào chúng ta. Lần này thật sự quá mức, chức vị càng lên càng cao, tâm nhãn càng ngày càng nhỏ. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì như vậy nhằm vào chúng ta đoàn? Sau tiến đoàn người đều không quá hiểu biết những việc này, ngẫu nhiên đi nơi khác diễn xuất, cũng rất ít gặp phải tân xa đoàn văn công, không quá hiểu biết những việc này. Bạch Lộ Châu kỳ thật cũng không có giải nhiều ít, chỉ biết người này là từ Hương Dương Đoàn Văn Công đi ra ngoài, không biết cụ thể vì cái gì mâu thuẫn, mới làm Lương Xuân ngữ như vậy cố tình nhà vào. Trước kia chỉ là gặp chào phúng vài câu, ở một ít việc nhỏ thượng có xử, giống nhau đoàn trưởng đều không so đo, kết quả hình như là đem người này càng quán càng không biên, cảm thấy đoàn trưởng dễ khi dễ, đúng như Lục Mẫn Mẫn nói được giống nhau, làm được càng ngày càng trắng trợn táo bạo. Một ít ở trong đoàn đợi đến lâu vũ đạo diễn viên, biết nội tình giải thích nói, lúc trước nàng là đoàn trưởng từ ở nông thôn lấy ra tới, thiên phú không tồi, nhưng học vũ đạo quá mượn, kiến thức cơ bản theo không kịp, đoàn trưởng liền đè ép nàng 3 4 năm, sau lại ở một lần tranh cử trung tháng sinh bệnh lưu chân ngọc, vốn dĩ cho rằng có thể diễn một kèn. Kết quả đoàn trưởng vẫn là không yên tâm nàng kiến thức cơ bản, chờ lưu chân ngọc hết bệnh rồi lúc sau, vẫn là làm lưu chân ngọc đóng vai một kèn, làm lương xuân ngự diễn hai kèn, bởi vì việc này náo loạn hảo một hồi. Sau đó Lục Mẫn Mẫn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, tò mò hỏi tiền bối. Ngáo xong lúc sau, đoàn trưởng khiến cho sở hữu vũ đạo diễn viên đầu phiếu quyết định, cuối cùng vẫn là Lưu Trân Ngọc thắng được. Mọi người đều cho rằng Lương Xuân Ngữ có thiên phú, nhưng cũng biết nàng kiến thức cơ bản kém, ngày thường không tính là chăm chỉ, luyện công không yên ổn, luôn muốn đi lối tắt. Lúc sau lần đó an ủi diễn xuất, Lưu Trân Ngọc phát huy không xong, ở quan trọng nhất một hồi diễn xuất té ngã, diễn xuất thất bại, đồng thời rơi xuống bệnh căn, rốt cuộc không có biện pháp thời gian giải khiêu vũ. Lần đó cuối cùng Lương Xuân Ngữ trên đỉnh nữ chính hoàn thành diễn xuất. Ta như thế nào nghe như vậy không thích hợp. Chu Kỳ xoa xoa cánh tay, có phải hay không trải qua lánh mai sự, lưu lại cái gì di chứng. Lục mẫn mẫn dùng sức gật đầu, không ngừng ngươi một cái có hậu di chứng, ta cũng có. Lương Xuân Ngữ lấy nữ chính thân phận hoàn thành diễn xuất sau, còn không có từ nơi khác diễn xuất hồi đoàn, liền tiếp thu tân xa đoàn văn công mời đi ăn máng khác đi rồi. Lưu chân Ngọc bị thương. Đoàn trưởng dụng tâm bồi dưỡng rất nhiều năm người nối nghiệp trốn đi, trong lúc nhất thời không ai có thể đủ diễn chính, mất đi rất nhiều diễn xuất, thẳng đến Đoàn trưởng chọn trở về đệ tam kỳ vũ đạo diễn viên, có thể trầm rãi một mình đảm đương một phía, trong đoàn mới một lần nữa trở về quỹ đạo. Chết không được ta mới vừa tiến đoàn đã hơn một năm cũng chưa cái gì diễn xuất cơ hội. Làm đệ tam kỳ diễn viên Chi Nhất Lục mẫn mẫn mở miệng, cái này phản đồ, trong lòng khẳng định ghi hận Đoàn trưởng, ghi hận lúc trước không duy trì nàng những cái đó vũ đạo diễn viên. Cho nên nhiều năm như vậy mới cố ý nhằm vào. Đoàn trưởng không cùng nàng so đo, nàng khả năng còn đương đoàn trưởng lòng cô ấy nấy, cố ý nhường nhịn. Đại thật lâu tiền bối lại nói, không có đoàn trưởng, nàng con ở nông thôn nhặt heo phân, học đều không khắp nổi, dụng tâm bồi dưỡng như vậy nhiều năm, một kèn là sớm muộn gì sự, lại nói liền tính không có một kèn, hai kèn cũng không kém đi nơi nào, nàng liền bởi vậy đi hận, hồi hồi tìm tra, kêu nàng phản đồ một chút cũng chưa sai. Nàng thật sự tâm thuật bất chính, may đi rồi đỡ phải làm nàng diễn chính sau hai hòa người. lại một vị tiền bối nói, ta nghe rất nhiều bằng hữu nói, Tân Sa đoàn văn công diễn viên có thể thường xuyên thu được diễn suất mời, nhân ra không phải vì xem khiêu vũ, mà là vì cùng nhau ăn cơm uống rượu. đúng đúng. Lục Mẫn Mẫn kích động nói, lần trước đi Hồ Quảng diễn xuất, ta cùng lộ châu còn thấy được, đúng không lộ châu. Bạch lộ châu gật gật đầu, nhìn đến không ngừng một hồi, thậm chí nhìn người nọ ngầm uy hiếp diễn viên, không đi ăn cơm liền không có trợ cấp lấy, còn phải trừ tiền lương. Lúc ấy không biết này đó ân oán chuyện cũ, chỉ là cảm thấy vẫn là trang đoàn trưởng hảo, chẳng những chưa bao giờ sẽ yêu cầu này đó, cho dù có địa phương lãnh đạo đề yêu cầu, còn sẽ lời lẽ nghiêm khắc cử tuyệt, hơn nữa trực tiếp viết cử báo tin hướng lên trên cáo. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, bạch lộ châu như mày nói, phía trước nghe khắc đoàn người ta nói khởi quá, năm gần đây có chút địa phương lãnh đạo đề yêu cầu càng ngày càng quá mức, còn nói đây là giá thị trường, có thể hay không chính là có người cố ý làm như vậy dẫn tới bên ngoài người nghĩ lầm đây là giá thị trường ta hiểu ngươi ý tứ lục mẫn mẫn kéo tiểu ghế gấp lại đây ta cảm thấy chính là viên cất chuột này làm đến ngày thường ủy thế hiếp người liền tính bên ngoài còn phá hư địa phương đoàn văn công thanh danh nếu là chúng ta có thể bắt được chứng cứ trực tiếp cử báo thì tốt rồi chu kỳ bỗng nhiên nói giai mộng loại sự tình này ngươi có phải hay không có thể đuổi kịp mặt phản ứng phản ứng cố giai mộng lắc lắc đầu lương xuân ngự trưởng phu hà lâu thăng chức điều nhập quân khu Nếu không có xác thực chứng cứ đi phản ứng, ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Cho nên loại này có năng lực người như thế nào sẽ coi trọng nàng. Lục mẫn mẫn tức giận cực kỳ, quan trọng nhất chính là, tùy ý nàng ý thế hiếp người, mấy năm nay lại không phải lần đầu tiên. Nếu không thể phản ứng, ra cửa vẫn là không cần nhắc lại loại sự tình này. Bạch lộ châu lấy ra tắm rửa quần áo, các ngươi có đi hay không tắm rửa. Tẩy xong chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn có nên đón tiệc tối yêu cầu phát huy. Đi đi, chờ ta. Chờ ta lấy cái quần áo, cùng đi tẩy. Cùng nhau đi, chạy nhanh tắm nước nóng, hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi. Thứ chi đều cứng đở, liền tưởng thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Chờ đến mấy người cùng đi tắm rồi sau khi trở về, phát hiện cố gia mộng không thấy, tính cả bao vây cùng nhau biến mất, hỏi trương vân bộ trưởng, mới biết được nàng bị người nhà tiếp đi, không được ký túc xá. Mọi người đã sớm biết nàng ra thế bối cảnh, không có cảm thấy ngoài ý muốn tính toán chức ngủ một hồi, tái khởi tới ăn cơm chiều. Vốn tưởng rằng cơm chiều muốn tới quân khu đại nhà ăn đi ăn, kết quả quân khu thực chi kỷ, biết đại gia làm một đêm xe lửa đều rất mệt, trực tiếp làm bếp núc viên đem đồ ăn đưa đến ký túc xá lầu một nhà ăn, đỡ phải vũ đạo các diễn viên ở qua lại chạy. Bạch lộ châu đám người một giấc ngủ đến trời tối, mở ra phòng môn phát hiện mọi người đều vừa mới khởi, trước tỉnh cũng không đi xuống ăn, chờ tập thể cùng nhau. Mọi người cùng nhau đi vào nhà ăn, hai cái tuổi trẻ bếp núc viên đang ở chờ, thấy cô nương liền cúi đầu, không dám nói lời nào chỉ vùi đầu đánh đồ ăn sao lại thế này quân khu đều là ở dưỡng con thỏ sao một chút nước luộc đều không có một cái cà rốt mộc nhĩ xào nấm một cái thủy nấu đông cải xanh cao dinh dưỡng xác thật cao dinh dưỡng chính là khuyết điểm mỡ lợn đồng chí ta đều tố hai ba thiên trong miệng có thể đạm ra điều tới như thế nào liền một miếng thịt phiến đều không có hướng dương cùng mấy cái nam diễn viên dẫn đầu chịu không nổi ra tiếng tạm chấp nhận hai ngày liền chờ đêm nay có thể ăn đốn bình thường cơm không nghĩ tới chỉ có hai cái thức ăn chay. Nghe được nam nhân thanh âm, hai cái bếp núc viên ngẩng đầu, tuổi đại khái cũng liền 17-18 tuổi, sửng sốt một chút, nói, thịt đồ ăn đã bị các người đoàn trưởng lấy lên rồi, nói là ngày mai muốn biểu diễn, không thể ăn thịt, chỉ cấp ăn chay đồ ăn. Bọn họ lúc ấy còn cảm thấy, đoàn văn công thật khổ, từ nơi khác ngồi lâu như vậy xe tới quân khu, kết quả vì dáng người liền phiến thịt đều không thể ăn, chắc không được một đám lớn lên như vậy gầy. Đoàn trưởng, không thể ăn thịt. Hướng Dương nhíu mày quay đầu, các ngươi ai nhìn thấy đoàn trưởng? Đoàn trưởng cùng trương bộ trưởng đi tổng đoàn mở họp liền giấc cũng chưa ngủ. Ở tại đoàn trưởng cách vách diễn viên nói, Bạch Lộ Châu cảm thấy không thích hợp, đi lên trước hỏi, "Đồng chí, đem thịt lấy đi đoàn trưởng bao lớn tuổi?" Bếp núc viên trả lời, "Đại khái 30 tuổi đi." Nói chuyện thực ôn nhu, tóc cao cao cuốn lên tới. Vũ đạo các diễn viên mẩn ra, đang muốn nói không đúng, nhận sai người, liền thấy Bạch Lộ Châu cười nói: vậy ăn nhiều rau dưa đi, đồng chí vất vả. Đoàn trưởng cùng trương bộ trưởng không ở, nữ chính liền tương đương với dẫn đầu người, quyền lên tiếng rất cao, lại nói gần nhất đại gia cũng càng ngày càng chịu phục bạch lộ châu, rất nhiều chuyện đều sẽ lấy nàng lời nói là chủ, cũng đối nàng thực hiểu biết, biết nói như vậy nhất định có khác kế hoạch. bởi vậy, không ai lại mở miệng oán giận, xếp hàng đánh đồ ăn, muôn thanh ăn cơm, chẳng qua ăn đến khó chịu là khẳng định. lục mẫn mẫn vài lần tưởng mở miệng hỏi tính toán như thế nào làm, đều ngạnh sinh sinh lại chuẩn bị đến trên lầu hỏi lại nhưng mà chờ ăn xong tới rồi trên lầu còn không có tới kịp mở miệng bạch lộ châu đã bị đột nhiên trở về trương bộ trưởng bắt lấy thủ đoạn lôi đi một câu giải thích cũng không có dọc theo đường đi trương vân không ngừng trấn an giải thích lộ châu chờ hạ ngàn vạn đường thần trương ổn định ngươi tâm thái là được ngươi không có làm sai cái gì bạch lộ châu không hiểu ra sao nhưng xem nàng thái dương chạy xuống mồ hôi khó gặp cả người căng thẳng liền cái gì đều không có hỏi trong lòng trang nghĩ hoặc xuyên qua từng tòa đại lâu, trực tiếp đi vào cửa cắm hương kỳ, ở vào ở giữa, cửa có lính gác đóng giữ, đề phòng nghiêm ngặt đại lâu. Trương Vân bộ trưởng đăng ký xong lúc sau, bước chân rõ ràng trầm trọng. Tiếp theo Liên Thanh nói, đường khẩn trương, đường khẩn trương, ngàn vạn đường khẩn trương. Ngươi liền nhớ kỹ chính mình không có làm sai sự, chỉ là thiện lương thôi. Phần 59 nghe được cuối cùng, Bạch Lộ Châu rõ ràng không khẩn trương, đều mau bị nàng nói được khẩn trương. Trước tiên có chuẩn bị tâm lý, lại tiến vào phòng học sau. Nhìn đến ngồi ở chủ vị, cùng với hai bài tuổi toàn ở 40 tuổi trở lên thủ trường nhóm, không có bất luận cái gì bị dọa đến cảm giác. Kỳ thật trong lòng nhiều ít đoán được là bởi vì cái gì, trừ bỏ xe lửa thượng hai mẹ con, nàng còn có cái gì khả năng kinh động quân khu, tổng không thể biết nàng là chết quá một lần lại trọng sinh người đi, kia không hiện thực. trừ bỏ thủ trưởng nhóm, còn nhìn đến ở trong đoàn gặp qua chu Yến Hồng chính ủy, cùng với một ít quen mặt người. Tư lệnh, vị này chính là Bạch Lộ Châu. Trang phủ dung sắc mặt thong dong đứng dậy giới thiệu, giới thiệu song hướng nàng với tay, làm nàng làm ngồi vào bên cạnh. Bạch Lộ Châu nhìn thoáng qua lui ra ngoài trương Vân, trong lòng dần dần ổn sun, dưới, đi đến đoàn trưởng bên cạnh ngồi xuống, không có chủ động mở miệng, chuẩn bị lãnh đạo nhóm hỏi cái gì liền đáp cái gì. Chu Yến Hồng cười nói, "Lộ Châu đồng chí không cần khẩn trương, kêu ngươi lại đây chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." Bạch Lộ Châu ngồi thẳng thân thể, không có tựa lưng vào ghế ngồi, "Không khẩn trương, thủ trưởng xin hỏi." Ngồi ở chủ vị phía dưới thủ trưởng hỏi, lộ Châu đồng chí, từ thủ đô Nam đi trước thành phố Châu Bắc cờ tờ 8.763 xe lửa thượng, một đường đi theo ở bên cạnh ngươi mẹ con, ngươi có biết hay không các nàng là cái gì thân phận? Bạch lộ Châu lắc đầu, không biết. Ngôi ở đối diện thủ trưởng so những người khác càng vì nghiêm túc hỏi, ở xe lửa thượng có hay không phát sinh làm người cảm giác kỳ quặc sự tình. Về kia đối mẹ con, đường xá chung có hay không hướng ngươi để lộ ra không tầm thường tin tức, có hay không lưu lại liên hệ phương thức. Địa chỉ. Tiểu Hải tử kêu lộ lộ, tiểu hài tử mụ mụ họ Thủy, chỉ biết này đó tin tức. Vào phòng họp lúc sau, Bạch Lộ Châu ngược lại phá lệ bình tĩnh, kỳ quặc sự không ít, tỉ như giúp tiểu Hải tử mụ mụ tiếp nước sôi khi, có người tựa hồ nghĩ đến đoạt cái ly, mua cơm thời điểm ta muốn tầng thứ hai cơm, bán cơm viên không chịu cho, mọi việc như thế. Đối diện thủ trưởng đưa qua giấy bút, đem lư đồ chung các ngươi nói qua có quan hệ đối thoại, tất cả đều viết tại đây tờ giấy thượng. Bạch Lộ Châu ngồi không lúc lức Này ta nào nhớ rõ, hai ngày một đêm, lại không phải một giờ. Vừa dứt lời, mấy đạo sắc bén tầm mắt hướng nàng nhìn qua, trang đoàn trưởng vội vàng nói, đừng nói bừa, nhanh lên viết. Không đầu không đuôi, viết cái gì, ta nếu là phạm nhân liền trực tiếp bắt lại, nếu không phải phạm nhân là quân nhân nói, ít nhất đến làm ta biết phát sinh chuyện gì. Bạch lộ châu tún tún quân trang cổ áo, xuyên này một thân quang vinh quân trang, gánh đến chính là bảo vệ quốc gia, bảo hộ nhân dân trách nhiệm. Nếu vì nhân dân quần chúng giải quyết nhu cầu là quân nhân trách nhiệm, ta hành vi không đúng chỗ nào. Trong phòng hội nghị tĩnh một lát, ngồi ở chủ vị thủ trưởng cụ một tiếng, làm không sai, văn nghệ binh cũng là quân nhân, vì nhân dân phục vụ, là quân nhân chức trách. Cái thứ nhất nói chuyện thủ trưởng nói tiếp, lộ châu đồng chí, kia đối mẹ con thân phận phi thường không bình thường, các người ngồi đoàn tàu thượng, trải qua điều tra, tổng cộng xuất hiện Hong kông khu vực 8 đại địa hạ thế lực gần nút thành viên, mục đích chính là muốn bắt chủ kia đối mẹ con các nàng biết tự thân thân ở nguy hiểm, ngấp trong đoàn văn công nội, bởi vì có ngươi trợ giúp, mới có thể an toàn tới thành phố Châu. Bạch lộ Châu nghi hoặc hỏi, kia đối mẹ con là cái gì thân phận, nay liền yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thủ trưởng đưa qua một chồng ảnh chụp, này đó ẩn nút thành viên xâm nhập đại lục khu vực, quân khu phối hợp cảnh sát ở ga tàu hỏa bắt lấy bốn người, kia đối mẹ con đến tụt cùng ra sao thân phận, hôm nay buổi tối hy vọng ngươi có thể biết rõ ràng. Đêm nay. Bạch lộ Châu từ ảnh chụp trung nhận ra mấy cái quan mắt, còn có chút chưa thấy qua. Một giờ phía trước, nội danh nữ đồng chí lái xe đi vào quân khu cửa, chỉ tên muốn gặp người. Thủ trường lại lấy ra một chương ảnh chụp đưa qua, tên này nữ đồng chí là thành phố Châu thượng thành nội huyện khách sạn lão Bản, hệ lẩn. Bạch lộ Châu cho rằng ảnh chụp nữ nhân sẽ là tiểu hài tử mũ mũ, kết quả không phải, là một chương xa lạ mà thanh thuần mặt, đen nhánh lượng lệ trường tóc ăn, doanh doanh nếu thủy hai mắt, quan xem bộ dáng tuổi hẳn là không lớn. Đại khái 23-24 tuổi, nhưng đối mặt màn ảnh trải qua thế sự ánh mắt, rồi lại cảm giác không ngừng cái này số tuổi. Ta không quen biết. Thủ trưởng sắc mặt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đúng là từ ngươi quá vãng trải qua chung. Biết ngươi ở châu quyến khu vực không có quen thuộc người, chúng ta suy đoán vị này, nữ đồng chí 80% cùng xe lửa thượng mẹ con có quan hệ, đi vào quân khu tìm ngươi, tất nhiên là tưởng cảm tạ ngươi. Bạch lộ châu bương ảnh chụp, ta có thể đi thấy. Đương nhiên, ngươi không phải phạm nhân. Quân khu không hạn chế ngươi đi ra ngoài Thủ trưởng lộ ra vẻ tươi cười Bất quá, vì phối hợp thành phố châu cảnh sát Hy vọng ngươi có thể điều tra ra kia đối mẹ con thân phận Có thể làm tám thế lực lớn xâm nhập đại lục người Mặc kệ là chính hay tà Cảnh sát nhất định đến rõ ràng Thành phố châu cảnh sát đều không làm rõ được sự Trông tệ vào ta Bạch lộ châu cười Ta chỉ học quá khiêu vũ Chịu quá người mặc quân trang phải bảo vệ nhân dân huấn, Trước nay không học quá điều tra linh tinh chi thức càng không cho rằng chính mình cũng bị như vậy năng lực. Lộ Châu đồng chí, thì ngươi nghiêm túc đối đại việc này. Lúc trước làm nàng viết đối thoại người lại lần nữa ra tiếng, đúng là bởi vì ngươi ra tay giúp trợ, mới làm kia đối mẹ con an toàn tới thành phố Châu, ngươi từ lúc bắt đầu vươn viện thủ thời khắc đó khởi liền nhất định phải phối hợp điều tra rõ ràng chuyện này. Thủ trưởng, bằng không ngươi trả lời trước ta ban đầu hỏi vấn đề đi. Bạch Lộ Châu lười đến nghe hắn nói lời nói, bảo hộ nhân dân. Vì nhân dân quần chúng giải quyết nhu cầu có phải hay không quân nhân trách nhiệm. Ta hành vi đến tột cùng đúng hay không? Vừa rồi tư lệnh đều nói làm không sai. Đối diện người sắc mặt càng thêm nghiêm túc, ẩn ẩn có phát hỏa dấu hiệu, ngồi ở bên cạnh Chu Yến Hồng cười nói. Hello, đối đại tiểu cô nương, tính tình không cần như vậy hướng. Chuyện này ước nguyện ban đầu lại nói tiếp không có bất luận cái gì sai, thay đổi ngươi đi. Ngươi đều không thể tưởng được một đôi phổ phổ thông thông mẹ con, thế nhưng có thể làm Hong Kong khu vực tám thế lực lớn ra tay. Nói đúng, lộ châu đồng chí ước nguyện ban đầu là không sai. Ngôi ở bạch lộ châu này một loạt chưa từng mở miệng qua thủ trưởng nhóm lục tục nói chuyện. Hiện tại còn không rõ ràng lắm huy tư lão bản tới tìm lộ châu đồng chí là vì cái gì, ngươi một nhận được điện thoại, liền đem mọi người đều triệu tập ở chỗ này, không khỏi có điểm chuyện bé xé ra to. Ta nghe trang đoàn trưởng nói, vừa rồi ở ký túc xá náo loạn một hồi, hàn thăng yêu, ngươi loại này khẩu khí. Sẽ làm người không thể không hoài nghi có phải hay không bởi vì hậu viện phiến gió nổi lên hỏa. Nhắc nhở một chút, Lộ Châu đồng chí là hạ chi hổ lão tiền bối tương lai tiểu cháu dâu, thủ đô bên kia đã sớm quản gia đình chính đế điều tra sạch sẽ. Bạch Lộ Châu mày khẽ nhúc đích, trách không được cảm giác đối diện người này thái độ có vấn đề, nguyên lai like hắn chính là Lương Xuân Ngự trợ Phu, hà Lâu. Ta không có nhằm vào bất luận kẻ nào. Hàn Lâu hắc mặt nói, cũng không có nói Lộ Châu đồng chí có bất luận cái gì sai. Chỉ là đôi mẹ con này thân phận đáng giá coi trọng, hết thể đều là vì nhân dân an nguy suy nghĩ. Ngôi ở thủ vị thủ trưởng gõ gõ cái bản, lộ châu đồng chí, quân khu tìm ngươi tới cũng không ác ý, đồng thời phi thường tán thành ngươi trợ giúp nhân dân quần chúng hành vi. Đêm nay trước tiên thông chi ngươi, là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, buổi tối ngươi đi ứng ước, mang lên hai cái bình đã bảo hộ ngươi an nguy, cũng phối hợp cảnh sát có thể càng thâm nhập điều tra. Từ ngôi vị trí, liền biết ai nhất có quyền lên tiếng. Chân chính thủ trưởng một phát lời nói, phía dưới người đều không hề hẽ răng. Tốt, thủ trưởng. Bạch lộ châu bảo trì phía trước vị trí, nhìn thoáng qua trước mặt giấy bút, lại cẩn thận nhìn thoáng qua đối diện hàn lâu. Thang yêu, khôn khéo nhân tài có khả năng đến sự. Vị này hàn tham yêu, không biết là bị Mỹ nhân hướng hôn đầu, vẫn là có cái gì mặt khác nguyên nhân, quá mức sốt ruột. Ra phòng họp, trang đoàn trưởng cùng Chu Hiến Hồng chính ủy chờ thủ trưởng nói lời cảm tạ hàn huyên. Lãnh đạo nhóm nói chuyện. Bạch Lộ Châu đứng ở một bên không co sen muồm cũng không kịp sen mùm, bởi vì nguyên bản đứng ở chủ vị mặt sau hai cái binh, không đến hai phút thời gian, thay đổi một thân thường phục trở về, một bộ chờ nàng ra cửa bộ dáng. Trang đoàn trưởng lôi kéo nàng xuống lầu, dặn dò nói, đi về trước thay quần áo, đi nhanh về nhanh. Bạch Lộ Châu lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai like kia cái gì về khách sạn lão bản, vẫn luôn chờ ở pháo đài cửa. chương 42-4 Đột nhiên đến khí hậu ấm áp phương Nam. Còn phải yêu cầu 23 thiên thích hướng thời gian, Bạch Lộ Châu không có mặc đến quá mỏng, thay đổi kiện sơ mi trắng lóc nền, bên ngoài bộ nhu hồng nhạt châm rễ táo lông áo diện kim hở cổ, phía dưới cũng là ăn mặc bạch quần, lại trông lên trước hai ngày tân mua hồi lực tiểu bệnh dày. Bởi vì trang đoàn trưởng cùng Trương Vân bộ trưởng sắc mặt quá mức nghiêm túc, cùng ký túc xá người không dám hỏi nhiều, ngồi ở trên giường lặng lặng nhìn Bạch Lộ Châu bận việc xong, lại lặng lặng nhìn nàng đi. Lộ Châu, thượng thành nội ngư long hỗn tạp, ngàn vạn không cần ly hai vị chiến sĩ quá xa. Đơn độc đi ra ngoài. Trang Đoàn trưởng Yên Tâm tiếp tục dặn dò, tận lực ở 10 giờ trung phía trước trở về, nhất định phải nhiều lưu điểm tâm nhãn, nhớ lấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đoàn trưởng Yên Tâm, ta biết. Đưa đến ký túc xá cửa, Bạch Lộ Châu không cho hai vị lãnh đạo lại đi theo, đều mệt mỏi vài thiên, không cần thiết qua lại chạy, rốt cuộc đến pháo đài cửa đến đi thật dài một đoạn đường. Thành phố Châu Thượng thành nội là chứ danh hắc tam giác địa vực, phía đông nam là Hồng Công Hải quan khẩu, tây bắc phương là Úc thành hải quan khẩu chính bắc cùng chính đông thuộc về đại lục mảnh đất. Hải thị cùng Úc thành còn chưa trở về, không chịu đại lục quản chế, lại nhân thượng thành là quan trọng nhất quán khẩu, ngắn ngủ 5 năm thời gian, phát triển trở thành nhất phồn hoa cũng là hỗn loạn nhất tam giác khu vực. với khách sạn tọa lạc với tam giác chính giữa vị trí, vừa không chịu tam phương quản chế lại ở tam phương quản hạt trong vòng, 18 tầng đại lâu thấy được chú mục, là thượng thành nội nổi tiếng nhất địa tiêu, mặc dù xa đứng ở vùng ngoại thành, cũng có thể nhìn đến đại lâu mái nhà. Khách sạn lão bản luôn luôn danh điều chưa biết, bối cảnh phức tạp, mặc dù là thành phố châu bản thổ người, rất nhiều cũng không biết được khách sạn lão bản là ai, đột nhiên xuất hiện ở quân khu cửa, chỉ tên muốn tìm Bạch Lộ Châu, khiến cho quân đội cùng cảnh sát coi trọng. Bạch Lộ Châu đi ra pháo đài đại môn, nhìn đến cửa ngừng một chiếc màu trắng chạy băng băng xe hơi, một con trắng tinh thủ đoạn đáp ở ghế điều khiển trên cửa sổ, đồ màu đen móng tay nhỏ dài ngón tay chính lười biếng đánh văng chỉ. Mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước, ghế điều khiển môn liền bị mở ra. Trường tóc quan cặp eo, một thân bao mông liền y hề váy ngắn, nóng bỏng hiểu điệu dáng người cùng thanh thuần ngũ quan không có bất luận cái gì đột ngột mà cảm giác. Nữ nhân khí chất điểm mỹ lười biếng, dựa nghiêng trên cửa xe thượng hơi hơi mỉm cười, Bạch Đại Sư, cửu ngưỡng đại danh. Ngươi hảo, nghe được Bạch Đại Sư cái này xưng hô, Bạch Lộ Châu trong lòng giật mình, lại không biểu hiện ra ngoài. Ta là hệ lần. Nữ nhân đi rồi hai bước, kéo ra sau xe tòa môn, nghe nói Bạch Đại Sư tới rồi thành phố châu. Riêng lại đây mời người giúp ta khách sạn các cô nương đi học, một đám hóa trang kỹ thuật không thể nói quá kém, quả thực có thể nói là thai nạn. Bạch Lộ Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua hai gã chiến sĩ, từ bọn họ trên mặt thấy được một tia nghi hoặc, tựa hồ cũng không quá minh bạch hiện tại là chuyện như thế nào. Nguyên lai like là bởi vì hóa trang sự. Bạch Lộ Châu sắc mặt không hiện bất luận cái gì cảm xúc, lộ ra tươi cười nói, chúng ta từ nơi khác tới, không thể đơn độc tùy ý ra ngoài, hai vị này là ta đồng sự, đến đi theo cùng nhau qua đi. Hệ lần khoe miệng nhấc lên một mặt độ cung, lý giải, thỉnh lên xe. Ba người cùng nhau ngồi ở mặt sau, hệ lần lái xe, tốc độ xe không tính đặc biệt mau. Đại khái 60 mã tả hữu, chung quanh phong cảnh từ dưới ánh trăng hoang vu, chậm rãi biến thành đèn nghe ông hạ đại lâu phố cảnh, giống như là từ sám xịt thập niên 60 khai vào phồn hoa náo nhiệt thập niên 90. Qua đại khái một tiếng rơi tả hữu, xe quẻo vào kiến trúc xa hoa đại môn nội, đi vào sân mới biết được, này gần chỉ là một cái cửa sau. Hễ lần cởi xuống đai an toàn, cười nói một tiếng, tới rồi. Không cần chính mình mở cửa xe xuống xe, có hai gã dáng người cao thạc bảo an huấn luyện có tố đi đến xa tiền, một cái vòng đến điều khiển vị, một cái đi đến sau xe tòa mở cửa, bàn tay gián xe đỉnh, cẩn thận thỏa đáng. Bạch lộ châu bồi sách theo túi sách xuống xe, quay đầu nhìn thoáng qua trung quanh dừng lại vài bài xe hơi nhỏ, cũng không có nhìn đến chạy băng băng xe việt dã. Bạch đại sư, bên này thỉnh. Hễ lần đem chìa khóa xe đưa cho bảo an. Đi ở phía trước dẫn đường, chờ đi vào cửa sau, bên trong lại là có khắc động thiên, ba tư thả mặt tiền cửa hiệu toàn bộ hành lang, lỗ thai nghe ưu nhã mềm nhẹ mà dương cầm âm thuần nhạc, chót mũi nghe cao cấp hơn mùi hương, tối tăm ánh sáng nhu hòa phản xạ mặt tường đá cầm thạch. Hành lang hai bên mở ra hai nhà xa hoa cửa hàng, cửa hàng bán thật sự kỳ quái, một nhà chỉ bán dây lưng, một nhà chỉ bán bật lửa. Xuyên qua hành lang, tiến vào quán cà phê, dương cầm đó là đặt ở trong phòng ngôi cao thượng. Lại đi phía trước đó là khách sạn cửa chính đại đường. Tiến vào thang máy, hết lần ấn xuống lầu 9 kiện, nhưng mà vừa mới đến lầu 7 liền tạm dừng xuống dưới. Một trận nữ nhân cười duyên thanh truyền đến, cửa thang máy vừa mở ra, hai bài 20 cái tả hữu thân xuyên cao xoa váy ngắn, lộ ra một nửa sóng gió mánh liệt, tinh tế trắng non chân dài, chân giống 10 cm tế cao cùng, khom lưng cùng kêu lên hô, Hoan nên đại ca Quang Lâm. Đôi mắt xem đều không xem liền kêu đại ca. Hết lần kêu mắng một tiếng, Sắc mặt như thường, đem cửa thang máy ấn thượng. Bạch lộ châu như mày, từ vừa rồi các nữ hải khẩu âm nghe ra, một nửa đều mang theo việc hang, không nghĩ tới thượng thành nội câu lạc bộ đêm, còn không có tiến vào thập niên 80 cũng đã làm được rực rỡ. Tới rồi lầu 9, hệ lần không có giải thích bất luận cái gì lời nói. Hai vị thân xuyên Tây Trang, diện mạo phá lệ xoái khí phục vụ sinh, cùng một cùng mở ra một phiến kim sắc dày nặng đại môn. Hệ lần dẫm lên giày cao gót, tự nhiên lắc ngông đi tới cửa rồi sau đó dạo qua một vòng mỉm cười khách khi nói bạch đại sư mời vào bạch lộ châu khách khí gật đầu đi tới cửa nhìn đến bên trong bày một trường chiêu đái quốc khách dường như vòng tròn lớn bàn trên bàn lại bày một vòng quốc kiến cấp bậc đồ an phẩm một toàn bộ kim hoàng sáng bóng mà heo sữa nương ghé vào màu xanh lục chuối tây diệp thượng một con cực đại tôn hùn đầu dơ may và kéo cái kìm tươi mới tôn thịt làm thành tôn cầu bại ở mâm vịt quay thiêu vịt trở vịt thức thiêu thịt khô một mâm hấp cá mú nước sốt bào ngư Nhất bên trái còn bãi một lung lung trưng điểm, sủi cảo tôm hoàng, hoàng kim bánh, lưu sa bao, sầu riêng cuốn, tôm tươi xíu mại, trao trứng sương sườn. Vật tư thiếu thốn niên đại, mặc dù gia đình điều kiện đã tính không tồi, đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy đồ ăn, bạch lộ châu vẫn cứ bị chấn đến ngốc vòng. Đời trước xông qua quyến thị, tự nhiên biết trên bàn này đó đồ ăn đều là món ăn quảng đông trung tinh phẩm, biết giá cả có bao nhiêu sang quý. Hệ lần đem sáng lấp lánh tay bao ném ở một bên trên bàn, mời ngồi tới rồi giờ khắc này, bạch lộ châu không hề hoài nghi hệ lần cùng hai mẹ con rốt cuộc có hay không quan hệ. minh bạch này bữa cơm là đáp tạ yến, bất quá lại không có lựa chọn ngồi xuống dùng cơm, chúng ta có thể trực tiếp thượng hóa trang hóa. hệ lần rõ ràng ngẩn ra một chút, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra không giống nhau tươi cười. bạch đại sư không xa ngàn dặm đi vào thành phố châu, làm chủ nhà, tự nhiên không thể làm ngươi không bụng làm việc. ta còn là thói quen làm xong sống lại ăn cơm. bạch lộ châu nâng lên đồng hồ nhìn thời gian. Chính sự càng quan trọng, ra tới phía trước, chúng ta lãnh đạo làm ta tận lực ở 10 giờ chung phía trước chạy trở về. Hệ lần không lại nói những lời khác, ấn vang trên bàn gọi linh, ngón tay vừa mới ấn đi xuống, đại môn liền lại bị đẩy ra, hai cái phục vụ sinh thói quen tính con lưng, chờ đợi phân phó. Đi mang vài người đi lên. Đúng vậy phục vụ sinh lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Hệ lần mới vừa đứng lên, một khắc danh phục vụ sinh liền vòng qua hình tròn bình phong, đẩy ra bình phong mặt sau một phiên môn. Xuất hiện một gian ít nhất 130 bình phương cờ tờ vờ thuê phòng, Âu thức cung đình sofa rửa tường bay biện tiên tiến nhất màn hình tinh thể lỏng được thảm ở tường đã cẩm thạch trên bàn trà bãi tinh xảo đại cụ liền khăn giấy hộp đều có khắc kim sắc khắc hoa bên cạnh kệ thủy tinh tử phóng tinh ánh dịch tấu, đủ loại kiểu dáng pha lê chảy đến rượu nhưng thật ra không có nhìn đến bất luận cái gì rượu bạch lộ châu biết loại địa phương này phòng đều là bao hàm ở phần ăn chỉ có khách nhân nhập tòa mới có thể đoan rượu đi lên phần 60 Dư quan quan sát liếc mắt một cái phòng vệ sinh môn, nhìn đến không mang theo khóa sau, trong lòng có không giống nhau cảm giác, lại nhìn về phía hệ lẩn, ánh mắt liền không có phía trước quá độ phòng bị. Hệ lẩn tự hồ đã nhận ra, sắc mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, rồi sau đó cười cười, chúng ta khách sạn là làm chính quy sinh ý, tuân kỷ thủ pháp, chú ý ngươi tình ta nguyện. Bạch lộ châu sốc sốc khỏe miệng, chọn đơn độc sofa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hai gã vẫn luôn không quá tự tại chiến sĩ, tìm vị trí ngồi đi. Vừa dứt lời. Bên ngoài truyền đến giày cao gót liên thanh lộc cục tiếng vang, ngay sau đó tiến vào sáu cái mỹ diễm động lòng người, thân xuyên kim sắc cao xoa váy nữ hải, không có ra tiếng hỏi bất luận vấn đề gì, xếp hàng ngồi ở trên sofa, một người trong tay cầm một cái nổ tẹp ú, bày ra chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng thái độ. Nghe nói đại sư đi học, không thích có người quấy giày. Hệ lần cười nói, ta trước đi ra ngoài vội, một giờ hẳn là đủ rồi, không thể chậm chế bạch đại sư lâu lắm thời gian, sau đó ta lại qua đây. Tốt, người vội Bạch Lộ Châu nhìn nàng đi ra ngoài, lại nhìn về phía trên sofa các nữ hài, mỗi người ngũ quan đấy đều thực hảo. Đế trang đánh đến đặc biệt bạch, vành mắt dùng mi bút vòng lên, tôn trọng bạch đế mắt to trăng dung. Các ngươi có cái gì muốn hỏi? Bạch, bạch đại sư, ngồi ở trung gian nữ hài đem nổ kẻ bục bông, bậc lửa một cây thuốc lá chịu lên. Bạch đại sư, chúng ta đều nghiêm túc nghe giảng, không có gì muốn hỏi. Từ hệ lần sau khi rời khỏi đây, sáu gã nữ hài, có ba bốn lơi lỏng xuống dưới. Nổ kẹp ục đều đặt ở một bên, dựa nghiêng trên trên sofa, lấy ra tay trong bao gương, phấn bánh, son môi bổ trang, có hai người còn trực tiếp hàn huyên lên. Ta ngày hôm qua nghe Lý Lao bản nói, Trương Tổng đi Úc Thành tháng 60 vạn, đêm nay khẳng định là muốn lại đây. Có thể hay không điểm ngươi? Nghe nói Trương Tổng đều ở trên người của ngươi hoa 7-8 vạn, ngươi tồn nhiều ít. Ngươi hôm nay bồi tới lở vờ thùng nước bao bao, là Trương Tổng đưa vẫn là đại nguyên tiểu khai đưa. Bạch Lộ Châu không đi quản nói chuyện phía bốn cái nữ hài, nhìn về phía vẫn cứ phủng nổ tệ phục đầy mặt nghiêm túc chờ chính mình đi học nữ sinh, cẩn thận quan sát hai người chỉnh thể hình tượng cùng ngũ quan. Hai người tuổi, một cái nhìn ra được tới là sáu cá nhân bên trong lớn tuổi nhất, một cái nhìn ra được tới là sáu cái bên trong tuổi nhỏ nhất. Tuổi đại cũng siêu bất quá 25 tuổi, đại khái ở 23-24, tóc dài đến eo, canh xuông quả thủy, còn cắt mái bằng, tựa hồ muốn có vẻ tiểu. Tiểu nhân đại khái 18-19 tuổi còn mang theo trẻ con phì tóc lại năng thành những năm tám không thực lưu hành một mảnh vân tóc ăn, tựa hồ muốn có vẻ thành thục thường dùng đồ trang điểm vừa lúc ở túi sách bạch lộ châu mở ra nhìn thoáng qua đối hai người nói đi phòng vệ sinh gương kia ta giúp các ngươi sửa cái trang hai người ngẩn ra sửa trang chỉ có một giờ khô cần nói quá nhiều lý luận tri thức không có gì dùng không bằng một bên sửa trang một bên cho các ngươi nhìn lúc sau đi làm khẳng định vẫn là được các ngươi chính mình sẽ mới được Bạch lộ châu xách lên bao lại hỏi, các ngươi hẳn là có phòng hóa trang, có hay không điện ván kẹp cùng điện cuốn đồng, máy xấy cũng yêu cầu. Có. Tuổi lớn hơn một chút nữ hài gật đầu, phía trước xem qua báo chí, vừa lúc nhận thức bạch lộ châu, ngươi còn muốn yêu cầu cái gì, ta làm phục vụ sinh đi lấy. Bạch lộ châu nghĩ nghĩ, có ly phát chuyên dụng kéo liền càng tốt, tiêm đuôi sờ cũng muốn một phen. Nói xong xách theo bao đi vào phòng vệ sinh, không có quản đã đỉnh chỉ nói chuyện hiếm, ngẩn ngơ nhìn các nàng bốn gã nữ hải. Mới vừa đi tiến phòng vệ sinh, hai gã chiến sĩ cũng theo vào tới, bạch lộ châu nhìn sắc mặt nghiêm túc, lược hiện quẫn bách hai người, mặc danh trọc chúng cười điểm, các ngươi có thể dọn ghế rửa tiến vào ngồi. Hai người đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Bọn họ không cần, bạch lộ châu dùng, đi ra phòng, từ bên ngoài kéo một phen ghế rửa tiến vào, bại ở gương chính phía trước, xoay người đối với hai gã nữ hài nói thẳng, các ngươi tiểu tóc sai rồi. Sai rồi. Hai cái nữ hài đồng thời sướng sốt, nhìn về phía gương. Biểu tình ngốc nhiên hỏi, nơi nào sai rồi? Nói phía trước, xin hỏi hạ hai người như thế nào sưng hô? Trường tóc tuổi lớn hơn một chút trả lời, ta kêu nana na. Cuốn tóc tuổi còn nhỏ một ít trả lời, ta kêu văn văn. Ta kêu bạch lộ châu. Cho nhau giới thiệu xong, biết lẫn nhau tên lúc sau, quan hệ cảm giác càng gần một bước, bạch lộ châu lôi kéo nana na ngồi ở ghế trên, đối với gương nói. Người mặt hình là đào tâm mặt, phi thường gương mặt đẹp hình, đặc biệt là cái chán hình dạng. Là trên người của người lớn nhất lượng điểm, người lại dùng giày nặng mái bằng đem nó che lên, đôi mắt vốn dị thâm thúy thiên trường, phi thường có mị lực, người cũng cố tình họa thượng màu hồng phân mắt ảnh, lại phối hợp màu hồng phân son môi, vì chính là hiện tuổi tiểu, kết quả hóa ra tới chẳng những không hiện tiểu, còn làm người cảm thấy người đặc biệt kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Bị trực tiếp phủ định, Nana na sắc mặt tướng đỏ, trong lòng cũng không quá thoải mái, nhưng lại biết đối phương nói khẳng định không sai. Ngày thường đi làm cơ hồ đều là chờ đến người khác bị chọn đi rồi, không dư thừa vài người thời điểm, mới có thể lên đài. Trong tay càng không có gì khách hàng quen, làm này hành đều là tưởng tránh mau tiền, đi làm tránh đều là tiểu đầu, chân chính đầu to đều là câu lấy khách nhân. Nói vậy, hàng hiệu bao bao, bó lớn tiền mặt có thể để một tháng ban, nếu có thể đi theo đi một chuyến lúc thành, trực tiếp liền có thể từ trước không làm. giống các nàng loại này ban đều rất khó thượng, lăn lộn 2-3 năm. Trong tay còn không có nhân ra một tháng tồn nhiều, tuổi cũng càng lúc càng lớn, lại không cơ hội vớt một bút, liền ban cũng chưa được với. Lại nói nam nhân đều thích tuổi trẻ, nàng bản thân diện mạo liền thiên lão, không trang điểm tuổi trẻ một ít liền càng không ai tuyển. Nghiêm túc lại nói tiếp, bạch lộ châu là có điểm dối rắm nhưng chỉ dối rắm một lát liền đem tâm tư bông, tiếp tục nói. Người muốn đem chính mình lượng điểm lộ ra tới, đồng thời ánh mắt cũng muốn nhảy ra đi bảng quan chính mình, rốt cuộc thích hợp cái gì phong cách, tuổi không quan trọng quan trọng là phải có mị lực, ngươi rõ ràng là cái ngự tỷ, lại một hai phải hướng đáng yêu mặt chiến đấu, cuối cùng làm cho chính mình không hề đặc điểm không nói, phấn mắt ảnh phấn son môi còn thành quyết điểm. Nana nhấp nhấp miệng, kia hẳn là như thế nào lộ. Ta vẫn luôn đều như vậy, không ai nói qua ta không đúng. Hôm nay ta trước giúp ngươi sửa trang, sửa kiểu tóc. Bạch Lộ Châu móc ra đại địa sắc mắt ảnh bàn, đem từ trên bàn trà rút ra khăn giấy dính thủy lau nữ hài đôi mắt thượng phấn mắt ảnh, phấn son môi, chờ đêm nay qua đi. Ngươi nếu là cảm thấy càng thích hợp chính mình, tóc mái liền không cần lại tu bổ, trực tiếp lưu trường. Nghĩ đến báo chí thượng khiến cho vài ngàn quần chúng điên cuồng miêu tả, Nana na gật gật đầu, quyết định vẫn là tin tưởng Bạch đại sư một lần, cùng lắm thì buổi tối liền ít đi thượng một hồi ban. Bạch Lộ Châu không có lau trên mặt nàng quá bạch phấn nền, loại này nhan sắc tới rồi thái dương phía dưới thực do người, nhưng là giống nhau phòng ánh đèn đặc biệt tối tăm, nếu quá mức tự nhiên ngược lại sẽ có vẻ cả người khí sắc rất kém cỏi, ngược lại loại này ngà voi bạch Bị ánh đèn chiếu xạ sau sẽ có vẻ vừa văn tốt. Nữ hài ngày thường mái bằng sẽ che lại lông mày, cho nên giống nhau sẽ tỉnh đi hóa mi bước đi, Bạch Lộ Châu lấy ra mi bút cùng mi phấn, trước giúp nàng hóa một cái nhỏ dài bằng phẳng hình mô phòng mi, ngự tỉ khí chất lập tức liền ra tới, chẳng những một chút đều không hiện thành thủ, ngược lại như là rời nhà trốn đi khí chất, rốt cuộc bị Triệu Hoán trở về, khôi phục tự thân lượng điểm. Lau qua thô nhạn tuyến, dùng hơi mỏng đại địa sắc mắt ảnh bỏ thêm vào, trước bình phô một tầng thiển đại địa sắc. Dùng soát thoáng váng đầu nhiễm rán sắt làn da, lại ở tầng thứ nhất trong phạm vi, vượng nhiễm thâm màu đâu, sâu cạn điệp hợp gia trình tự cảm, đem đôi mắt tân trang mà càng vì thâm thúy vũ mị. Khói sông trang quan trọng nhất chính là vượng nhiễm thủ pháp, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì hàm tiếp tuyến xuất hiện, vượng nhiễm đến càng mông lung, đôi mắt liền càng sẽ càng câu nhân, càng có mị lực. Mở to mắt hướng lên trên xem, bạch lộ châu biên hóa biên giảng trọng điểm, thượng mắt ảnh không cần nghĩ một lần hai lần là có thể thu phục. Dùng bàn chải dư phân chút ít nhiều lần một lần một lần trông lên, đồng thời yêu cầu tùy thời chuẩn bị một phen sạch sẽ bàn chải đi vượng nhiễm hàm tiếp tuyến, đặc biệt là tầng thứ nhất bên cạnh tuyến, soát đến ngươi tìm không ra mắt ảnh là từ đâu một chỗ kết thúc là được. Hạ mi mắt cũng rất quan trọng, từ ngoài vào trong là càng thu càng hẹp, có độ cung tiến hành vượng nhiễm, hơn nơi chỉ cần vượng nhiễm ngoại một phần ba chỗ, tới đồng tử chính phía dưới kết thúc, không cần đem đôi mắt tất cả đều bao ở, như vậy sẽ có vẻ cả người khí chất thực công trường. Nội mí mắt chẳng những không thể dùng thâm sắc, còn phải dùng màu ngân bạch để lượng. Bạch Lộ Châu tốc độ tay thực mau, không có thời gian tay cầm tay chậm rãi giáo, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, còn phải xem đối phương lý giải lực, tạm thời lĩnh ngộ không được, chậm rãi nhiều hóa vài lần, chỉ cần trong đầu lưu lại này đó kỹ xảo ấn tượng, liền có thể càng hóa càng đẹp. Càng tới gần mí mắt địa phương nhan sắc liền càng sâu, diện tích cũng nhỏ nhất, như vậy mới có thể làm trình tự càng vì rõ ràng. Hóa xong mắt ảnh Bạch Lộ Châu ý bảo nữ hải xuống phía dưới xem, bắt đầu kẹp lông mi. Hóa xong một con mắt, có rõ ràng đối lập, Nana na bởi vì vẫn luôn ở phối hợp Bạch Lộ Châu, không như thế nào chú ý đến chính mình thay đổi, bên cạnh văn văn sắc mặt hiện lên kinh diễm, thân thể không tự giác càng dựa càng gần, muốn xem đến rõ ràng hơn chút. Hai gã chiến sĩ nhìn Bạch Lộ Châu ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc, ngắm đến mấy thứ cái hộp nhỏ, đáy lòng có điểm không dám tin tưởng, như thế nào chỉ là động động tay, là có thể đổi khuôn mặt. Sửa trang sửa chính là mặt mày, Bạch Lộ Châu hóa xong một khắc chỉ mắt kính sau, lấy ra phấn chất má hồng thanh quét, má hồng không cần lại cố tình đánh thật sự phấn thực viên, nghiêng nhẹ quét một ít, tăng lên khí sắc liền có thể. Chờ đến Bạch Lộ Châu tránh ra, Nana nhìn trong gương người hoảng sợ, cũng không phải cái loại này chính mình trở nên có bao nhiêu xinh đẹp, lập tức có bao nhiêu kinh diễm, mà là đối mặt gương khi, đột nhiên nhìn đến chính là một trường xa lạ có mỹ lực mặt, không phải quen thuộc chính mình, tâm chợt nhảy dựng, dọa đến suýt chút linh hồn xuất hiếu. Bạch Lộ Châu cảm giác được đối phương đánh cái kinh hãi, làm sao vậy? Không quen biết chính mình. Ấn Na, Na còn không có phản ứng lại đây, đang ở trầm rãi quen thuộc chính mình, càng xem càng bội phục Bạch đại sư lời nói, càng xem càng kinh diễm trong gương chính mình, trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Đem điện cuốn bổng cắm thượng, yêu cầu dự nhiệt một hồi, Bạch Lộ Châu từ tưởng kép trong bao đảo ra mấy cái tiểu cương kẹp, đem nữ hài tóc mái dùng ba cổ biện hướng sườn phía sau thu, biên biên biên kéo xóa tung, không cần dán ra đầu lại dùng tiểu cương kẹp cố định trụ. Cầm lấy cuốn đổng, đem tóc dài cuốn thành tự nhiên đại cuốn, 10 giây tả hữu bung ra, không cần chờ nó làm lạnh, trực tiếp dùng tay mang một lần, muốn chính là tự nhiên trạng thái, ngươi phát chất thiên tế, về sau tốt nhất không cần lưu thẳng phát. "Hảo." Nana na đáp đến dứt khoát, không có chút nào do dự, nàng đã mau bị trong gương người lóe mù mắt, nguyên lai tìm đúng phong cách, tìm đúng thích hợp trang phát như vậy quan trọng, đột nhiên cảm thấy, liền tính so với mấy cái chiêu bài, cũng không kém đi nơi nào. Nhịn không được nói. Bạch Đại Sư, bị ngươi một cải tạo, ta cảm thấy phía trước chính mình chính là một đống cất chó. Nào có như vậy hình dung chính mình. Bạch Lộ Châu cười cười, đem cuối cùng một mảnh tóc cuốn xong, lấy ra chính màu đỏ son ngôi, điều hòa một ít thâm phấn sắc, có vẻ không như vậy diễm, giúp nàng đồ song sau, nhổ cuốn đồng, hảo, ngươi tạo hình hoàn thành. Giọng nói rơi xuống, bên cạnh truyền đến một tiếng thật dài hơi thở thành, vừa chuyển đầu vừa lúc đối thượng tam song tinh tinh mắt. Tiểu cô nương biến thành như vậy một chút đều không kỳ quái, phía trước hoạt động khi nhìn đến không ít, hai gã chiến sĩ cư nhiên biến thành như vậy, làm bạch lộ châu ra đầu tê dần. Bạch đại sư, thật cảm ơn. Nana hưng phấn không thôi, tự đáy lòng trí tạ. Lúc trước còn nghĩ cùng lắm thì hôm nay không đi làm, hiện tại chỉ cảm thấy ngu xuẩn buồn cười, nàng có trăm phần trăm tự tin, một khi đi ra cửa này, đều không cần đi thử đài, trực tiếp liền sẽ bị khách nhân lôi đi. Văn văn đầy cõi lòng chờ mong ngồi xuống. Nàng ngày thường thuộc về khách nhân tuệ nhãn thức châu mới có thể đủ buổi sáng ban người, không phải xuất sắc loại hình, cũng có không ít người nói qua nàng sẽ không trang điểm, lại nói không ra cái rốt cuộc hẳn là như thế nào trang điểm. Trước kia chỉ đương gió thoảng bên thai nghe một chút liền tính, không để trong lòng, rốt cuộc nàng chính là tốn số tiền lớn đi năng nhất lưu hành tóc ăn, hóa nhất lưu hành mắt mèo trang, nơi nào liền sẽ không trang điểm. Vừa rồi toàn bộ hành trình xem xong bạch đại sư hóa trang, đột nhiên liền ngộ đạo, Nguyên lai tìm đúng phong cách sau cư nhiên có thể đại biến dạng. Trước kia trước nay cũng không biết Nana na cư nhiên là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Hai người các ngươi tâm lý là hoàn toàn tương phản. Bạch lộ Châu đem nữ hài một mảnh vân chậm rãi sơ lưu loát, kỳ thật đều là tâm lý đã chịu ảnh hưởng. Ngự tỷ hình muốn đáng yêu hình, đáng yêu hình muốn ngự tỷ hình. Vốn dĩ tưởng nói tuổi đại liều mạng tưởng hướng nhỏ trang điểm, tuổi con nhỏ liều mạng tưởng năm rồi kỳ đại trang điểm. Vừa thấy xem bên cạnh không vượt qua 25 tuổi người lại đem lời nói nuốt trở vào, nơi nào chính là tuổi lớn, đều là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Hóa trang phía trước, trước dùng điện ván kẹp đem tóc toàn bộ kẹp thẳng phục tùng, ta cho ngươi cắt chút tóc mái. Văn Văn mãn nhãn chờ mong, mãn nhãn tín nhiệm, Bạch đại sư, ngươi tùy ý. Dùng tiêm đuôi sơ phân ra tóc mái khu vực, dùng tay trái ngón tay cùng ngón giữa kẹp lấy phát phiến xoay ngược lại, cầm kéo chậm rãi tu bổ. Chương 43 một vạn. Theo sợi tóc rơi xuống đất, Bạch Lộ Châu tâm tình là trầm trọng mà không có phía trước hoạt động chung chuyên chú cũng không giúp chu lị tình thay đổi hình tượng nhẹ nhàng vài lần tưởng thở dài đều nhịn xuống thằng đến cắt xong tóc mái đem khả năng đối nhân ra tới nói cũng không cần đồng tình tâm thu lên người mặt hình thực thích hợp loại này nửa vòng tròn hình tóc mái thanh thuần đáng yêu là người đặc sắc không cần thiết đi ngạnh lõm mặt khác không thích hợp chính mình phong cách bạch lộ châu lấy bàn trải đem trên mặt tóc mái tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ văn văn đối tân kiểu tóc thực vừa lòng nhưng lại nhịn không được nói cảm giác ta lại thu nhỏ Kỳ thật ta đã sớm tưởng nói ngươi. Bên cạnh Nana đột nhiên ra tiếng, trước kia là không biết như thế nào cụ thể nói, hiện tại đã hiểu, chính là muốn quý trọng chính mình đặc sắc, đem tự thân lượng bắn tỉa huy đến mức tận cùng, cả người liền sẽ phát quang phát lượng, không cần kiên quyết mấy cái chiêu bài trang điểm hướng chúng ta trên người bộ, một chút đều không thích hợp. Bạch lộ châu ngẩng đầu cười, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Nana thưởng thức chính mình tân trang dung, thường thường nhìn về phía trên bản đồ trang điểm, Bạch đại sư, đây là thiên hà sản phẩm sao? Thành phố Châu bên này thương trưởng khi nào có thể mở quầy chuyên doanh? Cái này còn không rõ ràng lắm. Bạch lộ Châu đem nữ hài đôi mắt thượng một vòng bao hết nhãn tuyến toàn bộ lau khô, không cần kêu ta bạch đại sư, kêu ta tiểu bạch là được. Văn Văn mở to mắt, nhìn đến nhãn tuyến bị tá cái sạch sẽ, tò mò hỏi, tiểu bạch đại sư, ta đây là học nước ngoài mình tinh mắt mèo hóa pháp, cũng khó coi sao? Nếu ngươi thích mắt mèo, hẳn là hướng dài quá hóa, mà không phải hướng viên hóa, như vậy sẽ mất đi mắt mèo trang dung trung tâm đặc sắc. Lấy ra trong bao phần chất má hồng, ở mí mắt thượng nhàn nhạt quét một vòng, tiếp theo dùng hình tròn thủ pháp, đánh vào xương gò má thượng, làm khí chất trở nên điểm mỹ lên. Người trang dung kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hướng đơn giản hóa, một tầng hơi mỏng màu hồng nhạt mắt ảnh tân trang đôi mắt, mắt trang trọng điểm hẳn là đặt ở lông mi thượng. Đem nữ hài lông mi xoát đến lại cuốn lại kiểu, hiện tại không có que diêm, chờ lúc sau chính ngươi hóa xong trang, có thể đem que diêm côn thiêu nhiệt sau, lại nâng một chút lông mi, như vậy sẽ càng thêm con vũ. Văn văn muốn hỏi vì cái gì muốn soát đến như vậy con vút, đột nhiên nhìn đến trong gương, chính mình linh động có thần đôi mắt sau, lập tức đem lời nói nuốt trở vào. Lúc trước học tập hóa mắt nghèo, vì chính là làm hai mắt trở nên thời thượng phong cách Tây, nhưng mà trước nay không nghe được quá nói như vậy, ngược lại không ít người kêu nàng gấu trúc mắt, không nghĩ tới bạch đại sư tùy ý một sửa, liền đạt tới lúc trước trăm phương nghìn kế muốn phong cách Tây. Lông mi cuốn lên tới sau, tự thân lập tức có làm người liếc mắt một cái kinh diễm lượng điểm. Cả người trở nên thanh xuân xinh đẹp, cực có đặc sắc, hiện tại mới hiểu được, lúc trước không phải hiện tiểu, vẫn là trang dung quá thổ, có vẻ người lại thổ lại tiểu. Làm xong hai người tạo hình, thời gian trôi qua 1 giờ linh 10 phút, hết lần cũng không có trở về, hỗ trợ thu hồi công cụ, đem chính mình đồ trang điểm cũng thu hồi tới, đi ra phòng vệ sinh. Phòng 4 gạ nữ hải rõ ràng chờ đến không kiên nhẫn, vừa nhấc mắt thấy đến từ phòng vệ sinh đi ra nana na cùng văn văn sau, nháy mắt đồng thời từ trên sofa đứng thẳng người. Đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chầm hai cái nữ hài xem, còn không có tới kịp ra tiếng, phục vụ sinh đẩy ra phòng môn, hệ lần từ bên ngoài đi vào tới, bạch đại sư, lên lớp xong. Chưa nói tới đi học, chỉ là hơi chút giúp điểm tiểu vội. Bạch lộ châu đem bao khẩu khấu thượng, lại ngẩng đầu khi khỏe miệng hơi câu, lại nói, chương trình học cái gì nội dung, cũng xem ta chính mình phát huy không phải sao. hễ lần cười cười, ánh mắt quét đến bên cạnh hai cái nữ hài sau, dừng một chút, quay đầu lại hỏi phục vụ sinh, tìm tân nhân. Hệ lần tỷ, ta là Nana. Nghe thế thanh âm, hệ lần nháy mắt quay lại đầu tới, mắt đẹp hơi hơi tròn tròn, từ trên xuống dưới nhìn nàng vài mắt, tiếp theo lại từ trên xuống dưới quét vài mắt người bên cạnh, trong thanh âm mang theo không thể tin tưởng, văn văn. Hệ lần tỷ, là ta. Hệ lần sắc mặt trầm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía bạch lộ châu nói, quả nhiên là bạch đại sư, bất luận đến địa phương nào, đều có thể phát huy xuất sắc. Nếu là hướng về phía bạch đại sư danh hào tới, tự nhiên đến rơi xuống thật chỗ. Bạch Lộ Châu giơ tay nhìn mắt đồng hồ, không còn sớm, chúng ta đi về trước. Phần 61. Bạch đại sư vừa ra tay chính là không giống bình thường, hai cái cô nương ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được, đây là hôm nay vất vả phí. Hễ lần đưa ra trên tay dẫn theo túi văn kiện, phiền toái lại chờ một lát hạ. Dứt lời nói khẽ với bên cạnh phục vụ sinh nói hai câu lời nói, phục vụ sinh sau khi gật đầu đi ra ngoài. Bạch Lộ Châu nhìn thoáng qua trầm trọng túi văn kiện, không có giơ tay đi tiếp, Hễ lần cười cười. Lại đem túi thu trở về Người phục vụ đi ra ngoài không bao lâu Mặt sau tiến vào một người đeo kính kính thân xuyên Tây trang nam nhân Trên tay cũng dẫn theo một văn kiện túi So với hệ lẩn trong tay Nhẹ vài lần Hệ lần tiếp nhận nam nhân trong tay túi văn kiện Đem hai chiếc túi to cùng nhau đưa qua Bạch đại sư kỹ thuật thật là làm người kinh ngạc Cũng thật là làm nhân tâm động Nghe nói trừ bỏ đêm mai Bạch đại sư buổi tối đều có rảnh Đây là lúc sau thỉnh ngươi lại đây đi học phí dụng Trước tiên dự càng yên tâm. Bạch Lộ Châu cười cười, tiếp nhận so nhẹ túi văn kiện, nếu đều phải cùng nhau đi học, hôm nay vất vả phí liền không thể lại thu. Bạch đại sư, này không thể được. Hễ lần trong lòng âm thầm bội phục Bạch Lộ Châu thông minh, đồng thời nổi lên thiệt tình muốn kết giao ý niệm, hôm nay là hôm nay phí dụng, lúc sau là lúc sau phí dụng, hai người ý nghĩa không giống nhau, không thể quơ đũa cả nắm, còn thỉnh cùng nhau nhận lấy. Bạch Lộ Châu chỉ chỉ bên ngoài vòng tròn lớn bản, không bằng thỉnh phục vụ sinh đem trên bản đồ ăn giúp ta đóng gói mang đi coi như là hôm nay vất vả phí, mặt khác, ngươi có thể đều ta tiểu bạch. hết lần nắm túi văn kiện, nhìn thoáng qua phòng nội mặc không hề răng hai cái nam nhân, biết không có thể làm quá cố tình. Tính một lát, ngược lại nghĩ đến lúc sau còn sẽ gặp lại, liền thu lên. Tiểu bạch, ngươi loại này tuyệt đối không nhiều lắm chiếm tiện nghi nhân phẩm, thật là đáng giá làm người học tập. Dứt lời hướng về phía phục vụ sinh với tay, đem đồ ăn toàn bộ đóng gói hảo, đưa đến trên xe. Bạch lộ châu làm trò hai gã chiến sĩ mặt, đem chi phiếu nhét trở lại trong bao. Hậu thiên bắt đầu, mỗi đêm 6 giờ đồng hồ đến 10 giờ chung có thể có thời gian lại đây hỗ trợ. Hễ lần mỉm cười gật đầu, làm phiền, ta sẽ an bài xe tiếp ngươi. Xem nàng chuẩn bị đi rồi, văn văn cùng na na ra tiếng, tiểu bạch đại sư, cảm ơn. Bạch lộ châu cười phất tay, xoay người đi ra phòng. Trở về khi thay đổi một chiếc xe hơi, từ khách sạn tài xế lái xe. Hệ lần chỉ đưa đến cửa, chờ đến xe đi xa sau, túi đầu nhìn mắt, cười khẽ ra tiếng. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được tống cổ không xong, ngược lại đem ta bộ đi vào người. Bên cạnh phục vụ sinh cười nói, hệ lần tỷ vị này bạch đại sư thật đúng là không phải hư danh, đạo khống bên kia đều lục xuống dưới, ngươi có thể trở về nhìn xem. Người đều để lại, ta còn dùng đến xem. Hệ lần xoay người nói, ghi hình cầm đi chờ đài thất, phóng cấp mọi người xem. Một đường không tiếng động, trong bụng vài thiên không có nước luộc, buổi tối cũng không ăn nhiều ít, mặt sau không ngừng chuyển đến heo sữa nướng cùng tôn hùn hương khí Bạch lộ Châu ấn bụng, không ngừng nuốt nước miếng. Nhịn hơn một giờ, rốt cuộc tới rồi quân khu cửa, hai gã chiến sĩ hỗ trợ đem cốp xe đồ ăn đều lấy ra tới. Khách sạn không thiếu đóng gói hộp giấy, ba người sáu chỉ tay mới miễn cưỡng đem đại hộp nhắc tới tới. Xe mới vừa đi, cả đêm không ra quá thanh chiến sĩ mở miệng, lộ Châu đồng chí, mời theo chúng ta tới trước bảo vệ điều tra lâu. Hảo, Bạch lộ Châu không có cự tuyệt, đã sớm biết trở về đến có như vậy một chuyến, trên người tất cả đồ vật đều đến cẩn thận kiểm tra quá. Mới có thể tiến vào ký túc xá Lại một đường nhận đến bảo vệ lâu Ly đến thật xa liền nhìn đến đoàn trưởng Cùng Trương Vân Bộ trưởng ở dưới lầu dạ bước Hai người vừa chuyển đầu thấy nàng Sau khi trở về, vội vàng chạy tới Lộ Châu, ngươi nhưng tính đã trở lại Không có việc gì đi Không có việc gì không có việc gì Nhìn hai vị lãnh đạo suốt ruột bộ dáng, Bạch Lộ Châu trong lòng cảm thấy thức ấm Cũng không nói các ngươi hẳn là đi ngủ Không cần chờ như thế nào Không còn sớm điểm nghỉ ngơi nhiều lời Bước nhanh đi vào bảo vệ lâu. Sớm kiểm tra xong sớm một chút trở về ăn cái gì ngủ. Tiến vào điều tra đại sảnh, liền nhìn đến Hàn Lâu ngồi ở trong văn phòng mặt. Bạch lộ châu nhữ như mày, không hiểu được người này đã ở chỗ này làm cái gì, cũng không biết là cố tình nhằm vào hương dương đoàn văn công, vẫn là cố tình nhằm vào nàng. Đồ ăn toàn bộ mở ra, túi sách toàn bộ nộp lên đi kiểm tra, Hàn Lâu đứng ở điều tra binh mặt sau, cẩn thận nhìn chằm chằm. Bạch lộ châu nhìn thẳng trận trắng mắt, cái này Hàn Thăng không phải bày mưu tính kế mưu, mà là hạt tham cùng tham. Bất quá ai làm nhân ra là chấp hành quân khu lớn nhỏ sự vụ đông đảo tham mưu chi nhất, cũng nói không nên lời cái gì tật xấu tới. Một văn khối. Hàn lâu cầm từ trong bao móc ra tới túi văn kiện, kiểm tra rõ ràng bên trong bao nhiêu tiền sau, ánh mắt lại giống xem phạm nhân giống nhau nhìn chầm chầm nàng, vì cái gì đi ra ngoài một chuyên có thể mang về tới lớn như vậy một số tiền, các ngươi làm cái gì giao dịch. Ngươi không thấy quá báo chí sao? Bạch Lộ Châu quyết định trở về muốn đem bao hảo hảo sát một lần, ta đã từng bởi vì cho người ta hóa trang thượng báo chí, về khách sạn Lão Bản tới tìm ta, chính là vì cấp phía dưới công nhân huấn luyện hóa trang, đây là trước tiên cấp tiền lương. Hàn Lâu sắc mặt trầm trầm, nhìn về phía bên cạnh hai gã chiến sĩ, Đỗ Liên trưởng, Bành Phó Liên trưởng, đây là có chuyện gì? Bạch Lộ Châu kinh ngạc nhìn về phía hai gã chiến sĩ, cư nhiên là trinh sát liền chính Phó Liên Trường, tuy rằng biết không phải hai cái binh đơn giản như vậy không nghĩ tới là trinh sát liền lao đại lao nhị đêm nay thật là phức tạp Đỗ Phong nhìn thoáng qua bạch lộ châu nàng có một tay thần kỳ kỹ thuật có thể cho người thay hình đổi dạng Bành Nước Cường cũng nhìn thoáng qua bạch lộ châu dùng sức gật đầu kỹ thuật đặc biệt lợi hại liền tính tận mắt nhìn thấy đều làm người không thể tin được Hàn lâu như là bắt được nhược điểm nghiêm túc nói thay hình đổi dạng ngươi là từ địa phương nào học được kỹ thuật uy tư lão bản hoa số tiền lớn tìm ngươi lại là vì cái gì Cùng kia đối mẹ con có quan hệ gì? Ngươi hiện tại liền đem các ngươi sở hữu đối thoại toàn bộ viết xuống tới. Lại lặp lại một lần, là bởi vì hóa trang kỹ thuật bị tìm đi, chưa thấy được mẹ con, cũng không nhắc tới mẹ con. Bạch Lộ Châu lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười mặt, loại này thay hình đổi dạng kỹ thuật, ngươi tức phụ cũng sẽ, không bằng ngươi về nhà hỏi một chút nàng. Hàn Lâu sắc mặt hơi biến, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, một chữ cũng chưa nói ra tới. "Hảo không?" Bạch Lộ Châu đi đến hai gã liên trưởng bên cạnh, nhìn đến hộp giấy bị phiến tốt heo sữa nướng nuốt nuốt nước miếng có độc sao Đỗ Phong vừa rồi nguyên nhân chính là vì xuất khẩu hình dung đến có điểm khoa trương dẫn tới bạch lộ Châu bị Hàn Tham lưu chất vấn mà cảm thấy có điểm ngượng ngùng vội nói không có độc đã kiểm tra xong rồi bạch lộ Châu cao mày ghét bỏ nhìn thoáng qua đều bị các ngươi cầm chiếc đũa phiên tới phiên đi Lan lộn lên gấu Ban Đức cường duỗi tay ở hộp biên thử thử độ ấm bếp lúc ban có người trực ban giúp ngươi cầm đi nhiệt một chút vậy phiên thoại Bạch Lộ Châu cười nói xong, lại hỏi: "Đỗ Liên Trưởng, hôm nay ta làm cái gì, các ngươi đều xem ở trong mắt, cảnh sát nơi đó hẳn là cũng có điều chuẩn bị, nếu đồ vật không có vấn đề, ta có thể trở về nghỉ ngơi đi." Đỗ Phong gật đầu: "Có thể." Bạch Lộ Châu duỗi tay đem Hàn Lâu bắt lấy túi văn kiện rút về tới, tương lượng dùng sức nhét vào trong bao, cười nói: "Hàn Tham Nhiu trở về hỏi xong, nếu là xuân ngữ tiền bối cũng tưởng tránh lớn như vậy một số tiền, xem ở đều là trang đoàn trưởng mang ra tới phân thượng." Nói không chừng có thể cho nhau để cử để cử. Hàn Lâu sắc mặt vẫn là như vậy nghiêm túc, từ nói xong nàng lão bà cũng sẽ lúc sau, miệng tựa như bị châm phùng lên dường như, cái gì cha đều không tìm. Bạch Lộ Châu không biết chọc đến hắn nào căn cách huyền, không tìm phiền toái liền hảo, xoay người hướng bếp núc ban đi đến. Tạm thời không sợ Hàn Lâu lợi dụng ra ngoài làm buôn bán tìm cha, quân khu trước mắt sắc thật không có minh xác quy định, cải cách mở ra sau, ngay cả quân khu đều bắt đầu kinh thường, thẳng đến 90 niên đại lúc sau. Mới minh sắc ban bố cấm lệnh, xách theo nhiệt tốt đồ ăn, tới rồi ký túc xá đại lâu, trang đoàn trưởng cùng Trương Vân Bộ trưởng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói nhỏ. Lộ Châu, ngươi lần sau không cần cùng Hàn Tham Như nói chuyện như vậy hướng, hán rủ sao cũng là quân khu lãnh đạo. Hôm nay đi ra ngoài một chuyến, như thế nào có thể mang về tới nhiều như vậy đồ vật, còn cầm như vậy nhiều tiền. Tiến thực đường rồi nói sau. Bạch Lộ Châu banh cả đêm tinh thần chậm rãi tùng xung dưới, cả người mỏi mệt, bò lâu sức lực cũng chưa. Ta yêu cầu đồ ăn khôi phục thể lực cùng tinh lực. Trương Vân vươn không tay, tới tới, ta giúp ngươi lấy. Không cần. Mới vừa trải qua cửa thang lầu, liền nghe được lầu 2 chuyển đến về phía trước tiếng ca khúc, hai vị lãnh đạo cũng nghe tới rồi, như như mày, này đều 12 giờ, như thế nào còn ở phóng âm nhạc. Ba người mang theo nghi hoặc đi đến lầu 2, nhìn đến Lương Xuân Ngữ làm tân xa đoàn văn công người ở hành lang luyện công. Bạch Lộ Châu xem bệnh người giống nhau nhìn Lương Xuân Ngữ, cùng bên cạnh Trương Vân Bộ trưởng nói này hai vợ chồng đều thuộc cú mèo. Lương Xuân Ngữ đứng ở hành lang gian dạy, ta cùng quân khu xin qua. Buổi tối thêm luyện đến một chút chung. Khác đoàn không chăm chỉ, các ngươi không thể học lười người. Hảo hảo luyện, ngày mai nhảy ra cái dạng tới. Bạch lộ Châu Dơ đóng gói hộp một đường đi qua. Hương Dương đoàn văn công người đều ra tới ăn cơm, mới mẻ heo sườn nướng, bào ngư đại tôn hùm, xíu mại lưu sa bao, trương xương sườn cánh gà. Hương Dương cùng mấy cái nam diễn viên dẫn đầu lao tới. Làm sao kia đâu? Nơi này. Bạch Lộ Châu run run hương khí bốn phía đóng gói hộm, đều là thỉnh bếp núc ban nhật quá, các ngươi ở phòng ăn vẫn là đi dưới lầu nhà ăn ăn. Lộ Châu. Lộ Châu đã trở lại. Lộ Châu, ngươi nhưng đã trở lại. Một loạt trong phòng lục tục lao tới mới vừa mặc tốt quần áo vũ đạo diễn viên, đẩy ra hành lang những người khác, xông tới nói. Có thịt vị. Thơm quá. a Thật sự thơm quá. Thật sự có heo sữa nướng. Nếu đều ra tới, chúng ta vẫn là đi xuống ăn đi. Bạch Lộ Châu đem trên tay đồ vật phân cho những người khác cầm, dương giọng nói, "Ăn thịt đi lạc. Ăn thịt đi lạc. Ăn nướng thịt heo đi lạc. Ăn đại tôm hùm đi lạc. Ăn đại bánh bao ăn lạc." Hương Dương đoàn văn công người cố ý lớn tiếng ồn ào, vây quanh Bạch Lộ Châu cùng hai vị lãnh đạo xuống lầu. Đang ở giữa tường luyện hình thể hai cái tiểu cô nương nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó hành lang vang lên từng trận nuốt nước miếng cùng bụng lộc cộc lộc cộc thanh âm, liền âm nhạc đều che giấu không được. Trong đoàn người một người tiếp một người không tiến độ lại xem Hương Dương đoàn văn công người một đám như vậy khoe khoang, Lương Xuân Ngự sắc mặt xanh mét, vừa định há mồm mắng chửi người, một hơi không nhắc tới tới, trước mắt tối sầm, trực tiếp xỉu qua đi. Chương 44 đoạt cơm. Đoàn trưởng. Nghe được trên lầu truyền đến một trận tiếng kinh hô, Bạch Lộ Châu đám người quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đi một chút, chạy nhanh ăn cái gì, quản các nàng đang làm gì. Hướng Dương gấp đến độ không được, xách theo đóng gói hộp hướng nhà ăn đi. Lục Mẫn Mẫn lôi kéo Bạch Lộ Châu cánh tay. Các nàng lúc kinh lúc giống nửa buổi tối, không cần phải xem vào, chết đói, đi một chút. Vũ đạo các diễn viên thu hồi ánh mắt, không hề quản trên lầu phát sinh sự tình gì, đi vào lầu một nhà ăn. Đũa lồng sắt liền đặt ở cửa kính trên đài, đỡ phải lại chạy đi lên lấy, mỗi người lấy xong chiếc đũa cấp khó dằn nổi chờ ăn. Ai nha? Có thể a? Hướng dương mở ra cái thứ nhất hộp kinh hỉ kêu lên, chúng ta ở xe lửa thượng còn nói đến bên này tiệm cơm quốc doanh ăn chính tông tiêu thịt khô, không nghĩ tới này đều thể. wow. Ta lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy tôn hùng, lớn như vậy bảo ngư. Lục mẫn mẫn nuốt nuốt nước miếng. Này còn có phèn trứng so biển. Bạo sao con trai, đều là hải sản nào? Chân chính bữa tiệc lớn. Hoa, này tôn hùng cũng quá lớn đi. Ta ăn qua lớn nhất tôn hùng còn không có nảy viên tôn cầu đại. Thật nhiều điểm tâm a. Làm tốt lắm tinh xảo. Này cư nhiên là xíu mại. Sủi cảo tôm cũng so chúng ta phía trước ở tiệm cơm quốc doanh ăn đến muốn đại. Ta nhìn đến bên trong tôm bóc vỏ phải chảy nước miếng, heo sữa nướng, thịt, hướng dương, nướng đến vì tư tư thịt, đều phiến hảo. Làm ta ăn trước một khối cá. Ai nha sớm biết rằng chừa chút màn thầu liền ăn. Lộ châu, ngươi đi ra ngoài một chuyến như thế nào mang về tới nhiều như vậy đồ vật. Lộ châu ngươi là đi nơi nào, sẽ không chuyên môn đi cấp chúng ta mua ăn đi. Bạch lộ châu gấp hai chỉ sủi cảo tôm đặt ở hai vị lãnh đạo trước mặt, đi ra ngoài đường công cụ người đi, đoàn trưởng. Trương bộ trưởng, mau ăn. Phần 62. Công cụ người. Lục Mẫn Mẫn tắt một ngụm so biển phèn, nói chuyện mơ hồ không rõ, vừa mới bắt đầu cho rằng các ngươi là cùng đi mở họp, sau lại nhìn đến Lương Xuân Ngữ đều đã trở lại, mới phát giác không thích hợp. Đừng nghị luận những người khác. Trang đoàn trưởng ra bên ngoài nhìn nhìn, các ngươi như thế nào còn không ngủ được? Nào ngủ được, tân sa đoàn văn công người hơn phân nửa đêm không ngủ được, phóng âm nhạc huấn luyện. Hướng Dương nuốt xuống trong miệng thịt, ngửa mặt lên trời than thở một tiếng. Sảng A. Hắn vùng đầu, vũ đạo các diễn viên tất cả đều lớn tiếng kêu lên, sảng A. Mọi người kêu xong đồng thời cười ra tiếng. May mắn buổi chiều ngủ một giấc, bằng không nửa đêm vây đã chết còn phải bị các nàng tra tấn. Chu kỳ trọn xương cá, tân xa đoàn văn công có tiếng lười, hôm nay buổi tối mạc danh chăm chỉ lên, chính là muốn cô ý xảo chúng ta, không cho chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi. Việc này còn không thể cử báo. Hướng dương lắc đầu, nhất cử báo ngược lại biến thành, các ngươi lười biếng liền tính. Còn cử báo nhân ra chăm chỉ luyện công, không quá chiếm lý. Chăm chỉ cũng phải nhìn thời gian, hơn phân nửa đêm luyện cái gì công. Bạch Lộ Châu lại nghĩ đến hàn lâu, dịch đến đoàn trưởng bên cạnh, thấp giọng hỏi, đoàn trưởng, ta phía trước cũng chưa cùng Lương Xuân ngữ hai vợ chồng nói chuyện qua, bọn họ vì cái gì giống như tổng cố ý nhằm vào ta. Không phải nhằm vào ngươi. Trương Vân buông chiếc búa, là cố ý nhằm vào chúng ta đoàn. Lục mẫn mẫn cả giận, dựa vào cái gì nhằm vào chúng ta đoàn. Theo lý thuyết nàng mới là phản đồ, như thế nào còn có mặt mũi trái lại tìm tra. 12 cái địa phương đoàn, nhóm đầu tiên xóa 4 cái. Trang đoàn trưởng thấy đại gia trong lòng đều trang oán khí, đơn giản không hề giấu dếm. Hơn nữa chúng ta, trước mắt thành phố Châu quân khu cùng sở hữu 6 cái địa phương đoàn, mặt khác 6 cái đoàn đi quyến thị quân khu, một cái quân khu tải 2 cái đoàn. Mọi người vừa nghe, ăn cái gì đều chậm, bạch lộ Châu mày hơi hơi nhăn lại, 6 cái bên trong tải 2 cái. Không sai. Hiện quân khu thuần Vũ đạo Đoàn Văn Công, Hương, Dương, Tân Sa, Lộ Huyện, ba cái bên trong khẳng định muốn tài rất một cái, Lộ Huyện thực lực chỉ thứ tổng đoàn, lại rửa gần quân khu, tài ai đều sẽ không tài các nàng. Trang Phủ Dung mặt lộ vẻ buồn rầu, này liền dư lại Hương Dương cùng Tân Sa, cho nên nàng mới luôn là cố ý gây chuyện tình. Đột nhiên nghe được Đoàn trưởng nhắc tới xóa lệnh sự tình, Vũ đạo các diễn viên ngoại ý muốn biểu hiện thật sự bình tĩnh, không có sắp gặp phải thất nghiệp, Thiên sụp cảm giác. Đây đều là bởi vì lục mẫn mẫn từng ngày bá bá cái không ngừng, bá đến đại gia vô hình chung sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đợi đến lâu tiền bối hỏi, Lương Xuân Ngự trưởng Phu đã thăng chức điều đến quân khu, các nàng vì cái gì không đồng ý xác nhập đến Tổng đoàn. Nàng hao hết tâm tư lên làm đoàn trưởng, sao có thể nguyện ý lại xác nhập đến Tổng đoàn chịu người quản chế. Trương Vân hôm nay cũng nghẹn một bộ khí, chẳng qua chịu đựng không phát, nếu là chỉ cần cùng lỗ huyện cái loại này thực lực vượt qua thử thách đoàn so, chúng ta xóa liền xóa liền Nhưng nàng cái loại này tâm tư, nếu có thể tìm được chứng cứ đi phản ứng thì tốt rồi. Nghĩ đến phía trước cô giai mộng nhắc nhở nói, lục mẫn mẫn nhỏ giọng nói, nàng trượng phu không phải thăng chức điều nhập quân khu sao, liền tính tìm được nói không chừng còn sẽ vì nàng giải vây. Phá hư quân khu đoàn văn công thanh danh, hắn dám giải vây thử xem. Trương Vân hừ lạnh một tiếng, không hăn trong lưng, lương xuân ngữ cũng không dám làm như vậy, tạm thời diều vọ dương ngoài thôi, thật đúng là cho rằng trời cao hoàng đế xa, quân khu bên này cái gì cũng không biết bạch lộ châu hơi du mí mắt, cắn một ngụm xíu mại, trầm rãi nhai, vũ đạo các diễn viên giải thèm, đem rác rưởi đều thu thập sạch sẽ, hoài thỏa mãn lại trầm trọng tâm tình lên lầu. hành lang đã không ai, nghe được tân xa đoàn văn công phòng không ngừng truyền đến nói chuyện thanh âm, không đi nhiều quản, bạch lộ châu hướng về phía đại gia phất phất tay, tiến vào phòng sau, đóng cửa lại, đem bao ném đến trên giường, nối lòng cổ, thở phào một hơi, hình chữ U nằm xuống, nhìn thượng phô ván giường phóng không đại não, lục mẫn mẫn bỏ đến mép giường. Tầm mò hỏi, "Lộ Châu, ngươi hôm nay rốt cuộc đi nơi nào?" Có người nhìn đến báo chí tin tức, "Người ta đi qua hóa trang." Bạch Lộ Châu tùy ý lên tiếng, "Tới rồi thành phố Châu đều có người thỉnh ngươi qua đi hóa trang a. Thật ra đại danh." Nhìn trên giường người đầy mặt mỏi mệt, Lục Mẫn Mẫn khó được có nhãn lực thấy, "Ngươi trước nghỉ ngơi, ta cho ngươi đánh bùn thủy, làm ngươi tẩy rửa mặt ngủ, dù sao buổi chiều đều tắm xong." Những người khác cũng không tự giác phóng nhẹ động tác, lại rửa mặt một lần, lên giường ngủ. Chờ đến lục mẫn mẫn đánh rửa mặt thủy đặt ở nàng mép giường sau, toàn bộ phòng nháy mắt an tính lại. Lại một lát sau, trong phòng vang lên rất nhỏ ngủ say tiếng hít thở, bạch lộ châu cảm thấy cả người tinh lực hoán lại đây không ít, túng xuống tay túi sách đai an toàn, đem bao kéo lại đây. Xúc lên khấu mang, nhìn túi văn kiện xuất thần. Thành phố châu, bạch chân châu trường phu, quyển sách nam chủ làm giàu nơi, cũng là tống thị tập đoàn đại bản doanh sở tại. Hai mẹ con là cái gì thân phận, đã cùng nàng quan hệ không lớn Nhưng bởi vì đôi mẹ con này đưa tới cửa hệ lần, cần thiết đến tìm mọi cách đắp thượng, không thể ăn một đốn cảm tại Yến, lấy một số tiền từ đây không còn một mảnh. Đường đi vào huyệt khách sạn sau, mới nhớ tới đời trước tới châu quyến khu vực dốc sức làm, nghe qua truyền thuyết. Châu mẫu khách sạn lớn trước lao bản dịch như mộng, làm người trường tụ thiện vũ, kinh thương kỳ tài, năm 30 tuổi trở thành thành phố châu đệ nhất vị nữ nhà giàu số 1, lại ở cùng năm phá sản, nhân gian búc hơi, cũng như mộng giống nhau. Châu Mậu chính là đêm nay đi về khách sạn, hệ lần chính là mỗi người tiếc hận nữ nhà giàu số một dịch như mậu. Vũ trường ngành sản xuất vốn dĩ liền ở đồ trang điểm tiêu thụ kế hoạch trong vòng, vốn tưởng rằng phải chờ tới thập niên 80 sau, không nghĩ tới sớm như vậy là có thể tiếp xúc đến, càng không nghĩ tới hội ngộ thượng Châu Mậu trước lão bản. Cái gì hóa trang, cái gì đi học, đương nhiên là người ta thuận miệng tưởng lý do, đêm nay còn có càng chuyện phức tạp, cái kia mặt cùng nàng không quan hệ, cùng nàng có quan hệ chính là... Đối phương đều lấy này lý do tìm tới môn, nàng đương nhiên đến bắt lấy hết thể cơ hội. Một văn khối. Bạch lộ châu vỗ tay túi sách, nỉ non ra tiếng. Luyện tập một buổi sáng đoàn vũ, đánh bại nam bá thiên một đoạn này luyện mấy trăm lần xuống dưới, cũng chưa ra quá cái gì vấn đề. Hôm nay cũng không biết là bởi vì sắp làm cho mấy ngàn người mặt biểu diễn, vẫn là bởi vì nghe nói xóa lệnh sự, nữ đàn vũ tổ hai cái diễn viên tinh thần vô pháp tập trung. Trong khoảng thời gian này muốn luyện huy tiên chuyển. Bạch lộ châu vì mỗi người đều chế định huấn luyện phương pháp nghiên cứu, thông qua một ít tập thể hình phương thức, nhắc tới cao thấp nửa người cơ bắp sức chịu đựng, cùng với tăng mạnh trung tâm lực lượng. Đồng thời tính đến sẽ ở hoang nênh thiệt tối diễn xuất phía trước xuất hiện khẩn trương tình huống, mang theo chuyên môn định chế huấn luyện phụ trợ công cụ. Bạch lộ châu cầm sung hảo khí tốc độ truyền sóng cầu phóng tới trên mặt đất, các người hai cái chạm đi lên luyện tập nửa giờ cơ bắp sức chịu đựng, mau chóng điều chỉnh tốt khẩn trương trạng thái. Những người khác nghỉ ngơi. Hai cái diễn viên không có bất luận cái gì câu quán hận, An mặc Ba lê giày đứng ở mặt cầu tiếp tục luyện tập. Bạch Lộ Châu cầm khăn lông lau khô trong cổ hãn, mở ra bình giữ ấm uống lên mấy khẩu nước ấm. Hôm nay có phải hay không vãn một giờ đưa cơm lại đây. Hướng dương một bên uống nước, một bên xoa tay, không phải vãn một giờ, buổi sáng nói là một chút chung đưa cơm lại đây, buổi tối 5 giờ rưỡi liền phải bắt đầu biểu diễn. Chúng ta 12 giờ rưỡi đi xuống. Bạch Lộ Châu hướng về phía đại gia vây tay. Ngày hôm qua tân Sa đoạt chúng ta thịt đồ ăn, hôm nay chúng ta liền đem các nàng sở hữu đồ ăn đều các cầm. Vũ đạo các diễn viên nháy mắt ăn hái, tất cả đều vây lại đầy thương lượng. Cầm muốn hay không lấy? Nếu là bếp núc viên không cho làm sao bây giờ? Sẽ không, ngày hôm qua các nàng nói như thế nào, chúng ta liền nói như thế nào, sẽ không không cho. Lương Xuân Ngữ có thể hay không đi tìm nàng trượng phu cáo trạng? Ai sợ nàng cáo trạng, chúng ta là cùng nàng học. Cáo trạng cái gì? Buổi tối liền phải biểu diễn, còn ăn cái gì cơm à, ngày hôm qua nàng cho chúng ta hảo, chúng ta hôm nay vì nàng hảo. Ha ha ha ha, quảng nàng đâu, dù sao xóa tỷ lệ rất lớn, mới không ở quân khu chịu nàng khí. Lộ châu, ta cùng ngươi cùng đi. Chưa nói không đi, liền sợ ảnh hưởng đoàn trưởng, ai làm nhân ra có chỗ dựa, lại là cái cáo trạng tinh. Cùng lắm thì chính là xóa, ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, không thể quán nàng. Đối, mới ngày đầu tiên liền lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy. Nếu là lĩnh giận, ai biết nàng mặt sau có thể hay không đặng cái môi lên mặt, không cần nàng. Nhìn vũ đạo các diễn viên hương phấn bộ dáng, Bạch Lộ Châu hơi hơi mỉm cười. 12 giờ rưỡi không đến, Hương Dương đoàn văn công người phủ thêm quần áo, đồng loạt đi ra luyện tập phòng. Đối diện chính là tân sa đoàn văn công phòng luyện tập, Lương Xuân Ngữ vừa lúc ở, thấy các nàng luyện tập không luyện, nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua thời gian, đối với đoàn viên bắt đầu khích lệ. Người vẫn là phải có đối lập, nay cùng nào đó lót đế còn không biết nỗ lực người biến dùng mánh lưới đoàn so sánh với các ngươi thật sự thực chăm chỉ, thực đáng giá khích lệ. trong đầu không cần liền nghĩ ăn, hôm nay một chút chung tới cơm, lại nhiều luyện một giờ, hai điểm đi xuống ăn cơm. nghe được cố tình dương cao thanh âm, bạch lộ châu đám người ngẹn cười xuống lầu. bếp lúc viên quả nhiên trước tiên hơn 10 phần đưa cơm lại đây, xe đẩy thượng mấy cái dương gỗ đều là tiêu tốt tầng lầu, mỗi tầng lầu ở hai cái đoàn người. bạch lộ châu duỗi tay hỗ trợ xe đẩy, khen nói, đồng chí, các ngươi công tác thật cẩn mẫn còn chưa tới một chút liền đưa đến không cần không cần các ngươi hỗ trợ chúng ta kéo đến động vẫn là ngày hôm qua thấy nữ hải liền túi đầu hai cái bếp núp binh nhìn đến bạch lộ châu hỗ trợ sau vội vàng đem xe đẩy kéo càng mau ai hảo hai vị đồng chí ngày thường vừa thấy liền không thiếu huấn luyện sức lực đại thật sự bạch lộ châu buông ra tay ý bảo mấy cái nam diễn viên thượng nhiều như vậy đại thùng, ta tới giúp các ngươi nâng xuống dưới hướng dương nói xong liền cùng mấy cái nam diễn viên đem cái dương dọn xuống dưới Hai cái bếp núc viên thấy, lộ ra chất phác tươi cười, không nghĩ tới các ngươi mỗi ngày không ăn mấy khẩu cơm, còn rất có lực. Mấy nam nhân hi hi ha ha hai câu, quan hệ lập tức kéo gần không ít. Hai vị đồng chí, ngày hôm qua đem thịt lấy đi lầu hai đoàn trưởng, các ngươi còn nhớ rõ đi. Bạch lộ châu đám người trong tay đều cầm hộp cơm. Nhớ rõ, sao có thể không nhớ rõ. Hai gã đồng chí cùng nhau gật đầu, ngồi lâu như vậy xe lửa, còn không cho thịt ăn, ấn tượng nhưng quá sâu. Hôm nay buổi tối nhóm đầu tiên biểu diễn người giữa chưa không thể ăn thịt đồ ăn, miễn cho thể trọng tiêu thăng. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng thở dài, khẩu khí mang theo bất đắc dĩ, cho nên đoàn trưởng làm chúng ta đem thịt cùng đồ ăn lấy đi lên, phân cho không cần phải xen vào lý thể trọng người ăn. Bếp núc viên kinh ngạc hỏi, liền đồ ăn cũng không thể ăn. Vì buổi tối biểu diễn thành công, không thể dính một giọt nước luộc. Bạch Lộ Châu mang theo người đem hộp cơm cái nắp mở ra, đồng chí, phiền thoái đem lầu hai đồ ăn cùng thịt đánh tới tới. nơi này tới một mảnh lá cải đều không thể thừa. các ngươi khiêu vũ thật đáng thương. ngày hôm qua có đoàn trưởng không cho ăn thịt trước đây, lúc này bếp núc viên không nghi ngờ có hắn. một bên đồng tình, một bên đem vũ đạo các diễn viên trong tay hộp cơm đánh đến tràn đầy. cuối cùng ba cái trang đồ ăn mâm bị quát đến sạch sẽ, liền một giọt canh đều không dư thừa. bạch lộ châu cùng vũ đạo các diễn viên bưng nặng chiu đồ ăn cùng thịt lên lầu, chờ vào phòng, lập tức cười to ra tiếng. ha ha ha ha, mặc kệ chờ hạ thế nào. Hiện tại ăn trước sẵn lại nói. Chúng ta có cần hay không không chế thể trọng A. Ha ha ha ha, chờ hạ ta ăn xong rồi, muốn đi xuống nhìn xem lương xuân ngựa sắc mặt. Nha, này thịt kho tàu thịt gà quá thơm. Ăn thịt gà không sợ béo, cứ việc ăn. Lộ Châu, ngươi thật giỏi, đêm qua chúng ta muốn ăn thịt đều muốn ăn đến linh linh rồi, ngươi này hai đốn liền trực tiếp ăn đến mị vai. Ngươi mị vai cho ta ăn, thật là quá thượng hảo nhật tử, ăn thịt còn có thể ăn mị vai. Vũ đạo các diễn viên cãi nhau ầm ĩ đang ăn cơm, thận trọng tiền bối lo lắng nói, có thể hay không liên lụy đến bếp lục viên. Nàng trước lừa bếp lục viên, chẳng lẽ nàng còn muốn trái lại đi cáo nhân ra. Lục mẫn mẫn khịt mũi, ta cũng không tin quân khu lãnh đạo nhóm tất cả đều sẽ hướng về nàng nói chuyện. Bạch lộ châu đem cơm thịnh đến hộp cơm đắp lên, ăn trước, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ hạ nhân ra sẽ tìm tới một tới. Trước đêm ngày hôm qua bị cướp đi, tính cả lợi tức cùng nhau ăn trở về. Đúng đúng, nhanh lên ăn. Lục Mẫn Mẫn gấp một khối gà đùi phóng tới tiền bối cơm thượng, này vốn dĩ chính là chúng ta thịt. Mọi người tạm thời đem lo lắng ném tại sau đầu, Mỹ Tư Tư hưởng thụ đại phân lượng cơm trưa. Thịt gà ăn ngon thật, quân khu đầu bếp tay nghề thật tốt hay. Ăn ngon, hoạt hoạ lộn lộn, trang bị ớt xanh khoai tây cùng nhau ăn, quá thơm. Đông cải xanh, cái này đông cải xanh ồn nào đến cũng ăn ngon. Thời tiết này ta ở Hương Dương đều ăn không đến. Vũ đạo các diễn viên lại lần nữa ăn đến sướng lên mây, đi bộ một vòng. Vỗ bụng ngủ sẽ ngủ chưa? Hương Dương đoàn văn công người, đi ra cho ta. Bạch Lộ Châu ngáp một cái, xoay người rời giường, ngủ cái mười tới phút, liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Thượng trải giường chiếu bản bắt đầu đông đưa, lục Mẫn mẫn mới vừa tỉnh ngủ thanh âm chuyển đến, ta cũng ngủ rồi, cảm giác tinh thần hảo sung túc. Chu kỳ đẩy đẩy bên cạnh còn ở ngủ nướng người, tới, đều đứng lên đi. Phanh phanh phanh. Đại gia còn ở rong rong dài dài ngủ nướng khi, bên ngoài vang lên phá cửa thanh. Phần 63 bạch lộ châu bưng chậu rửa mặt mở cửa ngoài cửa người gõ một cái treo không nghiêng lảo đảo nhào vào tới tiếp theo lại nhào vào chậu nước cùng với ầm vài tiếng bọt nước văng khắp nơi ướt đầy đất lương xuân Ngữ làm mao đủ kính chuẩn bị phá cửa vừa lúc nghe được đối diện trong phòng có người ra tới chỉ là quay đầu lại nhìn như vậy liếc mắt một cái thân mình liền không chịu khống chế bay đi vào càng không chịu khống chế bay tới rồi trang xả phòng thủy chậu rửa mặt Tập vẹt mặt bọt nước không chịu khống chế há muồn khi uống lên vài khẩu nước đắng phi Nghiêng ngồi dưới đất người, cam nhỏ nước lại phi lại phun, ướt nửa bên sơ mi trắng, lộ ra màu hồng tươi nội y không có mặc con trang, nửa người dưới xuyên chính là sợi tổng hợp cam màu nâu viên điểm ấy, dính thủy sau dính sát vào ở trên đùi, chật vật đến cực điểm. Ngươi từng ngày không biết ở chơi cái gì hoành. Bạch lộ châu cao mày chỉ vào dính vào một dọt thủy tiểu bệnh dày, ngươi là tân sa đoàn văn công đoàn trưởng, mỗi ngày hướng về phía đoàn viên giáo huấn không đủ, còn tưởng rằng toàn khu đoàn văn công đều về trậu rửa mặt quăng ngã rớt xứ, đem người dày cũng lộng ước, thật cho rằng liền ngươi sẽ cáo trạng, ta chờ hạ liền bẩm báo tổng đoàn đi. Lương Xuân Ngữ trường lớn đôi mắt nhìn sắc mặt cực kém bạch lộ châu, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. trong ký túc sáng người, mới từ đệ nhất giao động tinh phản ứng lại đây, ngay sau đó lại bị đánh đòn phủ đầu bạch lộ châu lộng ngây người. ngươi còn dám đi cáo? Lương Xuân Ngữ hướng ướt dầm dề mặt đất một phách, ngáy mắt chụp khởi vài giọt nước bẩn bắn đến chính mình trên mặt, theo bản năng giơ tay xoa đôi mắt. Mới vừa tụ tốt khí thế cũng bị lần này tử trụt không có, hỏa không phát ra đi, ngược lại náo loạn nan kham chê cười, tức giận đến thẳng thở hồn hẹn. Chật chật chật bạch lộ châu ghét bỏ sau này lui một bước, giờ muốn chết. Ba chữ giống như một chương vong cái ở lương xuân ngự trên đầu, cả người huyết khí tức khắc dâng lên đến đỉnh đầu, đột nhiên đứng dậy, thét to, ta mới không dơ. Đối diện người đột nhiên giống trọc ống phổi giống nhau kích động, bạch lộ châu giật mình, đồng nhiên nghĩ đến phía trước tiền bối nói. Nếu không phải trang đoàn trưởng lựa chọn Lương Xuân Ngữ, nàng con ở nông thôn nhặt heo phân, tức khắc Minh Bạch người này vì cái gì dậm chân? Sinh ra không thể tuyển, nhặt heo phân cũng là nỗ lực sinh hoạt, bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách cười nhạo, tội Bạch Lộ Châu giải thích nói: "Ta nói chính là mặt ngoài ý tứ, không phải cái kia ý tứ." Vừa dứt lời, Lương Xuân Ngữ càng kích động, dậm chân phát điên nói: "Ta nào đều không dơ. Ngươi là nghe xong cái gì tin đồn nhảm nhí, ta nói cho ngươi, cơm có thể ăn bậy, Lời nói cơm, cơm, cơm đâu? các người đem cơm đều lộng đi đâu vậy? xem nàng để tải quay nhanh, giống cái tinh thần thác loạn người bệnh giống nhau, nghĩ đến cái gì phát điên kêu cái gì, bạch lộ châu lại chật chật chật vài tiếng, đang muốn há muộn, bị Lương Xuân Ngữ thét chói thay đánh gãy. Ta mới không dơ, ngươi lại xách ta liền xé ngươi miệng. Chật chật chật bạch lộ châu xách xong, mặt sau vũ đạo các diễn viên lập tức tiếp thượng, chật chật chật chật chật chật chật chật. A, Lương Xuân Ngữ che lại lỗ thay. Trong đầu tất cả đều là ở trong thôn nhạc heo phân thời điểm, những cái đó tiểu hài tử ghét bỏ tấm tắc, đại nhân ghét bỏ tấm tắc, bên tai vang lên vô số giờ muốn chết giờ muốn chết tấm tắc giờ muốn chết tiếng người, cả người sắp nổ mạnh. Bạch Lộ Châu đá một chân buồn trắng men, càng vì chói thai thanh âm làm lương xuân ngữ tiếng thét chói thai đột nhiên im bặt. Trang điên chơi xấu cũng vô dụng, chúng ta ký túc xá mà cùng ta giày đều ước, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Chương 45 hết giận. Thật lâu không bị người ảnh hưởng đến cảm xúc tiếp cận hàng mất Lương Xuân Ngự trong lòng khó thở, nhưng cũng biết đến mau chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, không thể lại bị người nắm cái mũi đi. Nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở, đem hỏa khí tất cả đều áp xuống đi sau. Mở to mắt nói: Ngươi cho ta tại đây trả đũa, cư nhiên dám giả mạo ta đem đồ ăn cùng thịt đều lấy mất, ngươi thật là thật to gan. Có vấn đề đi tìm tổng đoàn phản ứng. Bạch lộ trâu mặt lộ vẻ trào phúng, ta xem ngươi là có người mê làm quan, há mồm chính là cho ta, cư nhiên dám, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Lương Xuân Ngữ lại lần nữa hít sâu một hơi, ám chỉ chính mình không cần chịu ảnh hưởng, chỉ vào Bạch Lộ Châu nói, ngươi cho ta chờ. Ta hiện tại liền đi tìm chúng ta ra láo hàn, làm hắn đi tìm sĩ quan hậu cần. Đứng lại. Bạch Lộ Châu thanh âm vừa ra hạ, Lương Xuân Ngữ liền lộ ra đắc ý tươi cười, sợ. Chậm. Các ngươi toàn trò ta chờ. Sợ ngươi. Bạch Lộ Châu chỉ vào ước mà, chơi xong hoành không xin lỗi đã muốn đi. Ngươi dịch một bước, ta liền lập tức đi tổng đoàn cử báo ngươi. Tìm sĩ quan hậu cần thì thế nào, chỉ cần ngươi không sợ không trở dạng, nhau đến quân khu tổng tư lệnh văn phòng, ta đều phục bồi. Lương Xuân Ngữ sắc mặt dừng một chút, bị bạch lộ châu vượt qua thử thách khẩu khí doa sợ, đang do dự là tiếp tục đi, vẫn là lại tiếp theo hành khi, cửa thang lầu chạy tới một cái tiểu cô nương, hô. Đoàn trưởng, Tổng đoàn chính ủy phái người lại đây tìm ngươi. Tổng đoàn, Lương Xuân Ngữ mày nhăn lại, tìm ta làm cái gì? Tiểu cô nương lắc đầu, không rõ lắm. Liền nói thỉnh ngươi qua đi, có thể là thương lượng buổi tối diễn xuất sự. Lương Xuân Ngữ liếc liếc mắt một cái trên mặt đất thủy, không rên một tiếng xoay người liền đi, không đi bao xa, liền nghe được mặt sau chuyển đến thanh âm, vừa chuyển đầu nhìn đến Bạch Lộ Châu dẫn theo bồn xứ, mang theo một đám người theo kịp. Còn tưởng rằng là nghĩ tới tới cản nàng, tật thanh tàn không nói, ngươi muốn làm gì? Không nghe thấy tổng đoàn tìm ta. Đi cáo ngươi. Bạch Lộ Châu bước chân không đỉnh, ném xuống một câu, mang theo người xuống lầu. Lương Xuân Ngữ trong lòng hoảng hốt, hướng về phía một đám người bóng dáng hô, ngươi dám! Tiêu xong lập tức đi theo truy xuống lầu, lại nhìn thấy Bạch Lộ Châu đem hai gã bếp lúc viên cũng kêu lên sau, trong lòng thật nóng nảy, đuổi tới ngoài cửa không đuổi theo, biết không có thể một người đi tổng đoàn đại lâu, hoang mang rối loạn hướng trượng Phu nơi thăm nhưu bộ chạy. Hai vị đồng chí, chờ hạ ngươi tình hình thực tế nói là được, các ngươi không có bất luận cái gì sai. Nghe được Bạch Lộ Châu nói, hai gã bếp lúc viên còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Như thế nào liền phải đi văn công tổng đoàn cáo trạng, đồng chí, nói cái gì? Bạch lộ châu cười cười, hỏi ngươi cái gì, biết cái gì liền nói cái gì? Bếp núp viên gãi gãi đầu, vẫn như cũ không lớn minh bạch. Một đám người khí thế như hồng, đi vào quân khu đoàn văn công tổng bộ, đi tới cửa đăng ký xong, chờ ở cửa, chờ đợi thông chi. Thông chi không đợi tới, trước đêm đoàn trưởng chờ tới, vừa lúc ở tổng đoàn bàn lại buổi tối tiết mục lưu trình. Sao lại thế này? Các ngươi đến này tới làm gì? Lục Mẫn Mẫn bước nhanh đi đến phía trước, Đoàn trưởng, chúng ta tới cáo trạng. Cáo trạng. Trang Đoàn trưởng sắc mặt nghi hoặc, cáo ai? Có phải hay không Tân Sa bên kia lại nháo chuyện gì? Lục Mẫn Mẫn thở lại gần nhỏ giọng nói, Đoàn trưởng, ngày hôm qua Lương Xuân Ngự đánh ngươi ngụy trang, đem chúng ta thịt đồ ăn lấy mất. Hôm nay chúng ta liền đánh nàng chính mình danh hào, đem Tân Sa đồ ăn cùng thịt tất cả đều lấy đi ăn sạch sẽ. Cái gì? Trang Phủ dung kinh ngạc nhìn trong đoàn người, kia nàng biết sao không có làm chuyện gì? Đúng rồi, chính ủy vừa rồi làm người đi kêu nàng, nàng người không có tới, các người như thế nào trước tới? Không biết. Bạch Lộ Châu dẫn theo buồn trắng men, đoàn trưởng, chúng ta muốn đi tổng đoàn cáo Lương Xuân Ngự chơi hoành, đem chúng ta ký túc xá buồn trắng men đều quăng ngã rất xứ, còn đem ta giày đều cấp lộng Trang Phủ Dung trước nhìn nhìn buồn, lại cúi đầu nhìn nhìn Bạch Lộ Châu khô giáo dày, hơn nửa ngày mới tìm được cái thủy ấn, không nhịn cười ra tiếng nói, đừng náo loạn, nắm chặt thời gian trở về luyện tập Lại quá mấy cái giờ phải biểu diễn Đoàn trưởng, không thể nhận A Lục mẫn mẫn phe phẩy đoàn trưởng cánh tay Mới hai ngày, Lương Xuân Ngữ liền đem chính mình đương lầu hai thổ hoàng đế Lại tiếp tục quán đi xuống Chúng ta càng không sống yên ổn nhật từ qua Đúng vậy đoàn trưởng Chúng ta đều cố ý đem bếp núc viên đồng chí mang lại đây làm chứng Cần thiết đến làm tổng đoàn ra mặt cảnh cáo Đúng vậy, tối hôm qua thượng lăn lộn đến nửa đêm Lúc này mới ngày đầu tiên Ai biết nàng lúc sau còn sẽ lại làm điểm chuyện gì ra tới Đoàn trưởng, làm chúng ta vào đi thôi. Bạch lộ châu cơ cơ trong tay buồn trắng men, nàng luôn miệng nói muốn đi cáo chúng ta, tìm hàn tham như cáo. Đại gia ý kiến nhất trí kiên trì, trang phụ rung đốn một lát, gật gật đầu, vậy đi lên đi, vừa lúc nàng chờ hạ cũng muốn lại đây. Nghe thấy đoàn trưởng đồng ý, vũ đạo các diễn viên hưng phấn tiến vào tổng đoàn đại lâu, trực tiếp đi vào phòng họp. Cửa mở ra, trang đoàn trưởng vẫn cứ trước gõ gõ môn, thẩm đoàn trưởng, chu chính ủy. Chúng ta trong đoàn vũ đạo diễn viên tưởng hướng các ngươi phản ứng một ít tình huống. Phòng họp bàn dài chủ vị ngồi 50 tuổi Tả Hữu, khí chất nổi bật, thân xuyên quân trang nữ nhân, bên cạnh cái thứ nhất vị trí ngồi Chu Hiến Hồng Chính ủy, đi xuống còn ngồi mấy cái đồng dạng thân xuyên quân trang người, phân biệt là Lỗ huyện đoàn văn công đoàn trưởng cùng chính ủy, cùng với Bảo Thanh đoàn văn công đoàn trưởng cùng bộ trưởng. Thầm đoàn trưởng ngẩng đầu nhìn đến cửa vây quanh một đám vũ đạo diễn viên, chuyện gì? Bạch Lộ Châu ở vừa mới bắt đầu liền nổi lên đi đầu tác dụng, Này sẽ làm đại biểu đứng ra nói, thầm đoàn trưởng, chúng ta ngày hôm qua mới vừa tiến ký túc xá, đã bị tân xa đoàn văn công người ngăn lại không cho tiến. Lương Xuân Ngữ đoàn trưởng nói hướng quân khu xin hương dương đoàn văn công sở hữu phòng, Nga đúng rồi, cũng không phải hướng quân khu, là hướng hàn tham nhu xin. Nguyên lai like ngày hôm qua nháo là bởi vì việc này. Thầm đoàn trưởng mày nhắc lại, Lão Trang, ngươi như thế nào không hướng tổng đoàn phản ứng này đó? Trang phủ Dung cười nói, ngày hôm qua đương trường liền giải quyết xong rồi. Không có tới phiền toái tổng đoàn, chúng ta không quản những người đó ngăn trở vào phòng. Lương Xuân Ngữ đoàn trưởng liền tức giận đến muốn đi tìm Hàn Tham Nhu cáo trạng, cáo không hoàn thành không biết. Buổi tối chúng ta đi xuống ăn cơm thời điểm, phát hiện không có thịt đồ ăn, vừa hỏi bếp núc viên đồng chí, mới biết được có người giả mạo trang đoàn trưởng, đem chúng ta thịt đồ ăn đều lấy mất. Bạch lộ Châu chỉ chỉ mặt sau hai vị tiểu đồng chí, bếp núc viên cũng tới, có thể chứng minh ta chưa nói lời nói dối. Hừ, tổng đoàn lãnh đạo còn không có hỏi. Lỗ huyện đoàn văn công mạnh đoàn trưởng trước khinh thường hừ một tiếng, "Nào còn dùng đến chứng nhân, đây là nàng phong cách, lên không được mặt bản." Ném quân cú mặt. Nàng không đương đoàn trưởng phía trước cũng không phải là người như vậy. Chu Yến Hồng cười giải thích một câu, "Rốt cuộc địa phương đoàn mỗi cái đoàn trưởng đều là phải trải qua tổng đoàn phê duyệt thẩm tra chính trị mới có thể đủ lên làm." Thẩm đoàn trưởng nhìn về phía bếp núc viên, "Sao lại thế này? Thật sự có người mạo lanh thịt đồ ăn." Vừa rồi ở dưới lầu nghe xong vũ đạo các diễn viên đối đoàn trưởng lời nói, Mới phản ứng lại đây chỉnh chuyện là chuyện như thế nào, bếp núc viên này sẽ trong lòng tất cả đều là tinh thần trọng nghĩa, đứng vậy, nói là vì ngày mai biểu diễn, không cho ăn thịt, đem thịt đồ an toàn lành đi rồi. Thầm đoàn trưởng mày nhắn lại, lầu 2 ở hai cái đoàn, các ngươi sao có thể đem đồ an toàn cấp một người. Bếp núc viên túi đầu nhỏ giọng nói, là những cái đó vũ đạo diễn viên nói, lầu 2 liền ở một cái đoàn, ta mới, ta mới tin. Không thể trách bọn họ. Bạch Lộ Châu đi phía trước dịch vài bước, đoàn trưởng Buổi tối ăn không hết thịt đồ ăn liền tính, Lương Xuân Ngữ đoàn trưởng lại nói hướng quân khu xin thêm luyện thời gian, hơn phân nửa đêm 12 giờ nhiều, phóng âm nhạc làm đoàn viên ở hành lang luyện công, ồn ào đến chúng ta ban đêm tất cả đều vô phát ngủ. Thật là hồ nháo. Thầm đoàn trưởng thật mạnh buông trong tay bút, nhìn về phía cửa nhân viên công tác, Lương Xuân Ngữ người ở nơi nào? Không phải cho các ngươi đi kêu lên tới sao? Đoàn trưởng, vừa rồi làm tân sa đoàn văn công đoàn viên hỗ trợ chuyển cáo, ta lại đi tìm một lần cửa người xoay người chạy ra đi, vũ đạo các diễn viên hai mặt nhìn nhau, bạch lộ châu lại lần nữa mở miệng, thẩm đoàn trưởng, bởi vì lương xuân ngữ đoàn trưởng làm thật sự thật quá đáng, cho nên hôm nay ta liền đem tân xa đoàn văn công thịt đồ an toàn cấp ăn, vừa dứt lời, bàn dài trước mọi người đồng thời nhìn lại đây, ánh mắt khác nhau, lỗ huyện đoàn văn công đoàn trưởng dẫn đầu cười ra tiếng, gậy ông đập lưng ông, cũng không có gì đại sai, chu yến hồng khỏe miệng cố nén cười, kia ăn xong lại phát sinh chuyện gì, bạch lộ châu nghiêm túc nói. An Song đang ngủ thời điểm, Lương Xuân Ngữ đoàn trưởng liền tới liều mạng phá cửa nháo, đem ta buồn trắng men quăng ngã rất dữ, toàn bộ ký túc xá mau bị thủy yểm, còn đem ta giày đều là ước. Lãnh đạo nhóm ánh mắt cùng vừa rồi ở dưới lầu trang đoàn trưởng ánh mắt giống nhau, trước nhìn nhìn nàng trong tay buồn trắng men, tiếp theo lại nhìn về phía nàng giày, nhất thời không người nói chuyện. Sau một lúc lâu, Lỗ huyện đoàn văn công đoàn trưởng mở miệng, người này tính cách nhưng thật ra thực thích hợp ta đoàn phong cách, đủ kính. Ngươi biết nàng là ai sao? Chu Yến Hồng cười nói, nàng chính là dùng ra 64 vòng huy tiên chuyển, làm giai mộng Cam Tâm tình nguyện nhường ra nữ chính vị trí chí người. Nga. Mạnh đoàn trưởng vừa rồi ánh mắt là thưởng thức, nghe xong trong nháy mắt nhiều giống phát hiện nhân tài giống nhau hưng phấn, nguyên lai like chính là ngươi, còn tưởng rằng buổi tối mới có thể nhìn đến, ta xem ngươi này không đơn thuần chỉ là tính cách thích hợp ta đoàn, nào nào đều thích hợp ta đoàn. Nói chuyện chính sự, ngươi lại ngắt lời, Lão Trang muốn chịu thả người, còn luôn được đến ngươi đoạn. Thẩm đoàn trưởng gõ gõ bút đều vào đi, đừng đổ ở cửa. Còn có hay không chuyện gì muốn nói? Không có. Bạch lộ châu lắc đầu, cùng mặt khác vũ đạo diễn viên cùng nhau chạm tiến bảo. Thật là kỳ cục. Vẫn luôn không ra tiếng bảo thanh đoàn văn công trần đoàn trưởng sụ mặt nói. Hôm nay buổi sáng chúng ta bao quanh viên cùng ta phản ứng. Ngày hôm qua nửa đêm giống như nghe được câm nhạc thanh, bị đánh thức vài lần. Ta còn đương các nàng là đang nằm mơ, không nghĩ tới thực sự có việc này, càng ngày càng ngục vô cuốn kỷ. Mạnh đoàn trưởng hai tay ôm ở trước ngực. Về sau nên chế định 3 năm thời gian thử việc, lúc này mới thượng vị bao lâu, đáp ý thành cái dạng gì? Tổng đoàn đoàn trưởng vẫn luôn ở áp lực tức giận, người là tổng đoàn phê đi xuống, người khác có thể tùy ý phê bình, nàng nếu là nói được quá mức, đó chính là đánh chính mình mặt. Đoàn trưởng, Lương đoàn trưởng tới, mặt khác Hàn Tham Như cũng tới. Thẩm đoàn trưởng sắc mặt trầm xuống, hàn tới làm gì? Tiếng nói vừa dứt, An mặc Sơ mi trắng cùng khoác quân trang áo khoác lương xuân ngữ một chiếc một sau đi vào tới. Hai người còn không có mở miệng, Thẩm đoàn trưởng liền đột nhiên một phách cái bàn, chỉ vào Lương Xuân Ngữ mắng, ngươi đương quân khu là địa phương nào. Ngươi lại đem quân trang trở thành cái gì? Không nghĩ xuyên này bộ quân trang, đánh cái xuất ngũ xin thư, ta lập tức cho người phê. Hàn lâu sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới thẩm hoài xương như vậy không cho hắn mặt ngũi, Lương Xuân Ngữ tắc sợ tới mức lập tức vươn tay cánh tay, đem quân trang ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, lắc đầu nói, đoàn trưởng, ta không có không nghĩ xuyên, chỉ là bên trong quần áo ướt, chưa đổi. Địa phương đoàn văn công thượng cấp là quân khu đoàn văn công tổng đoàn, ngươi vì cái gì có việc tổng tìm được quân khu tham nhưu bộ đi? Như thế nào, ngươi tưởng chuyển trước? Chu Yến Hồng luôn luôn treo ở trên mặt tươi cười, ở nhìn đến hàn lâu sau hoàn toàn biến mất, có loại không giận tự vì khi thế. Phần 64 Không có. Lương Xuân Ngữ dùng sức lắc đầu, biết đoàn văn công chức vị điều động cùng văn nghệ hội diễn hiện tại đều về chu chính ủy quản nếu là nàng một nghiêm túc, ai nói lời nói cũng chưa dùng. Trong lòng bắt đầu l sớm biết rằng liền không vòng một vòng lớn đi tham lưu bộ tìm trượng phu, đầu tiên là quên thay quần áo, tương đương trần chủi nửa cái thân mình ở quân khu ra một hồi chê cười, chờ đem trượng phu tìm tới sau, chẳng những căng không được sống lưng, còn làm tổng đoàn lãnh đạo bạo nộ, một hồi làm nàng viết xuất ngũ xin thư, một hồi làm nàng chuyển trước, thật là lộng tạo thành đại vụng, làm chuyện ngu xuẩn. Hàn lâu lộ ra tươi cười, thầm đoàn trưởng, hàn tham lưu, thầm hoài xương mặt vô biểu tình tiệt lời nói, Văn Công Tổng Đoàn Sự Chu Tham Nhu trưởng cũng chưa nửa điểm quyền lợi can thiệp, trừ phi ngươi hôm nay là cầm quân khu Tổng Tư lệnh ký tên văn kiện, nếu không không cần ở chỗ này mở miệng nói bất luận cái gì lời nói, làm cho mọi người mặt bị hạ mặt. hàn lâu đấy mắt hiện lên lửa giận, rồi lại không dám cùng Tổng Đoàn Đoàn trưởng cứng đối cứng, Tham Nhu bộ nào đều có thể quản, đối với Đoàn Văn Công sự, xác thật nhúng tay không được, hoàn toàn là người ngoài nghề. Bởi vậy bị hạ mặt, còn phải cười làm lành, không có, Đoàn trưởng. Ta là Thế Vương chính ủy phương hướng ngươi Vân An. Chúng ta tỉ muội chi gian, dùng đến ngươi một người nam nhân luôn là thay thế hỏi tới hỏi lui. Đối phương nhắc tới tổng chính đoàn văn công lãnh đạo, Thẩm Hoài xương dùng lời nói thuật xảo rượu rời đi, sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc nói: "Sau đó ta sẽ hướng tổng tư lệnh xin, về sau tham nhu bộ ít người hướng đoàn văn công chạy, rốt cuộc trong đoàn tiểu cô nương nhiều, miễn cho lại gặp phải cái gì nhàn luôn chuyện nhảm, phá hư tham nhu bộ thanh danh." Một ngữ hai ý nghĩa. Hai người nghe xong sắc mặt đồng thời đổi đổi, Hàn Lâu trực tiếp sau này lui một bước, ý tứ thực rõ ràng, hôm nay sẽ không lại mở miệng. Giải quyết rất một cái, Thẩm Hoài Sương nhìn về phía một cái khác, ngươi lại ở ký túc xá đại lâu ỷ vào tham Như Bộ Thế chơi uy phòng, Tân Sa Đoàn Văn Công đoàn trưởng chức cũng đừng làm, ngươi không nổi dịch, liền trực tiếp đi tham Như Bộ đưa tin. Lương Xuân Ngữ vốn đang tưởng cáo trạng, chính mình đoàn đồ ăn thị toàn không có, nàng đến bây giờ cũng chưa ăn cơm trưa, vừa nghe lời này, nào còn dám có mặt khác ý tưởng. Rung dậy bả vai nói, sẽ không, sẽ không, một câu sẽ không là được. Bạch lộ châu bình tĩnh nói, làm đến chúng ta một ngày một đêm ăn không ngon ngủ không tốt, tinh thần mệt mỏi, liền kém đến u buồn trứng. Lương đoàn trưởng không nên nói lời xin lỗi. Nhìn hương dương đoàn văn công đoàn viên một đám sắc mặt hồng luận, ăn ngon ngủ đến no, tiểu nhật tử quá đến đặc dễ chịu bộ dáng. Lúc này lương xuân ngự chót núi còn hiện lên heo sườn nướng, đại tôn hùn hương vị, tức giận đến răng hàm sau đều mau cắn. Nhưng mà tổng đoàn lãnh đạo đều ở trầm mặc. Trầm mặc liền đại biểu hát đệm, Lương Xuân Ngự trong lòng lại như thế nào không tình nguyện, cũng đến hướng về phía hương dương đoàn văn công mọi người túi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, cho các ngươi ăn không ngon ngủ không hảo, cho các ngươi tinh thần nổi hoài, về sau không bao giờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Vũ đạo các diễn viên đối diện cười, đổ cả đêm khí, hoàn toàn ra xong rồi. Chương 46 nhân ngoại hữu nhân. Trang đoàn trưởng trong mắt hàm chứa ý cười khụ một tiếng, lộ châu, các ngươi đi về trước tiếp tục luyện tập đi. Bạch Lộ Châu chuyển biến tốt liền thu, không lại nhiều trì hoãn, cảm ơn các vị lãnh đạo, chúng ta cuối cùng có thể quá sống yên ổn nhật tử. Vũ đạo các diễn viên cùng tiêu lên hướng bàn giải nói, cảm ơn các vị lãnh đạo, chúng ta cuối cùng có thể quá sống yên ổn nhật tử. Chu Yến Hồng sắc mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười, nhìn về phía Trang Phủ Dung nói, Lão Trang, nếu là có tin tức tốt, này cây không chỉ có là đường nữ chính hạt giống tốt, chính ngươi cũng có người nối nghiệp, là rất thích hợp. Mạnh đoàn trưởng xem Bạch Lộ Châu ánh mắt càng ngày càng thưởng thức, lão trang, nhân ra chính là xem chuẩn ngươi lòng có đại ái, làm không ra mách lẻo sự mới lần lượt mục vô quân kỷ, mục vô thượng cấp, trong đoàn phải có cái đủ kính tính tình mới được. Lãnh đạo nhóm lại bắt đầu ý có điều chỉ, Bạch Lộ Châu đối vũ đạo các diễn viên vầy vây tay, cùng nhau đi ra ngoài. Vẫn luôn đi đến dưới lầu, đại gia mới không nín được, trộm cười ra tiếng. Ha ha ha, xem ra nàng trượng phu cũng không nhiều ngưu sao. Ta trước nay chưa thấy qua lương xuân ngữ như vậy nghẹn quất. Sàng đã chết ha ha. May mắn lộ châu kiên cường, mang theo chúng ta đi tố cáo. Nếu không thật đúng là cho rằng nàng chỗ rửa có bao nhiêu nghiêu, mỗi ngày tùy ý nàng khi dễ. Lộ châu ngươi cũng thật hành, làm cho nhiều như vậy lánh đạo mặt, nhân cơ hội làm nàng cho chúng ta xin lỗi. Nàng tức giận đến mặt đều tím, còn phải ôn tồn túi đầu. Ha ha ha ha, sảng chết ta. Ta khẩu khí này cuối cùng là thuận, lúc này túi đầu xin lỗi. Về sau tái kiến chúng ta đều đến lùn một đoạn, đừng nghĩ lại chơi hoành. Lúc ấy ta còn sợ tổng đoàn lãnh đạo duy trì nàng, sợ Hàn Tham Nghi đứng ra nháo, không nghĩ tới không ai giúp nàng. Ha ha ha! Ta xem lãnh đạo nhóm đều không quá thích nàng bộ dáng. Thật anh minh, quả nhiên nữ đồng chí mới có thể nhìn ra tới nàng là cái dạng gì người. Hôm nay lần này tới thật giá trị. Lục Mẫn Mẫn ý bảo đại gia không cần cười đến quá khoa trương. Rốt cuộc ở quân khu, nguyên lai like chính là cái bắt nạt kẻ yếu tính cách. Chu Kỳ gật đầu. Thật không nghĩ tới, ngày thường diêu vọ dương oai, vừa đến tổng đoàn, chưa nói mấy câu cũng không dám hé răng. Lục mẫn mẫn liên tục gật đầu, từng ngày luôn mồm nhà của chúng ta láo hàn, hình như là bị sủng lên trời đau nàng, kết quả cũng cứ như vậy. Giai mộng Mọi người chính vui vẻ khi, đột nhiên nghe được bạch lộ châu kêu một tiếng, vội vàng theo nàng tầm mắt xem qua đi. Cố giai mộng sắc mặt không tính là cao hứng, mặt sau đi theo ba cái thân xuyên con trang, thân hình cao lớn nam nhân che chở nàng trên tay sách theo mấy cái bao lớn. Giây mộng, vũ đạo các diễn viên lại đồng thời kêu một tiếng. Cố Giây mộng lúc này mới nghe được có người kêu nàng, quay đầu tới lập tức lộ ra tươi cười. Huy xuống tay chạy tới, các ngươi như thế nào không ở ký túc xá luyện tập? Chúng ta đi tổng đoàn cáo lương Xuân Ngữ đi. Lục Mẫn Mẫn Hương vừa nói, Lương Xuân Ngữ làm trò lãnh đạo nhóm mặt, cho chúng ta cúi đầu xin lỗi. Đúng rồi, ngươi đi đâu? Cáo chạm. Cố Giây mộng sửng sốt, lại nói, ta đi quyến thị quân khu, vừa trở về. Nói xong thấy mọi người đều đang xem nàng phía sau người, giới thiệu nói, đây là ta đại ca, nhị ca, tam ca. Ba nam nhân khuôn mặt thượng đều mang theo kiên nghị cơ bắp, ánh mắt mặc dù tận lực phóng nhu hòa, vẫn là có thể nhìn ra cùng bình thường quân nhân không giống nhau, hơn phân nửa là từ trên chiến trường xuống dưới. Vũ đạo các diễn viên lễ phép chào hỏi, biên nói hai ngày này phát sinh sự, biên hướng ký túc xá đại lâu đi đến. Chờ vào ký túc xá, cố gia mộng tiên đi ba cái ca ca sau. Từ trong bao móc ra một bao bao điểm tâm, trước tiên cùng các ngươi nói một tiếng, lần này biểu diễn xong, ta muốn đi. Đi rồi. Lục mẫn mẫn mới vừa đem điểm tâm nhét vào trong miệng, đi đâu? Bạch lộ châu cắn một ngụm bánh hoa quế, là điều đến quân khu tổng đoàn. Cố gia mộng lắc lắc đầu, không phải, là tổng chính đoàn văn công. Gì? Lục mẫn mẫn cả kinh thiếu chút nữa bị nghẹn đến, tổng chính. Ngươi điều đến tổng chính đoàn văn công đi. Mọi người đều là cả kinh, tổng chính đoàn văn công là quốc gia quân khu sở hữu văn công ca vũ đoàn cấp bậc cao nhất, phương tiện điều kiện, các mặt nhân tài đều là đứng đầu trình độ, có thể nói quốc gia cấp vũ đạo gia, quốc gia cấp biểu diễn ra, quốc gia cấp biểu diễn ra. rất nhiều tên vợ kịch đều là từ tổng chính đoàn văn công trước sáng tác ra tới, biểu diễn thành công sau, lại hạ đạt các quân khu các nơi phương đoàn văn công, mỗi nhiệm đoàn trưởng ở quốc gia đều có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, bạch lộ châu xem cốt truyện, biết rất nhiều không giống bình thường nhân vật lợi hại, đều đương quá tổng chính đoàn văn công đoàn trưởng. Bạch Lộ Châu cười cười, nơi đó có tốt nhất dạp hát sân khấu, tốt nhất sáng tác đoàn đội, ngươi khẳng định có thể xông ra một mảnh thiên tới. Vũ Đạo các diễn viên phản ứng lại đây sau, sôi nổi hướng cô giai ngậm tỏ vẻ chúc phúc, nói rất nhiều dễ nghe lời nói. Nhưng cô giai ngậm nghe xong, sắc mặt cũng không có nhiều vui vẻ, mọi người đều cho rằng nàng là luyến tiếp rời đi Hương Dương, lại là một đốn quên giải. Hoan nên Thiệt tối cùng Văn Công tổng đoàn cùng nhau biểu diễn 6 cái đoàn văn công, Hương Dương, Tân Sa, Lô huyện là thuần vũ đạo biểu diễn đoàn văn công, mở màn yêu cầu Hưng Dương, Bảo Thanh, Phượng Xương biểu diễn nhạc đệm cùng nhau biểu diễn. Tới gần trận vạng, vạ, Hương Dương đoàn văn công cùng Bảo Thanh đoàn văn công cùng nhau hợp tác luyện tập một lần, nói là hợp tác, kỳ thật không có gì quá lớn bất đồng. Đối với vũ đạo các diễn viên tới nói, chẳng qua là bối cảnh âm nhạc đổi thành hiện trường biểu diễn, hai bắt đoàn đội đều là các tư này trước. Làm vũ đạo các diễn viên lần đầu tiên khó chịu chính là, nhân ra trong đoàn không đơn giản chỉ biểu diễn một cái sân khấu đơn lấy bảo thanh tới nói, trừ bỏ cùng các nàng cùng nhau hợp tác biểu diễn ngoại, còn có giọng nam hợp sướng văn nghệ mùa xuân kịch nói đèn nghe ông hạ lính gác, trừ cái này ra, còn có nhị hồ hợp tấu đua ngựa. Thực lực không chiếm thượng thừa bảo thanh đều như thế, càng miễn bản tổng đoàn cùng lỗ huyện. Các ngươi vì cái gì chỉ biểu diễn một cái màu đỏ nương tử quân? Bảo thanh lính sướng tò mò hỏi, lỗ huyện cũng là thuần vũ đạo đoàn văn công, nhưng nhân ra trừ bỏ màu đỏ nương tử quân tuyển đoạn, còn chuẩn bị đại hình sáu mạc kịch nói muôn sông nghìn núi. Bản mẫu diễn dùng trí thắng được uy hồ sơn sân khấu kịch Hồng Quân không sợ viễn trinh khó vũ đạo các diễn viên nghe được tâm thật lạnh thật lạnh mà lục mẫn mẫn nhỏ giọng nói thầm màu đỏ nương tử quân đều là phí thật lớn kính mới bạch lộ Châu đời trước không có tới quân khu tham gia lần này diễn xuất trước kia đều là phái xuống dưới cái gì kịch liền diễn cái gì kịch cũng không tổ chức quá cái gì tiệc tối mừng người mới làm sáu cái 12 cái đoàn văn công cùng nhau biểu diễn căn bản không biết người khác còn chuẩn bị nhiều như vậy biểu diễn luyện tập kết thúc trở lại ký túc xá, mỗi người trầm mặc ngồi ở trên giường, không hóa trang cũng không trải đầu, liền lục mẫn mẫn đều héo. qua một hồi lâu, vẫn là lục mẫn mẫn không nhịn xuống mở miệng. địa phương đoàn văn công đều chuẩn bị như vậy hoàn chỉnh, tổng đoàn đến là cái dạng gì, chắc không được muốn đem chúng ta cấp xóa. hướng dương dựa vào cửa thở dài, ít người, tài nguyên thiếu, khoảng cách xa, liền tính bắt lấy tới, cũng chưa cái gì lao xương nguyện ý đại thật xa đuổi tới Hương dương đi, một đái liền đái một hai tháng. làm sao bây giờ? Còn nói liền tính xóa cũng đến cấp toàn quân khu lưu lại khắc sâu ấn tượng, làm nhân ra biết chúng ta không phải bởi vì thực lực bị xóa, hiện tại chu kỳ thở dài, tiểu địa phương đợi đến lâu lắm, thật là quên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các tiền bối đi theo thở dài. Lộ châu, ngươi làm chúng ta đem 32 vòng huy tiên chuyển luyện thành, coi như đại tuyệt chiêu triển lãm, hiện tại liền tính đem chúng ta phóng tới cái thứ nhất biểu diễn, mặt sau như vậy nhiều xuất sắc diễn xuất, thực mau liền sẽ đem chúng ta đã quên. Cái thứ nhất không có khả năng là chúng ta, khẳng định là tổng đoàn đại liên xướng, đừng vọng tưởng. Cố dai mộng mặt mang vẻ xấu hổ, ta cũng là hôm qua mới biết, trong đoàn không có lao sư chịu tới, cùng ta có điểm quan hệ. Mọi người sửng sốt, quay đầu xem qua đi, không rõ lời này là có ý tứ gì, cùng ngươi có quan hệ gì. Lục mẫn mẫn tò mò hỏi, chúng ta đoàn có thể nhận được màu đỏ nương tử quân, không đều là ngươi bởi vì ngươi ở. Là ta vẫn luôn không chịu rời đi hương dương, cho nên... Ngươi không cần hướng trên người ôm trách nhiệm. Bạch Lộ Châu vô vô nàng bả vai, muốn thật muốn xử quyền lực, trực tiếp hạ đả xóa lệnh là được, vòng nhiều năm như vậy vòng làm cái gì, lại nói cảm giác tổng đoàn lãnh đạo cũng không phải thị phi bất phân người, ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều. Cố Gia Mộng nghe xong, từ sau khi trở về giữa mày ẩn ẩn sầu tư tan đi không ít, phía trước vẫn luôn lo lắng là bởi vì chính mình quan hệ, mới chậm trễ Hương Dương đoàn văn công phát triển, sau khi trở về đều không quá dám cùng các đồng sự đối diện. Vũ đạo các diễn viên nhẫn mại trụ tìm hiểu bối cảnh xúc động, rốt cuộc việc này vừa hỏi xuất khẩu, chính là ở khó xử người. Giai mộng, đừng nghĩ nhiều, mấy chục khẩu người sự nghiệp, không có khả năng liền bởi vì người không nghĩ rời đi hương dương đã bị chậm trễ, nào có như vậy sự, quá khoa trương. Chúng ta vẫn là ngấm lại nên làm sao bây giờ, đều bốn điểm, lão như vậy làm ngồi cũng không phải hồi sự. Còn có thể có biện pháp nào, hảo hảo nhảy mái, tổng không thể đi lên nhảy bạch mau nữa đi, mặt khác chúng ta cũng sẽ không. Sớm biết rằng không hỏi như vậy nhiều, đều do mẫn mẫn, miệng từng ngày liền không dừng lại quá, hỏi xong làm đến đại gia hoang mang lo sợ, lại trách ta. Lục mẫn mẫn bái của giường, không phục nói, hiện tại biết còn có cái điều tiết tâm tình thời gian, nếu là chờ tới rồi hiện trường mới biết được, kia càng hoang mang lo sợ, ảnh hưởng phát huy, lại nói, dù sao đều phải bị xóa, nhớ kỹ không nhớ được có cái gì khác nhau, nhớ kỹ có thể nhiều phát tiền lương sao. Hướng dương ra tiếng, ngươi biết cái gì? Cái này kêu không ăn màn thầu tranh khẩu khí. Về sau đoàn không có, cũng phải nhường nhân ra nhớ kỹ hương dương đoàn văn công thực lực. Bạch Lộ Châu từ trong bao đảo ra đồ trang điểm, cầm lấy một chi chính màu đỏ son môi nhấc lên tươi cười. Vậy nghị cách ở tự thân làm ra độc nhất vô nhị lượng điểm, làm người tưởng quên cũng không thể quên được. Mọi người sứng suốt, đồng thời nhìn về phía đồ trang điểm. Đúng vậy, chúng ta chính là có được một cái cả nước nổi danh Bạch Đại Sư. Lục Mẫn Mẫn kêu sợ hãi một tiếng, kế hoạch một hồi hoạt động có thể làm mấy ngàn người xôi trào, tùy tiện động động tay có thể làm đại minh tinh cùng đại đạo diễn bội phục sát đất. Tới rồi thành phố châu đệ nhất vãn đã bị người thỉnh đi ra ngoài chỉ điểm hoa trang. Hiện tại tới rồi người một nhà này làm chúng ta trở thành trong đám người lượng điểm, còn không phải dễ như trở bàn tay sự sao? Đối, các tiền bối nhảy dựng lên, chúng ta đoàn cái gì đều là hậu, chỉ có trang dung chẳng những tuyệt đối không rơi sau, có thể dám nói lãnh chạy hết quốc quân khu đoàn văn công. Không sai không sai, trang dung trang phục bên ngoài hình tượng cùng vũ đạo cái nào đều không thể thiếu, cái nào đều không thể kém, đều thuộc về sân khấu quan trọng nhất một bộ phận. Mỗi ngày kêu Bạch Đại Sư, Bạch Đại Sư, kết quả đến chính mình trên người liền hoàn toàn quên mất, Lộ Châu, ngươi tính toán như thế nào làm. Diễn xuất phục là con Trang, Trang dung lại như thế nào đều không thể làm đến quá hoa lệ, cũng không cần làm đến đặc biệt phức tạp, ngược lại muốn hướng thanh lệ sạch sẽ hóa, bất quá. Bạch Lộ Châu nói một nửa, chuyển ra tay son môi tầm, hơi hơi mỉm cười tướng về phía đại gia vây vây tay. Chương 47 diễn xuất. Hoang nên tiệc tối là ở quân khu Văn Công tổng đoàn đại sân khấu tổ chức, quân khu pháo đài tổng cộng có 1 vạn nhiều người, trừ bỏ ngoại phái đóng dự phụ cận tiểu đảo, còn giữ lại 1 vạn người không đến. Đại sân khấu không tính chỗ ngồi, có thể cất chứa 4-5 ngàn người, lầu 2 còn có chuyên môn xem xét khu vực. Bởi vì lần này biểu diễn nhân số rất nhiều, trước tiên ở đây hạ an bài chỗ ngồi làm biểu diễn nhân viên nghỉ ngơi. Hương Dương đoàn văn công khoan thai tới muộn lùi lại đến cơ hồ toàn bộ quân khu người đều tới, các nàng mới đến, cùng mang theo mặt nạ giống nhau mặt khác biểu diễn nhân viên bất đồng, hương dương đoàn văn công vũ đạo các diễn viên tiến tràng khiến cho mọi người trước mắt sáng ngời, tự nhiên trắng non đi trang, thoải mái thanh tân linh động đôi mắt, màu hồng nhạt son môi, tựa như xuất thủy phụ dung giống nhau, cực kỳ thấy được. nhất đặc biệt địa phương ở chỗ, mỗi người giữa mày đều điểm một cái điểm đỏ điểm, là toàn bộ trang dung nhất diễm nhan sắc, lại một chút cũng không đột lột, ngược lại có vẻ mỗi người đều tinh xảo trong sáng. Phần 65. Đây là cái nào đoàn? Vì cái gì đều ở trên mặt điểm cái điểm đỏ điểm? Quái đẹp. Ai biết ai biết. Đây là đẹp nhất đoàn, có phải hay không địa phương đoàn? Người ít như vậy khẳng định là địa phương đoàn, lúc này mới đẹp mắt ta, có thể thấy rõ ràng mỗi người rốt cuộc trông như thế nào. Một đám hảo thủy linh, gì, như thế nào liền nam nhân đều điểm, có ý tứ. Đây là thiên sinh lệ chất, không hóa trang cũng có thể lên này thật xinh đẹp hắc, cái nào địa phương? Về sau ta đi nơi đó tìm tức phụ, Hương Dương. Ta nhìn đến các nàng ngồi vị trí, là Hương Dương Đoàn Văn Công. Nghe được không? Là Hương Dương Đoàn Văn Công. Tới gần thủ đô, ly quân khu xa nhất cái tiêu đoàn, cư nhiên đều như vậy đẹp. Điểm đỏ điểm đoàn là Hương Dương, một cái so một cái đẹp. Nhìn các nàng, đều không nghĩ xem mặt khác đoàn hóa trang, bạch lộ châu lanh vũ đạo diễn viên xuyên qua đám người, khiến cho một đợt cái quá một đợt xôn xao, hấp dẫn vô số chiến sĩ ánh mắt. Một đường đi theo các nàng ngồi xuống ngay sau đó liền nghe được từng đợt kéo trưởng ghế thanh âm, tất cả đều tưởng ly đến gần một chút nhìn kỹ xem. Hương Dương Đoàn Văn Công người ngồi ở một đoàn bạch diện mắt đen hồng miệng biểu diễn nhân viên trung gian liền giống như mãn đường xanh biết lá sen trung khai ra duy nhất một đóa kiểu mỹ động lòng người tươi mát không tầm thường hoa sen câu lấy mọi người tầm mắt tranh nhau muốn để sát vào xem một cái. Ngay cả mặt khác Đoàn Văn Công thành viên đều không ngoại lệ, chẳng những không bài xích Tân Trà Dung, tương phản còn càng thêm chú ý. Phía trước người không ngừng quay đầu lại, mặt sau người liều mạng rũ đầu. Hai sần người cũng căn bản không có biện pháp khống chê ánh mắt, thường thường không tự giác liền chuyển hướng bên cạnh, càng xem càng rời không ra tầm mắt. Cảm thấy đế trang thật tinh tế, lông mi như thế nào như vậy đều, không cần họa lại thô lại trọng nhăn tuyến, đôi mắt như thế nào cũng có thể như vậy có thần, còn có kia son môi, nguyên lai không cần nhất diễm lệ nhan sắc, giống nhau có thể đem người có vẻ rất sáng lệ. Mang lưu. Bên cạnh bên cạnh có người hút lưu nước miếng, Bạch Lộ Châu nhướng mày quay đầu đối thượng một trương thấy không rõ lắm vốn dĩ dung mạo trông như thế nào cô nương. Trần Dĩnh bất chi bất giác nhìn chầm chầm bên cạnh người nhìn thật lâu, chờ đến đối phương quay đầu mới phản ứng lại đây, mới vừa thanh tỉnh một giây, liền lại trầm mê với đối phương mắt trắng đi. Mắt đầu đổ đến là hồng nhạt đôi mắt đổ đến là già sắc, hai loại nhan sắc tương kết hợp làm đôi mắt trở nên phá lệ có mị lực, ôn nhu lại vũ mị, không tự giác than ra tiếng, ta mẹ, như thế nào như vậy đẹp à? Sì. Lục Mẫn Mẫn liền ngồi ở Bạch Lộ Châu bên cạnh, không nhịn cười ra tiếng. Trần Dĩnh nghe được tiếng cười hoàn hồn, vội vàng xoa xoa nước miếng, các ngươi đôi mắt thật sự hảo hảo xem, liền cùng trang pha Lê đạn châu giống nhau, ánh đèn một chiếu lấp lánh sáng lên, sáng lấp lánh. Nàng vừa nói lời nói, chung quanh người không hề trộm mà xem, tất cả đều vây quanh lại đây, ríu rít tò mò thành không ngừng vang lên. Ta khoảng thời gian trước xem tổng chính người biểu diễn, mới vừa cảm thấy bên kia trang dung có điểm biến hóa, đôi mắt không như vậy đen rất đẹp. Hiện tại vừa thấy các ngươi, tức khác cảm thấy bên kia cũng không tính cái gì. Hảo Thanh Thấu A. Các ngươi đoàn đều dùng cái gì thẻ bài đổ trang điểm. Này phấn nền đồ song giống nhau trắng, rồi lại hình như là không đổ giống nhau, quá làm nhân tâm động. Đối. Chủ yếu chính là làn da cùng đôi mắt, quá không giống nhau, cái này điểm đỏ điểm cũng đẹp, có vẻ các ngươi một đám đều giống tiên nữ giống nhau. Cùng các ngươi một đối lập, chúng ta chính là vai hề trang, các ngươi trụ mấy lâu. Kết thúc có thể đi tìm các ngươi học tập sao. Có thể hay không đề cử các người dùng đồ trang điểm. Ta muốn kem nền, còn có các người đôi mắt thượng dùng quá sở hữu sản phẩm. Hương Dương đoàn văn công mỗi cái vũ đạo diễn viên đều đã chịu nhiệt tình do hỏi, nghĩ tới ở trên sân khấu lưu lại ấn tượng, không nghĩ tới khiến cho lớn như vậy phản ứng, chỉ là bởi vì sửa trang chậm trễ thời gian, thiếu chút nữa đến chế, vội vội vàng vàng lại đây, ngược lại biến thành loé mù mọi người trong mắt lên sân khấu. Trong lòng mọi người Mỹ đến không được, trên mặt lại không hiển lộ mảy may biểu hiện ra một bộ chúng ta ngày thường cứ như vậy, phi thưởng tập mãi thành thói quen bình tĩnh, đồng thời không có quá độ cao lãnh, nghiêm túc trả lời mặt khác đoàn diễn viên vấn đề. Các ngươi phía trước khả năng không có nhìn đến quá báo chí, chúng ta nữ chính thực sẽ hóa trang. Đúng vậy, đều là dùng thiên hà đồ trang điểm, chỉ có Giang Đồng thị mới có quẩy, địa phương khác cũng chưa đến bán. Cái này yêu cầu ngươi thao tác xong một lần mới có thể hiểu, hiện tại đã có chuyên môn hóa nhãn tuyến sản phẩm, đã sớm không cần mi bút hóa. Mở màn trước 20 phút Biểu diễn nhân viên nghỉ ngơi khu không ngừng truyền đến thảo luận đồ trang điểm thanh âm, trừ bỏ Tân xa đoàn văn công người, hiện trường nghỉ ngơi khu tất cả mọi người vây lại đây, càng nghe càng tưởng tháo trang sức, hận không thể hiện tại liền đi ký túc xá một lần nữa hóa một lần, quá đả kích tự tin. Người khác tự tin bị đả kích không có, Hương Dương đoàn văn công vũ đạo các diễn viên đảo qua phía trước suy sút, mỗi lần đáp xong một vấn đề, tự tin liền bay lên một cái độ, chờ đến giới thiệu chương trình viên lên sân khấu khi, một đám lòng tự tin bạo liệt đều mau ngồi không được bằng ghế bay lê thiên lục mẫn mẫn cười đến không khép miệng được tiến đến bạch lộ châu bên tai nói bạch đại sư lợi hại nga bạch lộ châu câu môi cười túi đầu nhìn trong tay tiết mục đơn màu đỏ nương tử quân xếp hạng lỗ huyện màu đỏ nương tử quân quân dân mối tỉnh cá nước mặt sau lại ở tân xa đoàn văn công ngô quỳnh hoa tham gia hồng quân phía trước tuyên đoạn đều bất đồng nếu không đều là một tuần kịch ba cái đoàn nhảy giống nhau như lúc vũ đạo liền biến thành thi đấu người xem cũng sẽ cảm thấy xem xét mệt nhọc tổng đoàn cái thứ nhất hồng quân ca khúc đại liên sướng nhân số so hương dương đoàn văn công mọi người thêm lên còn muốn nhiều trong phòng trừ bỏ sân khấu đèn trần toàn tắt đi làm người xem hảo hảo thưởng thức diễn xuất một đầu tiếp một đầu rong rạc hùng hồn ca tụng các chiến sĩ ca khúc thành công làm trường hợp nhiệt liệt lên sướng đến bắn lên ta yêu thương thổ tỷ bà khi bạch lộ châu đều nhịn không được cùng toàn trường cùng nhau đại hợp sướng sướng đến cả người là kính vì có thể xuyên một thân quân trang cảm thấy vô cùng quan vinh tổng đoàn có tổng đoàn khí độ chưa bỏ mở màn đại liên sướng, tiết mục đều an bài ở địa phương đoàn văn công mặt sau, một đầu một đuôi tương hô ứng. Tiếp theo chính là lỗ huyện đoàn văn công quân dân mối tỉnh cá nước, một nửa diễn viên thân xuyên quân trang, nữ chính mang theo nữ diễn viên quần chúng thân xuyên nhan sắc tươi đẹp địa hoàng y, y hề lục quần, tay cầm nấu lạp, cùng với lưng chữ nổi công đoàn biểu diễn vạn tuyệt nước sông thanh lại thành, thực lực vượt qua thử thách, khiến cho từng trận vỗ tay biểu diễn xong, xen kẽ một đoạn bảo thanh đoàn văn công nhị hồ hợp tấu đua ngựa. Bạch lộ châu lánh vũ đạo các diễn viên vòng đến hậu trường đợi lên sân khấu. Con tưởng khuyên các ngươi không cần khẩn trương, kết quả sở hữu biểu diễn nhân viên bên trong liền thuộc các ngươi nhất thả lỏng. Trang đoàn trưởng cười nói xong, trương vân bộ trưởng buồn cười nói, đâu chỉ là nhẹ nhàng, ta xem là gấp không chờ nổi tưởng lên sân khấu, lộ châu, làm tốt lắm, lên sân khấu phía trước liền đạt được lớn như vậy chú ý. Bạch lộ châu điều chỉnh quân mũ, cũng là đột nhiên nghĩ đến, may mắn mẫn mẫn đi hỏi thăm bằng không còn không biết nhân gia đoàn đều chuẩn bị như vậy đầy đủ. Lục mẫn mẫn đắc ý, ngươi nhìn xem, phía trước còn đang trách ta, nếu không phải ta nói nhiều, hôm nay chúng ta liền không có tiếng tâm gì đi rồi, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cách khá xa người nghe không thấy lục mẫn mẫn nói gì đó, chỉ cảm thấy hương dương đoàn văn công người quá mức với trương dương đắc ý, lương xuân ngữ giận sôi máu, thấp giọng mắng, cư nhiên làm các nàng trước gia lớn như vậy nổi bật. Đoàn trưởng không cần lo lắng, Ngươi không phải nói Hương Dương Đoàn Văn Công đều là một đám lười người, thực lực rất kém cỏi, chúng ta xếp hạng các nàng lúc sau lên sân khấu, khẳng định có thể làm các nàng không mặt mũi. Đúng vậy, quang đẹp có ích lợi gì, còn phải thực lực đủ cường, hôm nay chúng ta khẳng định có thể bắt lấy được hoang nên nhất diễn xuất thưởng. Lương Xuân Ngữ nghe xong trong lòng thoải mái nhiều, ôn tồn nói, các ngươi hôm nay ngàn vạn đừng rất dây xích, đặc biệt là Phan Hiểu Du, đừng cô phụ ta đối với ngươi tài bồi, 32 vòng huy tiên chuyển nhất định phải hoàn mỹ bày ra ra tới dùng thực lực áp đến các nàng không dám ngẩng đầu, thay ta hảo hảo ra một hơi, là, đoàn trưởng, ta nhất định có thể làm được. du dương chào dương đua ngựa kết thúc, người xem còn đắm chìm ở mênh mông vô bờ thảo nguyên thượng, bảo thanh diễn tấu đoàn đội lên sân khấu, hương dương đoàn văn công vũ đạo diễn viên cầm trong tay đại đao tiến tràng, ngẩng đầu đỡ ngực đan sen chạm vị, không ra sân khấu chính phía trước vị trí, bạch lộ châu từ sân khấu bên cạnh, mũi chân nhẹ ước lượng, liên tục xoay quanh tiến tràng, động tác sạch sẽ. Bước chân nhẹ nhàng châm chạm, giống như nhẹ nhàng khởi vũ xuân yến, giang múa chuyển chuyển nhẹ nhàng, lược quá bình tĩnh mặt hồ khi chỉ nổi lên từng vòng rất nhỏ gần sóng, tới hướng dương dơ cờ đảng vị trí đứng nghiêm. Tiếng trống đánh, bạch lộ châu đuổi phải về phía trước nửa ngồi sồn bố lượng, tay phải nắm tay theo dựng thẳng ngược hướng về nghiêng phía trên không trung, khẳng khen hữu lực duỗi thẳng cánh tay, nhiệt huyết mênh mông mà chiến đấu kèn lập tức vang lên. Về phía trước tiến, về phía trước tiến, theo diễn tấu tiếng ca. Nữ binh hữu lực mà nhanh chóng dơ lên đại đao súng phong, xoay tròn đá chân, chỉnh tê nhất trí, không có bất luận cái gì một người rớt gát bẩn thỉu, tựa như không có bất luận cái gì một người sợ hãi cùng ác bá làm đấu tranh. Banh thẳng đến đủ đôi phía trên, là mềm dẻo tuyệt đẹp mà cơ bắp đường cong, là đỉnh bạt quả quyết mà dáng người, là bức thiết vì thay đổi vận mệnh mà chiến tinh thần. Bạch lộ châu nắm tay cùng cấp vãn cung cài tên, huyền vô hư phát cung khai như thu nguyệt thành thiên, nữ binh tựa mũi tên. Mùi tên đi tựa sao băng rơi xuống đất, cắt qua trời cao, sỏ xuyên qua cầu rồng. Cổ có hoa mục lan thế phụ đi toàn quân, nay có nương tử quân khiêng thương vì nhân dân. Các nàng dương mắt căm tức nhìn, xoay tròn, ngảy lên, theo tiếng chống biến ảo động tác, mềm như mây như thân thể biến thành cường cân thiết cốt, phong trì điện kính lao tới, biểu hiện ra không đánh chết nam bá thiên tuyệt không bỏ qua quyết tâm. Toàn trường binh lính thâm chịu cảm nhiễm, vỗ tay giống như ủ ủ đến tiếng sấm, gia nhập biểu diễn nhạc trung vì nương tử quân tăng thêm mênh ngông quần cuộn địa khí thế phụ nữ thủ hoán thâm về phía trước tiến về phía trước tiến hướng dương dơ cờ đảng nữ binh như mây chuyển chuyển nhẹ nhàng lùi tán bạch lộ châu lăng không càng với tươi đẹp cờ đảng dưới liên tục ngũ đoạn cú sốc dáng người tuyệt nhiên như vượng loan chấn khởi giữa mày một mặt nốt rồi đỏ phát ra lóa mắt quan mang chủ nghĩa cộng sản thật cho là dẫn đường người nô lệ đến xoay người nô lệ đến xoay người hồng ký múa may Trong sân các chiến sĩ đan sen lăng không mà nhảy, chỉ một thoáng như hồng nhạn cao tường, như thước điểu đêm kinh, các nàng hai hàng lông mày răng ra, ra tươi cười lộc lẫy tận tình phóng thích chiến thắng vui sướng, giữa mày nhất điểm chu sa, tươi đẹp như lúc ban đầu, triển lộ nữ tử nhu tình. vỗ tay không nghỉ, một lãng cao hơn một lãng, giống như sông nước cuồn cuộn chút ra mà đến, chúc mừng nương tử quân trọng hoạch tân sinh. Mọi người vây quanh bạch lộ châu về phía trước vào chỗ, đem vô tay làm như phối nhạc, Thi chuyển một vòng lại một vòng huy tiên chuyển tuyệt kỹ. Hảo, trước đài phần lớn chiến sĩ không hiểu chuyên nghiệp vũ đạo động tác, chỉ biết cái này nhất đẹp mắt điểm đỏ điểm đoàn, chẳng những bộ dáng đẹp, nhảy đến cũng đặc biệt đẹp. Động tác sạch sẽ lưu loát, nên chiến sĩ mới vừa thời điểm tuyệt không có một tia nữ tử nhu, nên bày ra nữ tử nhu thời điểm lại không hiện chiến sĩ mới vừa, làm người xem đến nhìn không chớp mắt, không tự giác liền vỗ tay. Trước đài phía sau màn đoàn văn công lãnh đạo cùng biểu diễn nhân viên nhóm tắc hiếp sợ đến tận điểm. Bị dự vì chỉ ở sau Tổng đoàn lỗ huyện Văn Công Tổng đoàn, vừa rồi nữ chính một người bày ra 32 vòng huy tiên chuyển liền dẫn tới một trận lại một trận vũ tay. Kết quả Kết quả hiện tại toàn bộ hương dương đoàn Văn Công vũ đạo diễn viên tất cả đều hoàn mỹ bày ra 32 vòng huy tiên chuyển Trường hợp chấn động đến mỗi một cái chuyên nghiệp vũ giả đáy lòng, nhìn sân khấu thượng các nàng, tựa như quân khu phi cơ trực thăng phát động sau cánh quạt, mang theo sở hữu người xem vui sướng chi tình, bay về phía trời cao thước gần khui đụng vào sơ thang kia nắng ban mai. Lại giống lòng bàn tay vướt ve sau chuyển đi ra ngoài chuồn chuồn, lực quá dốc rách nước chảy sóng gợn, lây dính phấn hoa mê người thanh hương, nghe một chút bốn mùa chậm rãi biến ảo thanh âm. Cuối cùng, nữ binh nhóm đem vẫn chưa dừng lại Bạch Lộ Châu làm thành một vòng, cờ đảng tiếp tục múa may, vỗ tay vang vọng toàn bộ quân khu. Hương Dương Đoàn Văn Công Vũ Đạo diễn viên 32 vòng huy tiên chuyển cùng nữ chính 64 vòng huy tiên chuyển, hoàn toàn chấn động tiệc tối mừng người mới. Lương Xuân Ngữ cả kinh hàm răng run lên, trong mắt đều mau chừng ra tới, đi bước một sau này lui, phanh mà một tiếng, cái hốt đánh vào cây của thượng, nháy mắt bừng tỉnh, phản ứng lại đây lập tức liền nhằm phía Chu Chính ủy nơi vị trí, muốn đổi tiết mục đơn, đem tân xa đoàn văn công biểu diễn sau này gì. Hảo! Sở hữu các chiến sĩ đứng dậy vỗ tay, kinh điển tên vợ kịch màu đỏ nương tử quân không thiếu xem qua, lại như thế nào không hiểu chuyên nghiệp động tác, cũng biết gương dương đoàn văn công biểu hiện đến có bao nhiêu xuất sắc. Đặc biệt là nữ chính cuối cùng lại nhiều xoay như vậy nhiều vòng, xem đến bên cạnh đoàn văn công người đều nhịn không được đứng lên vỗ tay, càng minh bạch có bao nhiêu lợi hại. Lên đài phía trước thu hoạch tán thưởng, làm vũ đạo các diễn viên tích lũy đầy đủ đến lòng tự tin, lên đài lúc sau phảng phất giống như thần trợ, ngay cả buổi sáng luyện tập luôn là sai lầm hai cái nữ hài đều biểu hiện đến xưa nay chưa từng có hoàn mỹ, hoàn thành lúc sau, tựa như đã thông hai mạch nhâm đốc, còn tưởng lại chuyển cái 120 vòng. Đối mặt mở màn mới thôi nhất nhiệt liệt vỗ tay, Đối mặt các chiến sĩ, hương phấn kích động trầm trồ khen ngợi thành. Bạch lộ châu lôi kéo khỏe miệng lạc không xuống dưới vũ đạo các diễn viên cùng nhau trước cúc một cùng, lại hướng về phía bảo thanh đoàn văn công diễn tấu nhân viên với tay. Hai luồng biểu diễn nhân viên cùng nhau đứng ở sân khấu trung ương, hướng về phía người xem không lưng chào bế mạc. Bảo thanh đoàn văn công người đồng dạng cảm thấy kích động hương phấn. Ngay từ đầu mọi người đều muốn cùng lỗ huyện đoàn văn công hợp tác, bị phân đến hương dương đoàn văn công sau, chưa nói tới mất mát, bởi vì còn có cái nhất không nghĩ hợp tác tân xa. Đối lập phượng xương đoàn văn công tuyệt vọng, các nàng trong lòng liền cân bằng nhiều. Kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, lỗ huyện cư nhiên bị hương dương nghiền áp. Nghe mãn chàng vỗ tay, trong lòng trừ bỏ hơi cảm thấy không chân thật, càng nhiều là diễn xuất thành công hưng phấn. Mới vừa đi xuống đài, bạch lộ châu đã bị mặt sau một người tiếp một người nhào lên tới người bao quanh ôm lấy. A a, lộ châu, chúng ta thành công, thành công, tất cả mọi người đối chúng ta ấn tượng rất khắc sâu, liền tính ngày mai xóa. Cũng chứng minh rồi chúng ta thực lực. Ta rốt cuộc cảm nhận được lông tơ thẳng dựng cảm giác là cái dạng gì? Lộ Châu, ta làm được. Thu được toàn trường trầm trồ khen ngợi thanh. Ô ô ô, loại cảm giác này quá hạnh phúc. Đồng hành đều ở tán thành chúng ta. Ta sắp ngất đi rồi. Ta cũng hảo muốn khóc. Các chiến sĩ đều nhìn tổng đoàn như vậy nhiều chàng màu đỏ nương tử quân, còn có thể cho chúng ta như vậy vỗ tay, thuyết minh chúng ta thật sự nhảy đến hào đồng. A a a ta hiện tại căn bản vô pháp bình tĩnh trở lại, vô pháp thành thành thật thật đứng bất động, ta cũng hảo kích động, hảo tưởng trở lên đài nhảy một lần. Ta cũng là ta cũng là. Trái tim nhảy đến thật nhanh, ta hảo hưng phấn a a a. Lộ Châu ngươi quá tuyệt vời. Bạch đại sư chính là ngưu. Bạch đại sư. Bạch đại sư nhất nhưu. Ha ha ha ha, chúng ta thành công. Bạch Lộ Châu ôm đoàn viên nón, lỗ hai bị xảo đến phát ngốc vẫn như cũ nguyện ý tiếp tục nghe đi xuống, nhìn trước mắt từng trường cười to gương mặt tươi cười. Khỏe mắt hơi hơi ưa tác, nàng hoàn thành đời trước tiên đối, rõ ràng cảm giác được chính mình nhiệt tình yêu thương vũ đạo, nhiệt tình yêu thương sân khấu, phong tung chính mình hưởng thụ giờ khắc này vui vẻ cùng vui sướng. Phần 66 Bạch bạch bạch bạch Một trận đến từ hậu trường vỗ tay, làm ôm nhau lại khóc lại cười vũ đạo các diễn viên tàng ra, quay đầu nhìn đến thẩm đoàn trưởng cùng mạnh đoàn trưởng, trần đoàn trưởng, trang đoàn trưởng cùng với mặt khác đoàn văn công lãnh đạo, không biết đi khi nào lại đây, đứng ở bên cạnh vì các nàng vỗ tay. Ngày đến hảo. Ngày đến tương đương xuất sắc thẩm hoài xương trong mắt tất cả đều là vừa lòng Nói một câu nói Lại dơ tay vô tay Khen 30 người cùng nhau làm 32 vòng huy tiên chuyển Không ai ra một đinh điểm sai lầm Chúng ta quân khu kiến đoàn đến nay Không ai có thể làm được So với sớm đã có nghe thấy 64 vòng huy tiên chuyển Hôm nay trận này xuất sắc diễn xuất Càng làm cho chúng ta nhịn không được vô an tán dương Quả thực là xem thế là đủ rồi Mạnh đoàn trưởng ánh mắt tỏa ánh sáng như là máy giả quét giống nhau từng cái xem qua Hương Dương Đoàn Văn Công sở hữu vũ đạo diễn viên ta xem mỗi người đều là hạt giống tốt mỗi người khí chất đều phù hợp ta đoàn ta cảm thấy cũng rất phù hợp chúng ta đoàn Phượng Sương Đoàn Văn Công Đoàn trưởng đồng dạng từng cái xem xong rốt cuộc hỏi ra nghẹn nửa ngày nói các ngươi dùng chính là cái gì đồ trang điểm ha ha ha ha vấn đề này ta cũng muốn hỏi mạnh Đoàn trưởng lớn tiếng cười nói chúng ta lô huyện ở phía trước biểu diễn các mặt đều bị nghiền áp đặc biệt là này trang dùng Nữ chính hướng tới cờ đảng lăng không càng thời điểm, ai nha nha. Thật chính là một chữ, tuyệt. Lãnh đạo nhóm tuy rằng nhìn như đang hỏi lời nói, lại hoàn toàn không cần bạch lộ châu đám người trả lời. Một cái đoàn trưởng nói xong, một cái khác đoàn trưởng liền tiếp thượng, liêu đến vui vẻ không thôi. Trang đoàn trưởng nhìn chính mình trong đoàn người ánh mắt, vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, nhưng mà đối mặt mặt khác đoàn khen, còn phải biểu hiện thực khiêm tốn. Trang đoàn trưởng. Bên cạnh vội vội vàng vàng chạy tới một cái cô nương, Trang đoàn trưởng Chu chính ủy cho các ngươi hương dương đoàn văn công vũ đạo diễn viên chuẩn bị ở kết cục trước diễn tiếp biểu diễn. Cái gì? Mấy cái đoàn trưởng đều ngẩn ra một chút, trang phụ dung nghi hoặc hỏi, chúng ta chỉ chuẩn bị một hồi màu đỏ nương tử quân, không có chuẩn bị mặt khác biểu diễn. Sao lại thế này? Thẩm Hoài xương Minh Bạch bạn nối khố tính cách, trước tiên chuẩn bị tốt tiết mục đơn, sẽ không dễ dàng đổi mới. Tất nhiên là phát sinh chuyện gì? Tân Sa đoàn văn công lương đoàn trưởng đột nhiên lại đây yêu cầu tiết mục sau này gì? Khuyên như thế nào đều không nghe, nói là đoàn viên tiêu chảy, hiện tại biểu diễn không được. Cô nương nói chuyện khi, ánh mắt còn thường thường hướng Bạch Lộ Châu đám người trên người ngắm, nàng biết căn bản không phải cái gì tiêu chảy, chính là xem xong Hương Dương đoàn văn công biểu diễn, sợ hãi, sợ mất mặt, cho nên mới không dám tiếp theo đi lên biểu diễn. Trang đoàn trưởng hỏi tiếp, kia vì cái gì lại biến thành chúng ta đoàn biểu diễn? Chu Chính ủy nói 3 lần làm các nàng mau thượng, lương đoàn trưởng vẫn luôn nói là nữ chính tiêu chảy thượng Venus cơ đi, tạm thời lên không được. Cô nương thở hổn hển, khẩu khí. Vừa lúc chàng hạ rất nhiều người kêu còn muốn lại xem điểm đỏ điểm đoàn biểu diễn. Chu chính ủy liền trực tiếp triệt tân xa đoàn văn công diễn xuất, làm mặt sau lỗ huyện kịch nói trước thượng, lại để cho ta tới thông chi các ngươi chuẩn bị diễn tiếp biểu diễn. Màu đỏ nương tử quân đoạn ngắn nhậm các ngươi chọn lựa. Thầm đoàn trưởng sắc mặt trầm rãi trầm hạ tới, thật là kỳ cục. Thời khắc mấu chốt mất mặt xấu hổ, sớm nói nàng lên không được mặt bàn, thật là càng ngày càng cực kỳ. Mạnh trưởng hừ lạnh một tiếng, Chu chính ủy làm tốt lắm. Lúc này không thượng, cũng không chịu thượng chiến trường đảo binh có cái gì khác nhau. Chân đoàn trưởng nhíu mày thẩm đoàn trưởng, việc này nghiêm trọng. Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến một tiếng thân thiết mà tiếng tê lão lao thẩm. Mọi người quay đầu xem qua đi, một cái hơn 40 tuổi nam nhân mặt mang tươi cười đi ở trước, mặt sau còn đi theo hàn lâu, lương xuân ngữ. Không thượng sân khấu, cung cấp không thượng chiến trường đảo binh. thẩm hoài xương rõ ràng thực tức giận, áp lực tức giận nói, chu tham như trưởng ngươi là nghị kỹ rồi tới khuyên Chu tham hưu trưởng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười khai, không đến mức đi, chính là tiểu cô nương thân thể đột nhiên không thoải mái, tiết mục hơi chút sau này dịch dịch, không phải không thượng. Ngươi binh nếu là lầm trận giết địch, đột nhiên chạy tới thượng B nút cờ, chờ địch nhân sát xong rồi lại chạy về tới, có phải hay không cũng không tính bảo binh. Thẩm hoài xương sắc mặt trầm đến dò người, nhìn chầm chầm lương Xuân Ngữ nói, buổi chiều ta vừa mới đã cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại nương tham hưu bộ thế chơi uy phòng, hoặc là trực tiếp Xuân Ngũ hoặc là trực tiếp đi tham nhu bộ đưa tin. Không phải, đoàn trưởng, không phải a Lương Xuân Ngữ gấp đến độ tay chân cũng không biết như thế nào bày, lần này thật không trách ta, là chu chính ủy bất cận nhân tình, một chút cũng không biết chấm trước. chu tham nhu trưởng đánh ha ha, lao thẩm, hỏa khí không cần lớn như vậy, ngươi nghe ta nói. Tổng tư lệnh vừa lúc ở lầu 2 xem diễn, ngươi muốn nói cái gì, tới rồi kêu lại hảo hảo nói cái rõ ràng. Thẩm Hoài xương một bước cũng không nhường, chỉ vào Lương Xuân Ngữ nói diễn xuất tương đương với tác chiến từ thời khắc này khởi ngươi bị mất trước lương xuân ngữ sắc mặt trắng bệnh thẩm đoàn trưởng lần này thật sự không phải ta vấn đề Hàn lâu lại lần nữa đổi mới đối thẩm hoài xương ấn tượng nhất thời không dám mở miệng nói chuyện sợ lửa cháy đổ thêm dầu chu tham lưu trưởng khẽ to mày vẫn luôn cho rằng thật sự chính là bởi vì vũ đạo diễn viên nháo cái bụng thôi hiện tại nhìn đến thẩm hoài xương thái độ mới phát giác cư nhiên như vậy nghiêm trọng dư quang tà liếc mắt một cái đắc lực cấp dưới Khóe miệng tươi cười chậm rãi biến mất. Bạch Lộ Châu cùng Vũ Đạo các diễn viên liếc nhau, thật không có bất luận cái gì vui sướng khi người gặp họa, chính là cảm thấy sự tình quay nhanh có điểm độc. Không biết Lương Xuân Ngữ phát bệnh gì, cư nhiên không cho đoàn viên đi lên biểu diễn, tiếp theo cho rằng tìm tới chỗ dựa, không nghĩ tới trực tiếp bị đương trưởng mất trước. Chương 48 lại tới đơn tử. Các người đi trước bên ngoài nghỉ ngơi, ta cùng Chu Chính ủy thương lượng xong lúc sau, lại thông chi các người. Nghe được trang đoàn trưởng nói, Bạch Lộ Châu gật gật đầu cùng vũ đạo các diễn viên xoay người từ sân biên đi ra ngoài. Vừa xuất hiện ở sân khấu sân vương, liền khiến cho thính phòng từng trận xôn xao, làm trên đài đang ở biểu diễn kịch nói lô huyện đoàn viên đều đình trệ một chút. Cũng may các chiến sĩ từng xem qua vô số lần diễn xuất, biết tôn trọng sân khấu thượng biểu diễn nhân viên, không có ưu ái ra tiếng, chỉ là dùng ánh mắt không ngừng hướng hương dương đoàn văn công nghỉ ngơi khu vực quan vọng. Phía trước nhìn chằm chằm vào mọi người xem bên cạnh tiểu cô nương, để sát vào Bạch Lộ Châu thấp giọng nói, "Các ngươi đoàn người hảo ăn ý." Tuy nhiên mỗi người đều có thể không mất lầm bảy ra 32 vòng huy tiên truyện. Bạch Lộ Châu hồi lấy cười tỏ vẻ lễ phép, Trần Dinh tiếp tục nói, ngươi lợi hại hơn, nguyên lai like ngươi chính là có thể nhảy 64 vòng huy tiên truyện nữ chính, ai, ngươi này trang như thế nào giống như càng ngày càng phục tùng, càng ngày càng thanh thấu, hảo kỳ diệu a. Nữ Hải vẫn luôn ở bên thai nói cái không ngừng, Bạch Lộ Châu thường thường hồi cái một câu. Từng hồi địa phương đoàn văn công diễn xuất biểu diễn xong lúc sau, đến viên tổng đoàn biểu diễn mới biết được bên cạnh người là tổng đoàn tiên vợ kịch thảo nguyên nữ kỵ binh nữ chính thực lực phi thường cường lục mẫn mẫn cảm khái tổng đoàn thật là tàng long ngoại hổ. tổng đoàn mới vừa biểu diễn xong không lâu trương vân bộ trưởng liền lại đây thông chi đại gia chuẩn bị lên sân khấu bởi vì chỉ có một bộ quân trang không có mặt khác diễn xuất phụ cho nên tuyển tham gia hồng quân làm diễn tiếp biểu diễn diễn xuất tới gần kết thúc các chiến sĩ xem đến đều có chút mỏi mệt hương dương đoàn văn công vừa ra tràng lại lần nữa nhấc lên cao chào trầm trô khen ngợi thành cùng vỗ tay lao tới mảng hai quả thực sắp sốc lên tổng đoàn đại sân khấu nóc nhà vốn dĩ không bị xem trọng địa phương đoàn văn công thành lần này diễn xuất nhân khí chi nhất ở mọi người tiếng hoan hô hạ làm áp chụp xong việc diễn xuất sau khi kết thúc tập thể đại chụp ảnh chung còn bị chu chính ủy an bài tới rồi trung gian xê vị mặt khác ở các chiến sĩ mánh liệt yêu cầu dưới lại cùng hương dương đoàn văn công các diễn viên đơn độc hợp một chương ảnh chụp ảnh chung mỗi người tươi cười đều thẳng tới đáy mắt cứ có sức cuốn hút Diễn xuất xong, mọi người cùng nhau đến đại nhà ăn dùng cơm. Bạch lộ châu đám người xếp hàng sau đến, vừa mới bắt đầu nhìn rất nhiều chiến sĩ đứng bất động, còn cảm thấy kỳ quái. Chờ đánh xong sau khi ăn xong ngồi xuống, trung quanh đột nhiên chuyển đến hỗn độn tiếng bước chân, vừa ngẩn đầu phát hiện, các chiến sĩ chính tranh đoạt suy nghĩ muốn ngã ngồi hương dương đoàn văn công bên cạnh, tức khắc há hốc mồm. Ấn tượng giữa các chiến sĩ ăn cơm đều có nề nếp, huấn luyện có tố, không cho rằng các nàng thật sự hóa cái trang liền thành thiên tiên. Có thể đem đám tiểu tử mê thành như vậy. Hậu thiên có thân cận ái hữu hội. Lục Mẫn Mẫn túi đầu nhỏ giọng nói, "Chiều nay các chiến sĩ không cần huấn luyện, nghỉ ngơi nửa ngày thu thập hình tượng." Chu Kỳ cầm lấy chiếc đũa, "Nguyên lai like là có chuyện như vậy, ngươi như thế nào cái gì đều biết, thật thành tiểu vạn sự thông. Ngươi có phải hay không có nhìn chúng người?" Cố Gia Mộng đột nhiên hướng cây cột mặt sau nhìn thoáng qua, lần trước diễn xuất liền nhìn đến nhân gia giúp ngươi dọn thủy, lần này có phải hay không lại giúp ngươi gấp cái gì?" Giọng nói rơi xuống, Vũ đạo các diễn viên đồng thời quay đầu lại hướng cây cột nhìn lại, không trước nhìn đến người, nhưng thật ra đem mặt sau đang ở nhìn lén đám tiểu tử dọa đỏ mặt, đồng thời vùi đầu lùa cơm. Cây cột mặt sau đứng một cái thân cao 1 mét 8 tả hưu, làn da phơi đến ngăm đen đỏ lên, lớn lên mày rậm mắt to con nhân, đang ở xếp hàng ngũ cơm. Ai a? Bạch lộ châu thu hồi ánh mắt, to mò hỏi, nói đối tượng. Không phải. Đừng nói bữa Lục mẫn mẫn sắc mặt bình thường. Không có cái loại này, tiểu cô nương tâm sự bị trọc phá thẹn thùng, ngữ khí cũng thực bình thường, hắn là đao nhọn liền liên trưởng vệ bình, trường kỳ đại ở quân khu, nói chuyện gì đối tượng, ta căn bản không tính toán rời đi Hưng dương. Như vậy tuổi trẻ coi như thượng liên trưởng, thuyết minh năng lực phi thường cường. Hướng dương mới vừa nói xong, như là phát hiện cái gì, hương phấn túi đầu nói, mẫn mẫn, hắn đang xem ngươi, hắn thật sự đối với ngươi có ý tứ. Liền hắn một người xem ta, chung quanh xem ta người nhiều. Lục Mẫn Mẫn thực tự nhiên hướng tới Nhân gia phất phất tay, "Các ngươi lần sau tái kiến Nhân gia ngàn vạn đừng làm nhượng lại Nhân gia khó xử sự, ta nhưng không kêu ý tứ." Cố Gia Mộng buông canh chén, nhìn không ra tới, "Ngươi còn như vậy rộng rãi." Bạch Lộ Châu thấy ngồi cùng bàn người vẫn như cũ nhịn không được sau này quay đầu lại, gõ gõ mâm, "Đừng nhìn, nếu không kêu ý tứ, liền bảo trì khoảng cách, đối với các ngươi hai bên thanh danh đều hảo." Hậu Thiên buổi tối cư nhiên còn có thân cận ái hữu hội, Lộ Châu, "Vậy ngươi liền không thể tham gia đi." ta không tham gia, đêm mai bắt đầu, ta muốn đi ra ngoài công tác. mọi người nghe xong sửng sốt, lục mận mẫn kinh ngạc nói, nguyên lai like không phải thỉnh ngươi một lần, là thỉnh rất nhiều lần. bạch lộ châu ân một tiếng, ăn cơm đi. vẫn luôn ăn xong trở lại ký túc xá, cũng chưa nhìn thấy tân sa đoàn văn công người xuất hiện, nghe nói tất cả đều bị gọi vào tổng đoàn tiếp thu xử phạt. đại hai ngày, cũng chưa như thế nào chào hỏi qua trên lầu người, buổi tối đột nhiên xuống dưới một bát lại một bát diễn viên, muốn nhìn một cái đại gia dùng đồ trang điểm. Thuận tiện lãnh giáo hóa trang kỹ thuật. Lộ Châu chính là Thiên Hà cổ đông, các ngươi ở nơi khác cũng không quan hệ, ta nhớ rõ Thượng Hải điện ảnh sản xuất xưởng đều là tìm Lộ Châu mua đồ trang điểm, phó xong tiền gửi qua bưu điện quá khứ Đúng vậy, còn có Thủ đô điện ảnh sản xuất xưởng, Bình Thành điện ảnh sản xuất xưởng, đều là tìm Lộ Châu mua đồ trang điểm, các ngươi thật muốn nếu muốn, trước tiên trả tiền, đến lúc đó gửi qua bưu điện qua đi là được. Trong ký túc xa tới người càng ngày càng nhiều, ngay cả tổng đoàn người đều chạy tới. Lục mận mận đám người nhân cơ hội đề cử, nói mặt khác đoàn nhân tâm không động đậy đã. Lộ Châu, ta đây cho ngươi tiền, ngươi có thể giúp ta gửi đến lỗ huyện sao? Ta cũng muốn, này một bộ ta đều phải, có thể gửi đến bảo thanh sao? Chúng ta đều phải nguyên bộ, gửi đến quân khu tới muốn bao lâu? Bạch Lộ Châu cười cười, ta chỉ là một cái tiểu cổ đông, Thượng Hải Điện Ảnh xưởng Hòa Bình thành Điện Ảnh xưởng một đơn đều là mấy trăm phân, hơn nữa bởi vì đóng phim tiêu hao đại, yêu cầu trường kỳ mua sắm cho nên mới sẽ tiếp loại này sinh ý, miễn phí hỗ trợ gửi đến nơi khác, hóa lượng quá ít nói, kiếm tiền còn chưa đủ gửi qua bưu điện phí dụng, công ty khẳng định không đồng ý làm. À, các cô nương phát ra thất vọng thanh âm. Trần Dĩnh gấp đến độ giống cái con khỉ giống nhau tán loạn, nhân ra đóng phim tiêu hao đại, chúng ta mỗi ngày diễn xuất giống nhau tiêu hao đại, nếu là chúng ta tổng đoàn tất cả mọi người mua nói, cũng có cái hai ba trăm phân, hai ba trăm phân có thể phát đi. Cái này bạch lộ châu mày do dự không có cấp ra chuẩn xác đáp án. Vì cái gì các ngươi thiên hà không đem quẩy chạy đến thành phố Châu tới? Quyến thị cũng đúng a. Nói như vậy liền rất phương tiện. Nói này có ích lợi gì? Người Lộ Châu chỉ là một cái tiểu cổ đông. Về sau có khả năng sẽ ở bên này mở quẩy. Bạch Lộ Châu nói một câu tương đương thật tốt vô nghĩa, rõ ràng biết các diễn viên đối với mỹ theo đuổi lòng có rất mánh liệt, lại có thể trả giá nhiều ít. Ngay thường nếu là hơi chút ăn nhiều một chút, thiếu luyện một chút, phát hiện nâng cánh tay khi thân thể đường con khó coi, lập tức là có thể vùi đầu luyện cái ba ngày ba đêm, lại khống chế hơn nửa năm ẩm thực. Chơ mắt nhìn ban đầu không chớm mắt, sắp bị xóa địa phương Đoàn Văn Công đã chịu lớn như vậy chú ý, các nàng trang dung rơi xuống một mảng lớn, tình nguyện phó gấp đôi tiền, đều tưởng mau chóng có được. Lỗ huyện Đoàn nữ chính nói, chúng ta cũng có thể trường kỳ định a, chỉ cần thiên hà sản phẩm hảo, lộ châu phải có cái gì tân kỹ xảo không dối gạt. Bảo Thanh Đoàn nữ chính nói, dù sao đều là mỗi ngày muốn tiêu hao đồ vật. Chúng ta ít người, liền cùng tổng đoàn cùng nhau hợp đính, trực tiếp gửi đến quân khu tới, nửa năm tóm lại muốn tới một lần thành phố Châu. Biện pháp này hảo. Trần Dinh Kinh thì nói, nếu là đi quyến thị những cái đó đoàn cũng nguyện ý định, hơn nữa không có tới thị cấp đoàn văn công, so với điện ảnh sưởng thiếu không đến chạy đi đâu. Nhân ra không thấy được lần này biểu diễn, không nhất định chịu cùng chúng ta cùng nhau định. Chính là a, lần này thị cấp cũng chưa tới, không thể tính các nàng. Ta lần trước còn nghe đoàn trưởng nói. Bởi vì sữa bò sản xuất thiếu, chuẩn bị đem nửa năm một lần sữa bò đổi thành đại gia càng có yêu cầu đồ trang điểm trợ cấp. Bảo Thanh Đoàn Văn Công nữ chính cười nói, nếu là quân khu thật có thể đồng ý trợ cấp đồ trang điểm, định nhiều Lộ Châu lại có thể ưu đãi một ít, mặt khác đoàn trăm nguyện ý định. Các diễn viên lập tức đầy mặt chờ mong nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Cuối cùng cho tới điểm thượng, Bạch Lộ Châu sốc sốc khỏe miệng, cái này đều là chúng ta ở suy đoán, đầu tiên còn xác định có bao nhiêu người nguyện ý định. Quân khu đồ trang điểm trợ cấp cũng là nghe nói, cần thiết đến trăm phần trăm xác định xuống dưới ta mới có thể cùng trong xưởng thương lượng nhìn xem, có thể hay không cấp một ít ưu đãi, nhưng kỳ thật miễn phí gửi qua bưu điện, bản thân chính là một đại ưu đãi, thời buổi này gửi qua bưu điện phí nhiều ít, các ngươi đều rõ ràng. Lộ Châu, ngươi muốn thật có thể cấp điểm ưu đãi tư thế, ta đêm nay liền đi tìm Đoàn Trường Liêu. Trần Dĩnh phá lệ kích động, chỉ vào Cố gia Mộng nói, thật sự không được, khiến cho gia Mộng đi cầu hắn hai cái ba. ba. Phòng chợ tan tính lại, mọi người theo bản năng nhìn về phía sắc mặt hơi trầm xuống cố dai mộng. Lục mẫn mẫn nghẹn không biết bao lâu, này đều có thể tính nàng nhân sinh giữa nghẹn đến mức nhất lâu sự. Lúc này bắt quái dục điên cuồng tiêu đốt, rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, hai cái ba ba là ai? Dai mộng thân ba là thành phố châu quân khu tổng tư lệnh, cha kế là quyến thị quân khu tổng chính ủy. Trần Dĩnh vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào các ngươi một cái đoàn lâu như vậy, cũng không biết sao. Phần 67 Vừa nói xong mới nhận thấy được không khí không thích hợp, Trần Dĩnh một phen che miệng lại, các ngươi thật sự cũng không biết. Thực xin lỗi. gia mộng. Cố Giai mộng sắc mặt rất kém cỏi, nhìn chằm chằm Trần Dĩnh không có hẻ răng, tiếp theo xoay người ngồi trở lại chính mình trên giường. Không khí quá mức xấu hổ, bạch lộ châu khụ một tiếng, chuyện này chúng ta xác thật không biết, đại gia đi ra ngoài vẫn là không cần lại nói thêm. Sẽ không, kỳ thật thực bình thường, quốc gia đã sớm duy trì luyến ái tự do, hôn nhân tự chủ. Lỗ huyện đoàn nữ chính cũng cụ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, đồ trang điểm sự, ta trở về cùng đoàn trưởng để một chút, đại gia tưởng mua nói, cũng trở về thương lượng thương lượng đi. Bảo thanh đoàn nữ chính đứng dậy nói, không còn sớm, đêm nay cảm ơn, không hãy giày các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta trở về cùng đoàn trưởng thương lượng một chút. Cảm ơn lộ châu, các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, chúng ta đi rồi. Đúng vậy, các ngươi ngày mai còn phải xuống nông thôn biểu diễn, sớm một chút nghỉ ngơi. Đi trước, về sau chúng ta lại tiếp theo liều. Hôm nay thu hoạch rất nhiều, cảm ơn. Ký túc xá dần dần thanh tĩnh xuống dưới, Cố Gia Mộng ngồi ở trên giường rũ đầu không nói lời nào. Lục Mẫn Mẫn vừa định há mồm, đã bị Tiền Bối đá một chân, đem nàng muốn nói nói ấn trở về. Đại gia cuối cùng minh bạch, vì cái gì từ Cố Gia Mộng tới quân khu sau, giống như là thay đổi cá nhân dường như, hoàn toàn không có trước kia trực tiếp sang sảng cảm giác, thường xuyên chính mình một người buồn bực không vui. Loại sự tình này thật sự quá không tầm thường. Bạch Lộ Châu chậm rãi đi đến bên cạnh, Vốn định mở miệng khuyên bảo, suy nghĩ một lát lại ngồi trở về, vô luận cái gì tưởng, đều vẫn là cảm thấy nhảy qua cái này đề tài, đương chưa từng nghe qua tốt nhất. chương 49 Thỏa Hoan nên tiệc tối qua đi, mỗi ngày an bài hành trình đó là đến quân khu các đóng giữ cảng, cùng với hạ đến cơ sở, nhà xưởng, công xã bắt đầu an ủi diễn xuất. Quân dân mối tỉnh cá nước diễn xuất phục, trang đoàn trưởng rốt cuộc từ tổng trong đoàn lấy về tới, dần dần thích hướng thành phố châu khí hậu sau, vũ đạo diễn viên cũng thở ra quần áo mùa đông thân xuyên áo vàng hồng quần hóa thượng tươi mát điểm mị trăng dung đầu đội đấu lạp vội chuyển với các công xã tri gian lợi dụng đổi xe nghỉ ngơi thời gian bạch lộ châu cầm nổ tẹp bục viết xuống đối mỗi một loại ngũ quan phân tích hẳn là như thế nào điều chỉnh thẩm mỹ căn cứ bộ phận tân trang cùng với gia chất chủ loại thích hợp nào một loại sắc thái che đậy tân trang phân tích mỗi một kiện đồ trang điểm tính chất đặc điểm sử dụng kỹ xảo một ngày xuống dưới lưu loát viết 67 trang trở lại quân khu vừa lúc là năm giờ rưỡi Vội vội vàng vàng ăn một lát cơm, lên lầu thay quần áo, cầm nổ thẻ phục đuổi tới cửa. Cho dù Trang Đoàn trưởng chào hỏi qua, ra vào vẫn cứ muốn đăng ký, Bạch Lộ Châu từ bảo vệ thất ra tới, lần trước đưa nàng trở về màu đen xe hơi đã ngừng ở đối diện. Thừa dịp hơn một giờ lộ trình, lại dùng sạch sẽ giao diện, lý do thích hợp ở vũ trường đi làm người trang dung đặc điểm, như thế nào hỗ trợ khởi đến lộ rõ tác dụng. Rốt cuộc này đó nữ hải đều là mỗi ngày cùng thời thượng cùng mỹ giao tiếp. Không phải đối với hóa trang rốt đặc cán mai đại chúng, cũng không phải chuyên chú với sân khấu trang biểu diễn nhân viên, là đối với sinh hoạt thời thượng trang nhất hiểu biết người. Đi học nội dung chẳng những đến nhất châm kiến huyết, còn phải thích hợp các nàng mau tiết tấu. Tiến vào khách sạn một màn này, bạch lộ châu vinh viễn cũng quên không được. Cái gì bản tơ động, cái gì cửu thiên tiên cung đều không có một màn này chấn động. Bảy tám trăm mỹ nhân, dựa nghiêng trên tráng lệ huy hoàng khách sạn trên tường, tóc dài vũ mị khoát ở nửa lộ trước ngực, quyến rũ hảo dáng người bị kim sắc cao xoa váy ngắn bao vây lấy lộ ra từng đôi trắng non chân dài ở ánh đèn hạ lóe quan mang các mỹ nhân nhìn thấy nàng tới sau nháy mắt ánh mắt sáng lên đồng thời nhìn phía nàng ngay sau đó một người tiếp một người đứng dậy tựa như bị đẩy ngã sau nghịch chuyển hồi phóng đổ mì nổ hiệu ứng trong nháy mắt kia bạch lộ châu cảm nhận được cổ đại hoàng đế cảm giác tựa như lâu không vào hậu cung đột nhiên sau khi xuất hiện ba nghìn giai lệ mặt lộ vẻ kinh hỉ mắt phóng quan mang tất cả đều ngắm nhìn ở trên người nàng Mỗi người đều tranh nhau cướp muốn khiến cho nàng chú ý. Hành lang dài cuối, hệ lần thân xuyên màu bạc đuôi cá váy liền áo xuất hiện. Các vị nữ hài sôi nổi cung kính vòng ra một cái nói, cùng kêu lên kêu gọi. Hệ lần tỷ, hệ lần làn váy uốn lượng, hành tẩu gian lộ ra màu bạc tế cùng giày cao gót, mặt mang khuynh đảo chúng sinh thanh thuần tươi cười, xuyên qua hành lang dài, đi đến bạch lộ châu trước mặt. Bạch đại sư, các cô nương chờ người thật lâu. Sao lại thế này? Trải qua lúc ban đầu chấn động, bạch lộ châu đã phản ứng lại đây nhưng vẫn cứ cảm giác được kỳ quái. Lần trước tới 6 cá nhân, 4 người không quá vui nghe, dù cho có nghĩ đến những người khác nhìn đến na na văn văn sau khi biến hóa, sẽ vui lại đây đi học, nhưng không nghĩ tới lập tức tới 700-800 người, đem khách sạn hành lang dài đều trên đầy, đứng ở cửa chờ nàng. Chính là ngươi nhìn đến như vậy. Hệ lần tùy ý buông tay, tận hiện lười biếng, Bạch Đại Sư, 8 giờ bắt đầu lục tục tiếng khách, chúng ta 1 giờ kết thúc chương trình học. Dựa theo các ngươi thời gian tới, Bạch lộ châu nhìn mắt cảnh vật xung quanh, ở chỗ này đi học, đại lễ đường, phòng học, quán cà phê, phòng hóa trang, lần trước đại phòng, tùy tiện ngươi chọn lựa tuyển, hệ lần nuôi nói một chỗ, liền ngón tay một chỗ địa phương. Phòng hóa trang nếu có thể ngồi đến hạ liền phòng hóa trang, ta yêu cầu bảng đen hoặc là gương, lại cho ta một hộp phấn viết hoặc là hắc bút lông, khăn giấy. Bạch lộ châu nói xong, hệ lần hướng về phía bên cạnh phục vụ sinh vẫy vẫy tay, phục vụ sinh lập tức xoay người đi chuẩn bị. Xuyên qua hành lang dài, tới cửa thang máy khi Bạch Lộ Châu đã có điểm đầu váng mắt hoa, nhẹ nhàng hất hất đầu mới truyền hảo hồi tưởng vừa rồi, giống như không có ở trong đám người nhìn đến lần trước hóa quá Văn Văn cùng Nana, na. Văn Văn cùng Nana na đều đi úc thành thang máy, Hễ lần đột nhiên ra tiếng, Tinh chuẩn nói ra nàng trong đầu suy nghĩ sự, Bạch Lộ Châu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, là bởi vì có ngươi hỗ trợ, Hễ lần cười nói đi úc thành ý nghĩa phát nhanh, một tuần liền có thể kiếm đủ nửa đời người chi tiêu tiền có thể không cần lại ở khách sạn Ngao Thanh Xuân. Bạch Lộ Châu lại gật gật đầu, cho nên hôm nay mới đến nhiều người như vậy. Một nửa là, một nửa không phải. Hệ lần không e dè nói, lần trước ngươi hóa trang quá trình, theo như lời kỹ xảo cùng chi tiết, mỗi ngày đi làm phía trước, các nàng đều sẽ quan khán một giờ. Rất nhiều cô nương ngày thường không ở bên này, biết ngươi tới đi học sau, riêng chạy tới. Bạch Lộ Châu cười cười, vinh hạnh chi đến. Thang máy tới, hai người trước sau đi ra ngoài, phải mấy vòng lại bo một tầng thang lầu đi vào trống trải phòng hóa trang trừ bỏ vào cửa khẩu ba mặt trên tường đều được khẳng gương tổng cộng có 5-6 gian phục vụ sinh đã lấy xong hắc bút lông đang đợi chờ bạch lộ châu tiếp nhận lúc sau tuyển tận cùng bên trong gương tường đường bục giảng đem nổ thẹp bục lấy ra tới phiên đến chuẩn bị muốn giảng giao diện xoay người cởi ra bên ngoài khoác châm rẻ táo khoác nhìn đến hệ lần ngồi ở bên cạnh một bộ chờ đợi nghe giảng bộ dáng ta cũng yêu cầu nghe giảng hệ lần liêu liêu tóc chỉ đồ son môi Không phải bởi vì ta ủy vào chính mình đáy hảo, là bởi vì hóa ngược lại không bằng không hóa. Bạch Lộ Châu cười cười, đi vào tân địa phương, trừ bỏ đi học ở ngoài, cũng không nhiều nói chuyện, tạm thời không có hoàn toàn buông trong lòng để phòng phía trước, trầm mặc là kim. Thứ ngươi đã tới lúc sau, ta này thám tử đều thiếu rất nhiều. Nàng không nói, hệ lần lại không ngừng hạ, vẫn luôn ở tìm đề tài liêu, đã sớm nói, chúng ta là làm đứng đắn sinh ý địa phương. Các cô nương tiến vào sau nhìn đến hệ lẩn không ngừng ở tìm Bạch Đại Sư nói chuyện, Bạch Đại Sư lại lạnh leo bộ dáng, tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, không rõ lao bản hôm nay như thế nào không cao lãnh. Nếu đều tới rồi, liền bắt đầu đi học đi. Bạch Lộ Châu lấy bút ở trên gương viết xuống đế trang hai chữ, các vị đều là quen thuộc nhất đồ trang điểm người, đơn giản hóa trang bước đi, đã thực rõ ràng, hôm nay chúng ta liền tới nói một câu, tinh xảo đế trang. Một bức hảo họa cần thiết dùng tới tốt giấy tuyên thành mới có thể hiện ra mới có thể phản ánh tinh tế mặc vận biến hóa, một bộ hảo trang dùng, đồng dạng cần thiết dùng tinh xảo thông thấu đế trang mới có thể hiện ra sắc thái chính tự. Thời gian hữu hạn, ta nhìn đến có mới vừa thượng xong đế trang, còn không có hóa ngũ con người, không biết có nguyện ý hay không làm ta tá rất bán diện trang, một lần nữa đánh một lần đế trang, cho đại gia làm làm mẫu. Bạch Lộ Châu chỉ vào trong đám người một cái nữ hài nói: "Phi thường nguyện ý." Nữ hài đánh bạch đế, giống như là đắp một tầng bạch diện phấn, lông mày môi đều bị che giấu Bạch Lộ Châu kéo một chiếc ghế, để lại cho nữ hài ngồi, rồi sau đó đi đầu vỗ tay nói, thỉnh đại gia dùng vỗ tay hoan nghênh cùng với cảm tạ chúng ta triển lãm người mẫu. Bạch Bạch Bạch Bạch Bang! Phòng hóa trang tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay, tất cả mọi người cảm thấy rất mới lạ hào chơi. Mới vừa đứng lên chu nhã đột nhiên bị mọi người cảm tạ, luôn luôn sang sảng tính cách, đột nhiên ngượng ngùng lên, lược hiện ngượng ngùng cười, ngồi vào trên ghế, Bạch Đại Sư, ngươi thủy tiện như thế nào lộng ta? Ha ha ha ha ha ha, ha. Nữ Hải mới vừa nói xong, phòng hóa trang vỗ tay liền biến thành tiếng cười to, Bạch Lộ Châu cũng không nhịn cười ra tiếng, dùng khăn giấy dính lấy lãnh xương đem nữ Hải nửa khuôn mặt đế trang tá sạch sẽ. Trường Kỳ thức đêm làn da vàng như nến, màu da không đều đều, đầu ấn, tồn tại rất nhiều vấn đề, ngày thường không có thời gian bảo dưỡng, có lẽ cảm thấy không cần bảo dưỡng, dù sao tới rồi buổi tối dậy nặng phấn nền tất cả đều có thể che đậy rớt, lại bị ánh đèn một chiếu, lại là một chương hoàn mỹ không tì vết mặt. Rất nhiều người đều là cái dạng này ý tưởng đi. Bạch lộ châu lời này quả thực là nói đến ở đây sở hữu cô nương tâm khảm, lập tức được đến từng tiếng ứng hỏa. Mỗi ngày uống rượu nhiều, giấc đều không đủ ngủ, vừa mới bắt đầu còn từ Hồng Kông mua đồ trang điểm bảo dưỡng, sau lại phát hiện không có gì tất yếu, liền mặc kệ. Ta nhưng thật ra tưởng quảng, nhưng là giống như đã chậm, dù sao cũng không ai xem ta tố nhan. Đúng vậy, chờ tránh đến tiền không cần đi làm, lại bảo dưỡng cũng không muộn. Bạch Lộ Châu một bên thượng đế trang, một bên nói chuyện thiếm, bao lâu không ban ngày ra cửa. Có người mời các ngươi đi Hong Kong, phản ứng đầu tiên là cái gì? Ngay thường không hóa trang nói dám cùng người khác đối diện, dám ngẩn đầu đỡ ngực đi dạo phố sau. Trước một giây còn ầm ĩ phòng hóa trang, nháy mắt giống bị ấn nút dừng lại, Bạch Lộ Châu mỗi một vấn đề, đều giống như một cây đao giống nhau chắt ở các cô nương trong lòng, cũng hung hăng chắt ở các nàng cố ý bỏ qua tự ti điểm thượng. Một tầng dày nặng trang rung, chỉ có thể xuất hiện ở ban đêm, một khi tới rồi ánh mặt trời chiếu địa phương, tựa như sợ quan quỷ giống nhau, chỉ dám vùi đầu xuống vai, không dám lấy giày nặng mặt nạ kỳ người, càng không dám ta rớt mặt nạ kỳ người. Dân dân mà tìm không ra có thể sinh tồn khe hở, chỉ có thể bị lạc ở trong đêm tối, càng ngày càng vô pháp tự kiềm chế. Bạch Lộ Châu từ trong bao lấy ra ngũ sắc kem che khuyết điểm, kem nền, thực vật quả trám mỹ dung, du, thạch lưu thủy, thạch lưu mã xương, nước tẩy trang, tân khoản thực vật quả trám sữa rửa mặt miễn tẩy tháo trang sức khăn nước, trước dùng tháo trang sức khăn nước giúp nữ hải lại làm một lần thanh khiết, tiếp theo dùng thạch liễu thủy bổ thủy làm xong hộ ra bước đi, ở thượng trang phía trước đảo ra mỹ dung du, Dù, dùng lòng bàn tay vớt ve khởi nhiệt, nhanh chóng đồ ở nàng trên mặt, lại ở kem nền tích nhập hai giọt mỹ dung du, toàn bộ hành trình không nói gì, mọi người đang chờ bạch lộ châu chủ động mở miệng nói tiếp, lại giới thiệu một ít kỹ xảo, kết quả nàng nửa ngày không hề răng, lại đợi một hồi, có người nhịn không được hỏi, bạch đại sư. Ngươi có cái gì tốt để cử phương pháp sao? Ta ban ngày nghĩ ra đi, cũng không dám gặp người. Bạch Đại Sư, ngươi vừa rồi nói quá chọc lòng ta điểm, có biện pháp nào, ngàn vạn đừng cất giấu. Đúng vậy Bạch Đại Sư, như thế nào đột nhiên không nói, chúng ta vừa rồi đều là bởi vì ngươi nói quá chuẩn xác, không biết nên nói điểm cái gì. Bạch Đại Sư, ta cứ việc nói thẳng, ta không biết người khác, ta là đều bị ngươi nói chúng rồi, thật sự, ta cũng không sợ mất mặt, phía trước có đại ca muốn mang ta đi Úc Thành. Kết quả nhìn ta tháo trang sức bộ dáng, trực tiếp đem ta lui về tới, không ngừng ta, theo ta biết đến đều có vài cái. Sắc thật, chúng ta này trang tới rồi ban ngày, căn bản vô pháp gặp người, buổi tối không hóa lại không được, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch Đại Sư, ngươi là được giúp đỡ đi, có biện pháp nào nói thẳng ra tới, tiền trinh chúng ta cũng không thiếu. Bạch Lộ Châu đem phấn nền soát xong, dùng bọn biện pháp cẩn thận trục hảo, đứng ở một bên, làm mọi người xem người mẫu tả hữu mặt đối lập. Vừa rồi không phải không nói lời nào, là tưởng đem đế trang thượng xong, chờ thượng xong lúc sau, không cần ta nói một chữ, các ngươi là có thể nhìn ra tới có cái gì bất đồng. Hoa! Ly đến gần người trước kinh hô ra tiếng. Chu nhã xem xong đại gia phản ứng, vội vàng quay đầu đối mặt gương, đầu tiên là bị chính mình âm dương mặt hoảng sợ, ngay sau đó liền cùng những người khác giống nhau phát ra tiếng kinh hô Nguyên lai like không phải chúng ta nhận không ra người, là hóa trang kỹ thuật nguyên nhân, tùy tiện một ta đế, như thế nào như vậy thông thấu. Chứ bỏ kỹ thuật, vẫn là đồ trang điểm nguyên nhân. Bạch Đại Sư, ngươi dùng cái gì thay bài? Ta cảm thấy cùng kia tầng du có quan hệ. Một đồ xong cái gì đều thay đổi. Cuộc đời của ta có hy vọng. Bạch Đại Sư, cứu mạng. Cứu mạng A. Bạch Đại Sư, đến tột cùng là cái gì nổi lên hiệu quả? Ngươi hẳn là mang theo chính mình đồ trang điểm đi. Bạch Lộ Châu hỏi xong, thấy nữ hài sau khi gật đầu, nói tiếp, ngươi trước lấy ra tới, dựa theo ngươi bình thường hóa trang phong cách đem cả khuôn mặt đều hóa xong. tốt chu nhã hốc mắt tước đắt từ tay trong bao móc ra đồ trang điểm cho chính mình hóa khởi trang tới xem bạch lộ châu còn không nói lời nào hệ lấn đều nhịn không được mở miệng bạch đại sư ngươi cho đại gia nói một chút đi ta mới vừa cố ý quan sát hạ người mẫu đồ trang điểm bạch lộ châu lấy ra một cái bạch hộp tình bột cao các ngươi dùng loại này phấn nền che đậy lực hậu nhan sắc là quẩy chuyên doanh ít có bạch giá cả cũng không tiện nghi quá mức chết bạch phấn nền Ý nghĩa bên trong bạch trì hàm lượng quá nặng, bột trì là nhất thương làn da đồ vật, lâu dài sử dụng sau sẽ làm làn da trước tiên lão hóa, ám ách không ánh sáng. Hơn nữa thức đêm uống rượu, không kịp thời bảo dưỡng, tháo trang sức không sạch sẽ, liền tạo thành các ngươi nói nhận không ra người, không thể gặp quang. Mọi người điên cuồng gật đầu, nghe được tương đương nghiêm túc, bạch lộ châu cầm lấy bên cạnh mỹ dung du cùng kèm che khuyết điểm, rất nhiều người thông qua báo chí nhận thức ta, kia khẳng định biết thiên hà, này khoản mỹ dung du chính là thiên hà mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới sản phẩm hiệu quả chính là đối làn da khởi đến chữa trị bảo hộ tác dụng ngày thường tích ở mặt xương thâm tầng dễ chịu chữa trị làn da đặc biệt chữa trị yếu ớt bị hao tổn làn da thượng trang phía trước đồ một tầng ở trên mặt chẳng những sẽ làm trang cảm trở nên tinh ánh dịch thấu, còn hình thành một tầng bảo hộ màng không cho đồ trang điểm ăn mòn làn da đồng thời ở dưới tiếp tục chữa trị hiệu quả các ngươi đã thấy được ta liền nói cùng kia tầng du có quan hệ bạch đại sư ta muốn mua Ngươi nói ta đều mua. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền có người kích động đứng lên, theo sau càng nhiều người một bên kích động kêu muốn mua, một bên đi phía trước đi, muốn thấy rõ ràng Mỹ dung du trông như thế nào. Trước tạm thời đừng nóng nảy. Bạch Lộ Châu Trấn An cảm xúc kịch liệt các nữ hài, này sắc thật là quan trọng một vòng, nhưng không phải thần tiên thủy, dùng một chút cái gì đều có thể giải quyết, che hà hộ gia thanh khiết, mỗi một cái bước đi đều không thể thiếu. Bạch Đại Sư, cái thứ nhất mở miệng người nói chuyện, Lại lần nữa kích động mở miệng, thủ pháp chúng ta đều sẽ, chính là thiếu ngươi này đó sản phẩm, vừa rồi ngươi dùng qua cái gì, ta đều nhớ kỹ, cái kia hồng thủy, hồng xương, khát nước còn có 5 cái nhan sắc tiểu cao, quan trọng nhất chính là mỹ dung, dù, du, ta toàn muốn mua. Lúc này, chú nhã đã hóa xong rồi trang, tựa như ngày thường giống nhau, miêu một miêu lông mày, họa một vòng nhan tuyến, đổ cái son môi nhưng mà đế trang bất đồng, tả hữu mặt hoàn toàn là hai người. Phần 68 Bên trái vẫn như cũ là không thể thấy qua mặt, bên phải lại dám trực tiếp đi ra môn đi dạo phố, một chút đều sẽ không tự ti, mọi người thấy, càng là nhẫn mại không được hô. Đối, còn có bên cạnh cái kia giống kem đánh răng giống nhau bình, là sữa rửa mặt đi. Tất cả đều muốn. Chúng ta không thiếu tiền, Bạch Đại Sư, ta muốn nhất cái kia du. Bạch Đại Sư, cùng ngươi dùng quá, nghe nói thành phố châu không có thiên hà bán, ngươi nhất định cùng thiên hà có quan hệ đi. Ta toàn muốn. Bạch Đại Sư. Không bằng đem ngươi trên bàn dùng quá tất cả đều gấp đôi giá cả bán cho ta đi. Ta ra gấp 3. Bạch Đại Sư. Gấp 3 giới trước bán cho ta. Ta ra gấp 10 lần mua Mỹ Dung Du. Gấp 10 lần không đủ 20 lần. Ta ra 500 khối mua Kêu Bình Du. Mỹ Dung Du bán cho ta. Ta ra 1.000 khối. 1.000. Phòng hóa trang đột nhiên thành bán đấu giá hiện trường. Bạch Lộ Châu đột nhiên cảm thấy trước mắt có điểm quen thuộc. Nghĩ đến thiên hà trận đầu hoạt động sau. Những cái đó nhà máy hiệu buồn cũng là như thế này đối nàng điên cuồng tiêu giới, cười ra tiếng nói. Này đó tạm thời đều không thể bán, thiên hà sản phẩm ta cũng không thể tự mình bán cho các người, thật sự muốn nói, liền tìm các ngươi lão bàn đi. Mọi người ngẩn ra, ở đây không có gì kẻ ngu rốt, xem bạch lộ châu lấy ra nhiều như vậy sản phẩm, thuyết minh khẳng định là ở mượn cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ, cũng thuyết minh nàng khẳng định cùng thiên hà có quan hệ. Nói mấy câu liền hung hăng chọc chúng các nàng tâm tư. Vừa ra tay cũng là làm đến các nàng tâm ngứa khó nhịp, hiệu quả sắc thật hảo, mọi người đều nguyện ý mua đơn, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên không bán. Thu được đại gia ánh mắt, hệ lần hơi giật mình, bạch đại sư, chẳng lẽ ngươi cùng thiên hà không quan hệ? Quan hệ tự nhiên là có. Bạch Lộ Châu nhìn thời gian, hôm nay là tới đi học, thu lão bản tiền, tâm tư liền không thể lưỡng dụng, lấy ra sản phẩm cũng là vì phụ trợ đi học, không phải vì đẩy mạnh tiêu thụ. Lời này nói được đường hoàng. Trong lòng mọi người tuy có một kia không tin, lại nói không ra bất luận cái gì phản bác nói. Bạch Đại Sư, có nữ hải vừa rồi mở miệng, liền bị hệ lần dơ tay ngăn lại, chương trình học kết thúc, các ngươi chưa chuẩn bị đi làm, mặt khác giao cho ta. Lão bản một phát lời nói, trong lòng mọi người lại gấp đến độ không được, cũng không dám lại ma không đi, lưu luyến mỗi bước đi nhìn bản trang điểm thượng Mỹ Dung Dù, có người nhỏ giọng nói câu, hệ lần tỷ, ngươi nhất định phải đem Bạch Đại Sư khuyên ngăn tới. Hệ lần nhẹ dương mắc kiểm sắc mặt không có gì biến hóa, lại sợ tới mức mọi người lại không dám cọ sát. mười mấy giây trong vòng biến mất ở phòng hóa trang. Bạch lộ châu đem mỹ dung du, sữa rửa mặt, thạch Lưu thủy, thạch Lưu sương, nước tẩy trang, miếng tẩy tháo trang sức khăn lướt cùng nhau đẩy đến hệ lần trước mặt, đều là vừa hủy đi phong, chỉ dẫn theo một bộ lại đây. hệ lần những mày cho ta. ngươi nếu không nghĩ dùng, có thể đặt ở phòng hóa trang, làm các nàng dùng. Bạch lộ châu đem mặt khác sản phẩm công cụ bỏ vào trong bao, để ở trên tay. Hôm nay chương trình học kết thúc, ngày mai thấy, toàn bộ đưa đến ta văn phòng. Hễ lần hướng về phía phục vụ sinh vẫy tay, nói xong lại nhìn về phía Bạch Lộ Châu nói, cùng đi ta văn phòng tâm sự đi. Bạch Lộ Châu dừng lại bước chân, hơi hơi mỉm cười, chờ thật lâu, nói là văn phòng, càng giống một chỗ nơi. Trên mặt đất phô vàng nhạt thảm, phối hợp được khảm màu bạc đinh tán màu xám đậm sofa, sofa mặt sau bày một trương màu xám nhạt âu thức khắc hoa bàn làm việc, mấy bức cao thấp không đồng nhất danh họa liền tùy ý bãi trên mặt đất ngược lại có một loại rất cao cấp bầu không khí cảm. Mới ngồi ngồi. Hệ lần đổ một ly trà đưa qua, luôn là nhớ rõ các ngươi có các cổng, không thể trì hoán ngươi quá nhiều thời gian, ở chỗ này muốn nói cái gì đều có thể. Cơm chiều ăn đến bội vàng, tính lên mấy cái giờ không dính quá thủy, sắc thật có chút khát nước, bạch lộ châu thổi thổi trà, nhấp hai khẩu, ngẩn đầu nói. Ở thiên hà ta chỉ có 15% quyền lên tiếng, ngươi giúp ta bắt lấy châu quyến hong công thị trường, sở hữu trích phần trăm đều về ngươi. Hệ lần ngần ra, dây tiếp theo liền cười ra tiếng, lần trước liền cảm thấy ngươi tính cách quyết đoán, một chút đều không ước át bẩn thịu, không nghĩ tới lần này càng trực tiếp, một chữ đều không nhiều lắm giảng, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề nói sinh ý, ta còn là lần đầu tiên thấy. Bạch lộ châu buông cái ly, ngươi cho rằng ta là muốn hỏi kia đối mẹ con. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết? Hệ lần vẫn luôn không có ngồi xuống, đôi tay triển khai trống ở trung gian sofa lưng ghế thượng, có vẻ dáng người hiểu điệu, như là cổ Hy Lạp nữ thần. Cùng ta không có gì quan hệ. Hệ lần cười, đáy lòng vô số lần cảm thấy bạch lộ châu thông minh, vậy tiếp tục tán phiếm hạ sự. Một nhà tiểu đồ trang điểm công ty, 15% trích phần trăm, với ta tới nói, phòng trừng cũng chính là một tháng, một tuần, thậm chí một ngày sự. Hệ lần nửa người trên ghé vào sofa trên lưng, thác nước tóc dài hạ xuống trước ngực, người đem bốn cái khu vực 15% trích phần trăm tất cả đều cho ta, vẫn là ở ngươi hiểu biết ta thực lực dưới tình huống nói ra, ngươi đến tuột cùng bằng vào cái gì tự tin lấy ta đương con rùa dối, ngươi nếu ngạnh muốn đem chính mình so sánh con dối bạch lộ châu ngẩng đầu cùng nàng đối diện, ngươi hiện tại cho người khác đương con rùa dối, đi chính là tử lộ, ngươi cho ta đương con rùa dối, đi chính là đường lui. hệ lần biến sắc, nháy mắt đứng thẳng người, ngắn ngủn vài giây thời gian, hai tròng mắt giống như hồ sâu giống nhau, trở nên sâu không lường được. bạch lộ châu sắc mặt bình tĩnh, hai tròng mắt như là không gợn sóng giếng cổ, đồng dạng sâu không lường được, nhưng mà vô hình trung khí thế. Lại lực đẻ ở ngư long hỗn tạp hát tam giác mảnh đất, đã xông ra một mảnh thiên hệ lần tỉ. Hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng hệ lần lông mi run lên, rời đi tầm mắt, tóc dài che đậy ngón tay gắt gao nắm sofa lưng ghế. Bạch lộ châu khỏe môi hơi không thể nghe thấy xúc sốc, mười lăm tiền, sẽ không có bất luận kẻ nào biết, ngươi không cần thời điểm đặt ở ta chứng thượng, ngươi yêu cầu thời điểm, tùy thời đánh cho ngươi, ba năm lúc sau, thiên hà một lần nữa tẩy bài, ngươi xử lý tốt chính minh sự. Đó là Tân Thiên Hà Châu quyến Hong Kong khu vực người cầm lái. Nói xong hồi lâu, trong văn phòng tĩnh đến một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Lại sau một lúc lâu, một trận tiếng cười vang lên. Hệ lần quay đầu tới, hai tròng mắt nhiều một tia nói không rõ đồ vật. Nhất rõ ràng đó là cả người khí chất, không hề như vậy lười biếng, như là nhiều một cây lưng, như là duỗi tay bắt được ánh mặt trời, chậm rãi đi đến sofa phía trước ngồi xuống, vươn tay nói. Dịch như Ngộng Bạch lộ châu mặt mang cười nhạt, duỗi tay hồi nắm Bạch Lộ Châu. Hàng thiên tổng cục phân sở. Hạ kỳ thâm vui sướng cưới xe đạp đến đơn vị, tay cầm nhôm chế hộp cơm buôn tiến phòng thường trực, trương đại gia. Mân tôi đại tỷ. Buổi sáng có hay không ta điện thoại? Từ thành phố Châu đánh tới điện thoại. trương đại gia đẩy đẩy mắt kính, báo chí còn cuốn ở trên tay không mở ra, ta vừa mới đi làm, từ đâu ra điện thoại? Đó chính là mân tôi đại tỷ đêm qua trực ban, mân tôi đại tỷ ở nơi nào? Hạ kỳ thâm ngoài miệng hỏi, người lại trực tiếp xông ra ngoài Rõ ràng rất rõ ràng chính mình trong miệng kêu người rốt cuộc ở đâu. Trương đại gia nhìn phong giống nhau bóng dáng, chầm gì gì mở ra báo chí, tưởng tức phụ tưởng điên cuồng. Mân tôi đại tỷ. Hạ kỳ thâm chạy tiến thực đường, nhìn đến ngồi ở cái bàn trước ăn cơm viên đôn đôn đại tỷ, kinh hỉ hô. Mân tôi đại tỷ. Có. Có hay không ta điện thoại từ thành phố Châu đánh tới điện thoại. Toàn bộ nhà ăn vang lên chỉnh tề nhất trí thanh âm, thiệt hạ kỳ thâm nửa câu sau lời nói. Tiêu xong liền nhà An đại sư phụ đều từ cửa sổ thăm dò, cười đến không được. Tưởng kiện cắn một ngụm bánh bao, ta nói kỳ thâm, ngươi có hay không số quá mỗi ngày muốn nói bao nhiêu lần đồng dạng lời nói? Ta tối hôm qua nằm mơ, bên hai tiếng vọng đều là những lời này. Thượng quân đôi tay xoa huyệt Thái Dương, buổi sáng còn bị nhà của chúng ta kia khẩu tử gõ một đốn, nói ta một đêm trong miệng không ngừng đang nói điện thoại điện thoại, chất vấn ta sáng sớm thượng, đến tột cùng là đang đợi ai điện thoại. Ai nói không phải, ta hôm nay riêng dậy sớm 10 phút Liền vị có thể hảo hảo ăn đốn cơm sáng, ai ngờ ngươi cũng sớm như vậy tới. Phó Minh ngộ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Kỳ thâm đối tượng, ngươi nhanh lên trở về cứu cứu chúng ta lộ thai đi. Nào có như vậy khoa trương? Hạ kỳ thâm vòng đến báo tin viên bên cạnh, mân tôi đại tỷ, có hay không ta điện thoại? Tối hôm qua đến bây giờ có hay không thành phố châu tới điện thoại? Không có. Vương mân tôi bưng lên tráng men chén, lộc cục lộc cục nhanh chóng đem cháo uống xong. Tiếp theo một bên đứng dậy một bên thu thập hộp cơm, rất sợ nhiều đãi một phút bộ dáng thành phố Châu nếu là có điện thoại tới, ta nhất định dấm lên bánh xe tử đi thông chi ngươi. Đừng đi a Hạ kỳ thâm nhìn giống cái trục lăn lúa tử giống nhau chuẩn ra đi mân tôi đại tỷ, thở dài, như thế nào liền không điện thoại tới, có phải hay không quân khu không cho đánh à, bằng không ta đánh qua đi hỏi một chút. Thượng quân đổi thành một tay xoa huyệt thái dương, khó hiểu hỏi, người đối tượng tính toán đâu ra đấy mới đi không đến một tuần còn không có các ngươi phía trước mỗi tuần tách ra thời gian lâu, ngươi sao có thể sốt ruột thành như vậy. kia như thế nào có thể giống nhau. Hạ kỳ thâm vạch trần hộp cơm cái nắp, trước kia nàng là hảo hảo đại ở đoàn văn công, hiện tại đi chính là quân khu, quân khu địa phương nào, bên trong đều là lang. Vẫn là độc thân lang chiếm đa số, ta đối tượng lớn lên như vậy đẹp, khiêu vũ như vậy đẹp, nói chuyện như vậy dễ nghe. Đến đến đến, thượng quân mới vừa cảm thấy bên kia không đau, này sẽ lại giống kim đâm giống nhau. Ngươi đừng lại nhắc mãi, ta đau đầu." Phó Minh nộ cười nói, "Lang lại nhiều, ngươi đối tượng cũng đính hôn, thế nào ngươi đây là không tín nhiệm tiểu Bạch đồng chí a?" "Ai nói?" Hạ Kỳ thâm sờ soạn một phen mặt, đem ta ném vào quân khu, cũng đến là cái nổi bật diện mạo, ta đối tượng có ta, sao có thể còn sẽ coi trọng người khác?" Ba người tò mò, "Vậy ngươi lo lắng cái cái gì?" Hạ Kỳ thâm cầm lấy chiếc đũa dùng sức chọc chọc cái bàn, "Còn không phải các ngươi nói liệt nữ sợ trên lang? Ta đối tượng như vậy đẹp, Khiêu vũ như vậy đẹp, nói chuyện như vậy dễ nghe, tính tình như vậy ôn nu, còn như vậy sẽ kiếm tiền, vạn nhất bị người phát hiện này đó ưu điểm, đối nàng lì lợm la liếm, đem nàng ngạnh lưu tại quân khu, tất dấu không cho nàng trở về, cũng không cho ta tìm được, ta. Đến đến đến đến đến đến. Thượng quân cảm thấy não nhân sinh đau, ngươi nói ngươi chỉ số thông minh như vậy cao, công tác thượng lãnh đạo nói một chữ, ngươi là có thể suy một ra ba, lãnh hội một thiên luận văn ra tới, như thế nào này e Liền như vậy làm người sợ không được nói. Liệt nữ sợ tri lang, đó là chúng ta giao cho ngươi 36 kê chi nhất, ngươi đều dùng ở ai trên người, ta cái này đầu vóc, đau. Tưởng kiện một phép chán, ăn một nửa bánh bao cũng không ăn, bưng hộp cơm chạy lấy người. Hắn vừa đi, thượng quân cũng cỏ mà đứng lên, ta cũng đi, lại không đi ta này đầu vóc liền mau tạc. Ta đầu vóc còn hành, nhưng ta lộ thai không được. Phó Minh ngộ hộp cơm đều từ bỏ, vội vội vàng vàng đứng dậy rời đi. Hạ Kỳ Thâm cầm dở ở chiếc đũa thượng, đang muốn tự tin tự nói, trước mặt đột nhiên xuất hiện một khối bánh rán đường, ngẩng đầu nhìn đến, cười tủm tỉm lưu sư phó nói, ngươi đối tượng thích nhất ăn, hôm nay đưa ngươi, ăn xong liền không nghĩ. Cảm ơn. Hạ Kỳ Thâm dơ lên bánh rán đường, trong mắt yêu thương, như thế nào không có thành phố Châu tới điện thoại. Chương 50 cơ hội. Bận rộn hai ngày, lại lần nữa nhìn đến Lương Xuân Ngữ là ở trở về trên đường, xa xa nhìn đến nàng mang theo hai cái đoàn văn công người thượng một chiếc xe hơi rời đi quân khu. Bạch Lộ Châu hơi hơi như như mày, hồi tưởng vừa rồi Lương Xuân Ngự sắc mặt, ẩn ẩn mang theo hương phấn, một chút đều không giống mất trước sau người, hơn nữa cư nhiên còn có thể mang theo tân xa người đi ra ngoài. Trong lòng trang nghi hoặc, trở lại ký túc xá. Không có Lương Xuân ngữ cố ý quấy rối, vũ đạo đoàn viên nhóm ngủ đến độ rất sớm, ký túc xá một mảnh đen nhánh, chỉ có hành lang mỏng manh đèn trần còn sáng lên. Đã trở lại. Bạch Lộ Châu mới vừa mở ra ký túc xá môn. Trang đoàn trưởng liền từ cách vách đi ra, có lẽ là nghe được động tính. Đoàn trưởng như thế nào còn chưa ngủ? Bạch Lộ Châu hạ giọng hỏi, vừa lúc trong lòng trang sự, liền đi tới cách vách phòng. Trương Vân Bộ trưởng cũng còn chưa ngủ, đang ngồi ở mở ra đèn bàn án thư, sửa sang lại một bàn văn kiện, nhìn đến nàng tiến vào sau, cười nói, Lộ Châu đã trở lại. Bạch Lộ Châu tìm Trương không dường ngồi xuống, đoàn trưởng, Bộ trưởng, ta vừa trở về thời điểm, nhìn đến Lương Xuân Ngữ mang theo người đi ra ngoài. Nàng không phải bị mất trước sao? Hai người nghe xong lần ra, trang phủ dung nghi hoặc hỏi, hiện tại đi ra ngoài. Đúng vậy, còn mang theo tân xa đoàn văn công nữ chính, cùng một cái nữ diễn viên của chúng. Có thể là nói sự đi. Trương Vân xê dịch ghế dựa, nói nhỏ, đã bị mất trước, nhưng không nghĩ tới lương xuân ngữ lần này tới quân khu còn có một cái khác nhiệm vụ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, lãnh đạo nhóm khả năng sẽ lại khác làm quyết định. Phần 69. Khác làm quyết định, ý nghĩa khôi phục chức vụ ban đầu bạch lộ châu mày lại lần nữa ninh khởi cái gì nhiệm vụ quân khu trước mắt các phương diện đều tài chính khẩn trương ngay cả công nghiệp quân sự xưởng đều bắt đầu nghiên cứu sinh sản dân dụng nghề phụ trang phục dung khoác kiện quần áo ở trên người chúng ta mãi chẳng vẫn luôn là làm phúc lợi trợ cấp cấp bên trong nhân viên nhưng rất nhiều người cảm thấy nửa năm đến một lần tác dụng không lớn nguyên bản quân khu liền ở suy xét chuyển ngoại đối dân sinh sản lại nhân sản xuất không đủ nhiều liền gác lại lương xuân ngữ trong tay có một khoảng kem phối phương An Uyển diễn xuất phía trước Hàn Lâu hướng quân khu đệ trình qua xin, đem Mãi chẳng biến thành kem sưởng, lập tức liền sinh sản, tới rồi mùa hè liền có thể thu hồi tuyệt bút tài chính. Trương Vân tiếp theo thở dài, liền bởi vì chuyện này, Lương Xuân Ngữ tạm thời vẫn cư lưu tại quân khu, làm nàng đem thành phố Châu làm tân thí doanh điểm, nếu có thể từ thương nghiệp cục cùng cung tiêu tổng xã trong tay lấy về đơn đặt hàng hợp đồng, nãi chẳng liền bắt đầu đại quy mô sinh sản. Thành phố Châu cùng mặt khác thành thị bất động, dân chúng không chỉ lại cung tiêu xã. Trang đoàn trưởng đảo không có gì bất mãn, nếu là thật có thể vì quân khu giải quyết tài chính, cũng coi như là làm chuyện tốt. Hai đại cảng, nổi danh hắc tam giác có tam đại thị trường tự do, kia mới là lượng người lớn nhất địa phương. Triệt năng trước, liền không tính quân khu người. Bạch Lộ Châu lời nói chưa nói toàn, biết hai vị lãnh đạo trong lòng biết rõ ràng, xoay cái để tài hỏi. Đoàn trưởng, đoàn văn công xóa sự, có hay không cái gì tin tức? Nga đúng rồi. Trang đoàn trưởng đông nhiên lộ ra vui sướng tươi cười. Đứng dậy đi đến án thư bên, lấy ra một trương giấy khen, ngươi buổi tối đi sớm, còn không biết chúng ta đạt được tiệc tối được hoan nghênh nhất đoàn văn công danh hiệu, tổng đoàn còn phê một cái tiểu kịch nói người làm vườn chi ca cùng tân vũ đạo tên vợ kịch thảo nguyên nữ dân binh cấp chúng ta làm khen thưởng. Lập tức phê hai cái. Bạch lộ châu tiếp nhận giấy khen nhìn vài biến, không tự chủ được lộ ra tươi cười, kêu ý tứ này, sẽ không xóa chúng ta đoàn. Ngươi lần này chính là lập công lớn. Trương vân cao hứng cả đêm, mới vừa bình tĩnh không lâu Này sẽ lại ngăn không được cao hứng, toàn quân đều cảm thấy chúng ta biểu diễn đến tốt nhất, ngày hôm qua tổng đoàn ở đại sân khấu trận thứ 2 biểu diễn, trận đầu không thấy được người, còn vẫn luôn ở kêu muốn xem điểm đỏ điểm đoàn, chúng ta như vậy được hoàn nền, đương nhiên sẽ không bị xóa. Trừ bỏ đã chịu các chiến sĩ cùng với mặt khác đoàn văn công tán thành, chính yếu vẫn là đã chịu tổng tư lệnh tán thành. Trang Phủ Dung vô vỗ tay nàng, cười nói, tổng tư lệnh nói, hương dương đoàn văn công điều kiện kém cỏi nhất, lại khác làm hết phận sự, đã tốt muốn tốt hơn. Không thển ta quân khí khái Bạch Lộ Châu lần đầu tiên cười đến không khép miệng được Cầm giấy khen nhìn tới nhìn lui Trong lòng trừ bỏ một tia cảm giác thành kiểu Càng có rất nhiều tập thể vinh dự cảm Như vậy ta liền an tâm rồi Đoàn trưởng vẫn luôn còn không có cùng các ngươi nói Ta tính toán tháng 6 phân kết hôn Vui vẻ địa khí phân một đốn Trang Phủ Dung cùng Trương Vân liếc nhau Tin tức quá đột nhiên Một chốc một lát không biết nên như thế nào khuyên bảo Một cái đoàn dựa vào một người căng không được bao lâu Bạch lộ Châu đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, hôn khẳng định là muốn kết, cần thiết dựa theo đời trước giống nhau thời gian, duyệt duyệt mới sẽ không làm lỗi. Hương Dương Đoàn Văn Công có thể đã chịu tổng đoàn cùng mặt khác đoàn tán thành, có thể đã chịu tổng tư lệnh Táng Dương, ta tin tưởng đều là bởi vì sân khấu thượng tập thể không có làm lỗi, tất cả mọi người biểu hiện thật sự hoàn mỹ, là ninh thành một sợi dây thường sinh ra đoàn hồn, cảm nhiễm đại gia, chấn động đại gia, mới có như vậy hảo kết quả. Trang phủ dung thông thả gật đầu, sắc mặt vẫn cứ do dự trong lòng tự nhiên biết bạch lộ châu nói đều đối, rốt cuộc trước kia cố giai mộng thực lực đồng dạng không kém, thậm chí cao hơn rất nhiều đoàn nữ chính một mảng lớn, mặt khác đoàn đoàn trưởng cũng tán thành, nhưng giống nhau thu được khen, đều là nói giai mộng lợi hại, giai mộng thực lực cường, hơn nữa mỗi lần diễn xuất sau, các đoàn tới đào người, đào chỉ có một nữ chính, tất cả đều cho rằng tốt như vậy mầm không thể mai một ở hương dương đoàn văn công. nhưng mà lúc này đây, bạch lộ châu thực lực trực tiếp đứng ở toàn quân khu đoàn văn công đứng đầu thượng. Có thể nói là mọi người nhìn lên thở dài, chuyển tới bên thai lại là, hương dương đoàn văn công như thế nào như thế nào lợi hại, hương dương đoàn văn công như thế nào như thế nào chấn động. Địa phương đoàn văn công căn bản không dám mở miệng đào người, tổng đoàn đoàn trưởng tắt nói, muốn tàng hảo này cây hạt giống tốt, ngàn vạn không thể bị tổng chính đoàn văn công phát hiện, nếu không thế nào cũng phải cấp đào đi rồi, hai ba thiên hạ tới, bên thai không còn có nghe được một câu cùng loại hạt giống tốt không thể mai một ở hương dương đoàn văn công nói. Đây là vì cái gì Đương nhiên là bởi vì mặt khác vũ đạo diễn viên, ngay cả đãi rất nhiều năm diễn viên của chúng, bày ra ra tới thực lực đều nhưng so sánh địa phương đoàn văn công đương gia nữ chính. Tựa như bạch lộ châu theo như lời, nguyên nhân chính là vì tập thể cường, mới nghịch tập bị xóa vận mệnh, được đến quân khu coi trọng, ngắn ngủn hai ngày, liền nhận được hai cái tân tên vợ kịch. Đạo lý chúng ta biết, cũng minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Trang Phủ Dung ngồi vào nàng bên cạnh tới, vốn dĩ không nên trước tiên lộ ra, nhưng ngươi hiện tại nói về kết hôn sự ta liền cùng ngươi nói một tiếng. Chuyện gì? Châu Quyến quân khu Đoàn Văn công sẽ chọn lựa ra 68 danh đoàn viên, cùng tổng chính ca Vũ đoàn cùng đi thủ đô Thừa Thiên môn, biểu diễn ca sướng chủ tịch, ca sướng tổ quốc. Bạch Lộ Châu hơi giật mình, trận này long trọng diễn xuất tự nhiên biết, là vì ca tụng Tân chủ tịch, tán dương hắn vì quốc gia nhân dân sở làm ra cống hiến, đến lúc đó chủ tịch cùng quốc gia chủ yếu người lãnh đạo đều sẽ đứng ở cửa thành thượng quan khán diễn xuất. Trận này diễn xuất sẽ bước lên cả nước mấy trăm gia báo xã đầu đề. Từ kia chẳng diễn xuất qua đi, nên đón khôi phục thi đại học, khôi phục tiểu thương người bán dòng thủ công nghiệp người lao động chính sách, thổ điệu nhận thầu cải cách, thanh niên trí thức đại phản thành, mở ra gây dựng sự nghiệp triều, xuất ngoại chiều. Quốc gia kinh tế thị trường bay vút lên, tiến vào hoàn toàn mới đại quốc thời đại. Trương Vân khuyên Đủ, Lộ Châu, lấy thực lực của người, lấy người lần này xuất sắc biểu diễn, phi thường có hy vọng bị tuyển thượng, loại này quốc gia tổng chính trị bộ độ cao coi trọng đại hình diễn xuất sẽ bài trừ hết thể thai hỏa ngầm ảnh hưởng diễn xuất biểu diễn nhân viên tới phía trước trần Mạn như bị di trừ nữ chính tranh cử danh sách ngươi không quên đi so với thừa thiên môn diễn xuất lần này an ủi diễn xuất quả thực chính là gặp sư phụ ngươi trong lòng nên minh bạch ta minh bạch phần lớn người trung quốc đều có cả đời muốn đi một chuyến thừa thiên môn xem kéo cờ chấp nghiệm, còn nhớ rõ đời trước đã từng ở quyến thị một cái huyện thành nhìn đến một màn chụp ảnh quán lão bản dùng một chương thừa thiên môn bối cảnh chế thành biển quảng cáo đặt ở chụp ảnh quán cửa Mười đồng tiền chụp một chương ảnh chụp rất nhiều lao nhân cả đời luyến tiếc ăn luyến tiếp xuyên lại ca nguyện bỏ tiền đi chụp một chương đứng ở thừa thiên môn trước ảnh chụp tất cả mọi người biết đó là giả nhưng vẫn cứ bài nổi lên Trường Long bởi vì biết đi không thành thủ đô chỉ có thể thông qua như vậy phương thức làm ăn ủi xem như toàn cuộc đời này tâm nguyện mà có thể đi thừa thiên môn biểu diễn càng là sở hữu học nghệ người tha thiết ước mơ tối cao nguyện vọng tối cao vinh dự nàng đương nhiên không ngoại Trầm mặc rất lâu sau đó Trong đầu hiện lên nữ nhi ôm hận ánh mắt, rời nhà trốn đi quyết tuyệt bóng dáng, Bạch Lộ Châu bữa lượi phiếm khổ, nhắm mắt lại che khuất ướt đồng tử. Lại lần nữa ngẩng đầu khi, trong mắt khôi phục một mảnh trầm tĩnh, quyết đoán nói, cảm tạ hai vị lãnh đạo đối tâm ý của ta cùng duy trì, ta còn là quyết định ở tháng 6 kết hôn. Trương Vân vô pháp lý giải, "Lộ Châu, chẳng qua muộn 3 4 tháng thôi, không phải muộn 3 4 năm, ngươi vì cái gì?" Nói một nửa, bị trang phủ rung rợ tay đánh gãy, "Lộ Châu, ngươi tuy rằng tuổi không lớn, lại là trong đoàn nhất ổn hài tử nếu quyết định hảo chúng ta liền không hề khuyên ngươi đối với thích nhất đoàn viên trang phụ dung phi thường hiểu biết nàng tính cách đi thửa thiên môn biểu diện ý nghĩa cái gì cũng không cần nhiều lời ai đều biết là cái gì ý nghĩa bạch lộ châu biểu hiện ra dối dám khó xử cuối cùng lại vẫn cứ lựa chọn hôn nhân tất nhiên là có không thể nói cho người ngoài nguyên do cảm ơn đoàn trưởng trở lại ký túc xá bạch lộ châu an mặc chỉnh tề nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng một đêm chưa ngủ Người hôm nay làm sao vậy? Chương trình học kết hôn sau, hệ lần tiếp nhận phục vụ sinh trong tay nhiệt sữa bò, đưa cho bạch lộ châu, có phải hay không quá mệt mỏi? Bằng không ngươi ngày mai nghỉ ngơi một ngày, không cần lại đây. Bạch lộ châu bưng sữa bò uống một ngụm, ngồi ở trên ghế lắc lắc đầu, không cần, cảm ơn. Đó chính là có chuyện gì? Hệ lần không thuận theo không buông tha hỏi, lại làm người phục vụ đi bưng tới điểm tâm bánh kem. Đêm qua không như thế nào ngủ, cho nên hôm nay trạng thái không quá hành. Bạch Lộ Châu cười cười, "Ta có một việc tưởng phiền toái ngươi." "Chuyện gì?" "Ngươi nói, hễ lần phi thường thích cùng Bạch Lộ Châu ở chung, mấy ngày nay đã càng ngày càng chờ mong buổi tối đã đến, đi học một giờ, là nàng trước mắt nhất thả lòng, khó được có thể xuyên khẩu khí thời gian. Nhiều năm đang ở hỗn loạn hoàn cảnh chung, bụng bối đều phải che đậy đến kín mít, không yên tâm bất luận kẻ nào, cũng không có một cái thiệt tình bằng hữu." Bạch Lộ Châu đối nàng tới nói, "Là nhất đặc biệt tồn tại, bất luận là nói chuyện Vẫn là làm cái gì hành vi, đều không cần cố tình nguy trang, làm nàng thực hưởng thụ loại này thoải mái trạng thái. Giúp ta lưu ý một cái kêu lương xuân ngữ nữ nhân. Bạch lộ châu trong tay không có ảnh chụp chỉ có thể dựa ngôn ngữ hình dung. Hơn 30 tuổi, mắt phượng trường tóc, đến từ quyến thị Tân Sa huyện, 3 ngày trước kia là Tân Sa đoàn Văn Công đoàn trưởng, gần nhất đang nói kem sinh ý. Hết lần gật đầu, lưu ý thực phẩm an toàn.